Âu Dương Vân Bình chính là vì cái gì Đại Đường Tỷ làm như vậy là có thể đem nhị Đường Tỷ cấp khí mau khóc, chính là nàng như vậy nữ nhân này ngược lại là cười đâu. Âu Dương Ca Nhi đứng ở kia góc so, đêm Vô Nguyệt cúi đầu nhìn Âu Dương Ca Nhi chớp đôi mắt vẻ mặt ta không hiểu biểu tình tiếng cười lớn hơn nữa. Thiên A, này nơi nào tới hùng Hải Tử A cũng quá thú vị. Không cho cười không cho cười. Âu Dương Ca Nhi bị đêm Vô Nguyệt cười bực, lại là trực tiếp phát lại đây đối với đêm Vô Nguyệt bụng đấm đánh lên tới, không có biện pháp. Nàng dơ nắm tay tay nhỏ cũng bất quá chỉ có thể đủ đến đêm vô nguyệt bụng, không đánh nơi này còn có thể đánh nơi nào a Tuy rằng là cái tiểu đậu đinh, chính là đêm vô nguyệt cũng không dám làm nàng này tiểu nắm tay đấm đến nàng bụng. Phải biết rằng này tiểu đậu đinh chính là kêu gào nàng là Âu Dương người nhà, Âu Dương gia cũng là tu chân giới một đại thế gia. Bình thường thế gian tiểu hài nhi 10 tuổi bắt đầu thông qua khảo hạch bắt đầu tu chân, chính là những cái đó thế gia đại tộc hài tử chính là từ nhỏ liền bắt đầu có nhằm vào huấn luyện. Căn cứ này tiểu hài nhi chém ra tới trưởng phong liền biết này tiểu hài nhi thế nhưng đã hoàn thành nguyên có thể vào thể, hiện tại đã là luyện thể kỳ. Đêm vô nguyệt cũng không phải đồng gan đánh, này nếu như bị đánh chúng tuy rằng không đến mức ra cái gì nội thương, chính là cũng sẽ đau a Đông ly vị ương vốn dĩ ở trước mặt nhìn đêm vô nguyệt vui vẻ hắn cũng đi theo vui vẻ, chính là nhìn đến này củ cải nhỏ lại là muốn dùng đỉnh đầu nhà hắn ngoan nguyệt này hắn còn có thể nhẫn liền không phải đế tôn. Tô Niệm Nguyệt trực tiếp bắt lấy kia tiểu đậu đinh hướng bên cạnh Nhi một ném. "Đừng thương nàng." Vẫn là đêm vô nguyệt vội vàng hô một câu, Tô Niệm Nguyệt mới trừ chút lực đạo. Mà cái kia nhân viên cửa hàng cũng vội vàng buôn qua đi ôm lấy Âu Dương Ca Nhi. Nay tiểu cô nương chính là Âu Dương gia người, ở đa bảo các nếu là đã xảy ra chuyện đã có thể hỏng rồi. Rốt cuộc là Tư trưởng quay gặp qua sóng to gió lớn, nghe đến đây xảy ra chuyện mới vừa vội lại đây. Đây là làm sao vậy? Tư trưởng quay giò hỏi cái kia nhân viên cửa hàng. Không đợi nhân viên cửa hàng giải thích rõ ràng, liền thấy bên cạnh có cái mấy người đạp bộ đã đi tới. Ca nhi, ra chuyện gì? Đêm vô nguyệt định tình nhìn lên, người này nhìn còn có chút mặt thục, thoạt nhìn hẳn là tham gia vị ương đại hội. Ô ô, ô núi xa ca ca, ta tưởng mua cái kia cấp vân bình tỷ tỷ, vân bình tỷ tỷ khẳng định thích, ô ô ô. Này tính cách hương ngạnh âu dương ca nhi thoạt nhìn rất sợ cái này núi xa ca ca, tiểu Đậu đinh nhìn này nam nhân mặt liền bắt đầu khóc, chính là lại không dám hướng trước mặt ấy. Phần 124. Âu Dương núi xa theo Âu Dương ca nhi tầm mắt xem qua đi đồng tử rụt một chút, vốn dĩ nổi giận đùng đùng mặt lại là lập tức thu liếm lên. Thế nhưng là đêm vô nguyệt, thật là không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới nàng. Nàng thế nhưng là tỉnh. Ha ha, tỉnh nói, có chút mưu tính nhưng thật ra có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Thật là hảo xảo, không nghĩ tới thế nhưng là vô nguyệt đạo hưu. Tại hạ Âu Dương núi xa, từng ở vị ương đại hội cùng vô nguyệt đạo hưu vội vàng gặp qua một mặt. Nói lời này Âu Dương núi xa tại chỗ hành lễ. Đêm vô nguyệt chú ý tới hắn hành chính là ngang hàng lễ. Ngang hàng lễ. Hắn cùng nàng xem như cái gì ngang hàng. Hắn nếu điểm ra chính mình thân phận, vậy muốn vâng theo bối phận. Nàng là đế tôn đồ đệ, toàn bộ vị ương cung cũng, cũng chỉ có tư tống mấy cái mới có thể cùng nàng ngang hàng luận chi. Trước mắt cái này Âu Dương núi xa xem như cái thứ gì. Thoạt nhìn hắn hẳn là ở Âu Dương gia rất có quyền lên tiếng, nghe vừa rồi kêu tiểu nha đầu kêu hắn ca ca. Tiêu hắn nên là trầm thủy chạy Âu Dương gia gia chủ con vợ cả. Chính là dù vậy, cùng chính mình ngang hàng luận chi hắn cũng không sướng. Nếu là hiểu tận gốc dễ, Âu Dương công tử lại nhắc tới vị Ương đại hội, vậy tiêu bản tôn tiểu sư tôn đi. Ngươi cùng bản tôn chấp ngang hàng lễ bản tôn cảm thấy đại đại không ổn. Bản tôn nhưng thật ra không cảm thấy Âu Dương gia chủ phối hợp ta sư tôn cùng ngồi cùng ăn. Đông ly vị Ương ở một bên nghe trên mặt tuy rằng ít khi nói cười, chính là trong lòng lại là mỹ phiên. Ngoan Nguyệt ở giữ gìn hắn đâu? Ngoan Nguyệt ở giữ gìn hắn đâu? Ngoan Nguyệt nói rất đúng, Trầm Thủy Trạch Âu Dương gia còn không xứng hắn đưa bọn họ để vào mắt, thế nhưng còn ở Ngoan Nguyệt trước mặt hành ngang hàng lễ, hắn cũng xứng. Âu Dương núi xa thân thể cứng đờ, hắn lập tức lại là không biết làm cùng trả lời. Hắn này hành ngang hàng lễ bất quá là muốn vì về sau cùng đêm Vô Nguyệt càng gần gũi kết giao đánh hạ cơ sở, ngày sau nàng chính là muốn trở thành hắn thế tử, chẳng lẽ còn muốn cho hắn Âu Dương gia hạ đại gia chủ cung phụng nàng không thành. Thật đem chính mình đương hồi sự nhi. Hơn nữa lúc ấy vị ương đại hội như vậy hỗn loạn, nàng chính là thân bị trọng thương, này tu vi liền tính là không lùi bước nói vậy ngày sau lại tinh tiến cũng là khó khăn, hắn một cái tiền đồ vô lượng Âu Dương gia gia chủ đều không chê nàng nàng còn muốn nói cái gì. Chính là Âu Dương núi xa tuy rằng tự phụ, chính là nhưng cũng biết một ngày đêm vô nguyệt không cùng hắn bái đường tiên này đó chính là nói xuông. Vẫn là muốn trước ổn định nàng mới là... Chẳng sợ trong lòng oán giận chính là Âu Dương núi xa lại cũng chỉ là cứng đờ ngẩng đầu vẫn như cũ là một bộ phúc hậu và vô hại gương mặt tươi cười. Là, là núi xa du củ. Nói xong cũng không hỏi kia nhân viên cửa hàng sự thật đúng sai rốt cuộc như thế nào, biểu tình nghiêm khắc trừng mắt Âu Dương ca nhi, ca nhi, còn không hướng tiểu sư tôn nhận sai. Nói xong lại thay đổi một phen biểu tình nhìn về phía đêm vô nguyệt, ôn nu nói, là ta đường ngội sai, mong rằng tiểu sư tôn không bỏ trong lòng. Trước 198 xung đột. Bản tôn sự bản tôn đều có đúng mực. Đêm vô nguyệt vốn dĩ cũng không cảm thấy bao lớn chuyện này, tuy rằng này Âu Dương ca nhi thực hùng, chính là lại cũng còn có chút đáng yêu, chính là cùng Âu Dương Vân Sơn báo cho chuyện vừa rồi cũng không thêm mắm thêm muối nói bậy một hồi. Chính là này Âu Dương núi xa đâu, lại là sự thật quá trình rốt cuộc như thế nào hỏi cũng không hỏi một chút khiến cho Âu Dương ca nhi cùng chính mình xin lỗi. Này chính mình nếu không phải lấy đêm vô nguyệt diện mạo xuất hiện ở chỗ này phòng trường này Âu Dương núi xa khẳng định đã đối chính mình tiêu đánh tiêu giết đi nàng chính là thấy chính mình nói xong kia lời nói sau hắn tuy rằng túi đầu chính là thân thể kia cứng đờ trình độ đã nói lên hắn trong lòng phân hận đâu cung ngụy quân tử so sánh với nàng càng thích thật tiểu nhân cho nên ngượng ngùng này Âu Dương núi xa vừa vặn chính là nàng ghét nhất kia loại ngụy quân tử xin lỗi nhưng thật ra chưa nói tới một cái tiểu ai nhi mà thôi không cần quá mức trách móc nặng nề Đêm vô nguyệt nói xong câu đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía cái kia thất thần nhân viên cửa hàng. Con nhìn cái gì? Đem cái này quần áo cho ta bao đứng lên đi. Đêm vô nguyệt nói xong quay đầu nhìn về phía tử trường quài. Tử trường quài, nhiều ít tinh thạch. Tử trường quài trên mặt đảo như là không đã chịu bao lớn ảnh hưởng giống nhau. Mười cái thượng phẩm tinh thạch này y y hẻn lại đa bảo các chuyên trúc luyện khí sư sở ra, có phòng ngự tác dụng, cho nên mới sẽ bán quý một ít. Giải thích xong rồi từ trưởng quậy lại nhìn về phía đêm vô nguyệt muốn hỏi còn muốn hay không. Vô nguyệt sư tôn, vì biểu xin lỗi, này quần áo sở cần tinh thạch vẫn là núi xa tới phó. Âu Dương núi xa vội nói, đây chính là duy nhất một cái có thể tránh biểu hiện thời điểm, không thể lại bỏ lỡ. Đêm vô nguyệt chỉ là quay đầu lại lạnh lạnh nhìn Âu Dương núi xa liếc mắt một cái bản tôn khi nào liền mua quần áo tiền đều ra không dậy nổi. Hùng chi vẫn là không thế nào thuộc người khác. Nghĩ đến tô niệm nguyệt, đêm vô nguyệt nhìn về phía hắn Niệm Nguyệt Đại ca lại tiếp tục chọn lựa ngươi tâm ý chi vật chính là, ta cùng Yến Vân Sơn ở lầu 1 chờ ngươi. Nguyệt Nhi đi lầu 1 ta nơi nào có ở lầu 2 đạo lý. Tô Niệm Nguyệt đuổi kịp đêm vô nguyệt bước chân, còn cố ý quay đầu lại thị uy lại uy hiếp thật sâu nhìn Âu Dương núi xa liếc mắt một cái. Đoàn người mênh mông quần quần đi xuống lầu, tại chỗ Âu Dương núi xa nắm tay nắm chặt gác dao, hắn sợ chính mình nhất thời không chế không được cảm xúc làm ra cái gì thất thố chuyện này tới. Chính là hắn trong nội tâm lại là đã ở thiêu đốt hừng hực tức giận. Người nam nhân này! Người nam nhân này! Người nam nhân này là ai? Cũng dám cùng hắn Âu Dương núi xa nhìn chúng người đi như thế chi gần, nói xong hắn liền vung tay lên gọi tới chính mình cấp dưới. Đi, cha cha nam nhân kia! Thủ hạ tuân lệnh mà đi, Âu Dương núi xa hơi thở rốt cuộc xem như vững vàng xuống dưới. Bên cạnh Âu Dương ca nhi sợ hãi nhìn Âu Dương núi xa. Đại đường ca, ca nhi, ca nhi có phải hay không làm sai sự? Âu Dương núi xa quay đầu nhìn nàng mặt vô biểu tình nói một câu. Ngươi nói đi. Nói xong cũng không hề quản nàng thẳng xuống lầu rời đi, đi đến lầu một nhìn đến đêm Vô Nguyệt thân ảnh muốn lại chào hỏi một cái chính là nhìn đến đêm Vô Nguyệt rõ ràng nhìn đến hắn lại là lạnh lùng xoay người cũng biết lúc này cũng không phải hắn cái này, người khác tiến lên đáp lời hảo thời cơ, cho nên chỉ là gật gật đầu liền xoay người rời đi. Hắn còn phải trở về hảo hảo ngẫm lại, hắn rốt cuộc nên như thế nào làm mới có thể bắt làm tù binh đêm Vô Nguyệt phương tâm. Nhìn đến Âu Dương núi xa rời đi, đông ly vị ương thần sắc tối sầm xuống, dưới Ở hâu dương núi xa đi tới cửa thời điểm hắn thừa dịp đêm vô Nguyệt không chú ý trực tiếp bắn ra đầu ngón tay, một tiểu cổ linh năng lặng yên không một tiếng động bao trùm tới rồi Âu dương núi xa góc gáo phía trên. Hừ, lại làm hắn sống lâu mấy cái canh giờ, chờ mang Nguyệt Nhi đi tỉnh tiết ngầm hiểu đấu giá hội thượng chơi xong lại đi thu thập hắn. Vừa rồi hắn kia hai mắt hạt châu đều mau dán lên Nguyệt Nhi trên người, cái loại này ánh mắt hắn không mừng, có thể nói cực kỳ chán ghét nếu không có lúc này hắn là tô niệm nguyệt thân phận tuyệt đối muốn đem cặp kia dơ bẩn đôi mắt cấp đảo xuống dưới. Đối đêm vô nguyệt tới nói Âu Dương núi xa giống như là một cái tiểu nhạc đệm, thậm chí đều không thể cho nàng tâm tình mang đến quá lớn thay đổi. này đi đến lầu một nàng hứng thú cũng đã chuyển rời đến lầu một bán bảo bối mặt trên tới. Tư trưởng quầy chi kỳ nhắc nhở nàng, khách quý, lầu một đồ vật tuy rằng tạm được, chỉ sợ phụ trợ không được ngài thân phận. nay lầu một đồ vật đối người bình thường tới nói đúng không sai. Chính là đối vị này hắn thiệt tình cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng từ vừa rồi Âu Dương núi xa nói hắn cũng không có đoán ra đêm Vô Nguyệt thân phận thật sự, nhưng là tưởng kia có thể tham gia vị ương đại hội người lại sao có thể sẽ là người thường, kia khẳng định đều là kia tiên nhân tu sĩ. Ở từ trưởng quay trong mắt, tiên nhân tu sĩ đều là kia siêu phàm thoát tục người, bình phàm tục vật như thế nào có thể xứng đôi đâu. Nay lâu một trừ bỏ là bình thường vàng bạc châu báu chính là một ít tổn hại bảo vật, có rất nhiều mất đi hiệu quả, có dứt khoát chính là thành mảnh nhỏ. Nghị ném đáng tiếc cũng liền chất đống ở đằng kia. Loại đồ vật này cũng cũng chỉ có thế gian nhà giàu mới nổi mới thích, cảm thấy mua có thể lây dính chút tiên gia ý vị mua tới cũng bất quá chỉ làm bài trí. Loại đồ vật này nơi nào có thể xưng được với vị này khách quý thân phận A. Không có việc gì, ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Đêm vô nguyệt cũng biết từ trưởng quầy là hảo ý, chỉ là hơi hơi mỉm cười, bất quá dưới chân bước chân lại là không có một chút tạm dừng, thần thái tự nhiên ở lầu một đi dạo. Thấy kia tử trưởng quầy còn không biết chính mình đã thảo người ngại tưởng hướng đêm vô nguyệt trước mặt nhi thấu đi thêm khuyên can. Đông ly vị ương lúc này áp không được tính tình, hai mắt nguy hiểm nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía tử trưởng quầy. Hậu chi hậu giác tử trưởng quầy chỉ cảm thấy chính mình chu lạnh cả người thậm chí đến giữa đỡ bên cạnh cái bàn mới có thể đứng vững thân thể. Thật đáng sợ, nam nhân kia. Tử trưởng quầy cái này nơi nào còn dám khuyên can, nhân ra suy nghĩ liền làm, nơi nào là hắn một cái nho nhỏ trưởng quầy có thể khuyên can. Lúc này mới yên lặng đãi ở trong góc không hề ra tiếng. Đêm Vô Nguyệt cũng bất quá là tùy tiện đi dạo, tuy rằng buồn ý nghĩ có thể hay không ở Đa Bảo các nhặt cái lẩu. Nhưng này Đa Bảo các cũng không phải là tầm thường địa phương, bên trong giám bảo sư chính là thực lực phi phàm, sao có thể có như vậy nhiều lẩu có thể cho Đêm Vô Nguyệt nhặt. Đi dạo nửa ngày không có kết quả, Đêm Vô Nguyệt liền tính toán thành thành thật thật rời đi Đa Bảo lâu. Lại không nghĩ rằng, yên trọng lâu thế nhưng là lại về rồi. Nguyệt tiểu thư, chấm đã. Hồi lâu không thấy, không bằng hánh diện cùng nhau ăn một bữa cơm. Yến Trọng Lâu nói đến nơi này thời điểm theo bản năng nhìn thoáng qua đông ly vị ương. Yến Trọng Lâu cùng ánh mắt nhi cũng không có tăng thêm che giấu, tự nhiên là bị đêm vô nguyệt nhìn vội vặn. Ai u, này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mặt mày đưa tỉnh? Tuy rằng nàng là cái lấy hướng bình thường người chính là lại cũng không kỳ thị loại này vượt qua giới tính ái, rốt cuộc ở thế giới này liền thầy cho luyến đều có thể tiếp thu hiểu rõ. Yến Trọng Lâu cùng Tô Niệm Nguyệt nếu là sinh ra chút khắc tình tố cũng là phi thường bình thường không phải sao? Từng bao thời gian dài như vậy tiếp xúc, nàng cùng Tô Niệm Nguyệt quan hệ đã rất là thân cận, này quan hệ hảo tự nhiên là hy vọng Tô Niệm Nguyệt có thể đạt được hạnh phúc, nếu là hắn hạnh phúc là Yến Trọng Lâu nói nàng cũng sẽ đưa lên chính mình chân thành chúc phúc. Hảo A đêm vung nguyệt hiếp mắt ha hả cười, cười xong còn nhìn Tô Niệm Nguyệt nói: "Niệm Nguyệt đại ca, ta đều hiểu, Yến lão bản đều nói như vậy, chúng ta liền cùng nhau ăn cơm chiều đi." Người hai ngày này mỗi ngày bồi ta hạt dạo, cũng chưa như thế nào hảo hảo cùng Yến Lão bản nói chuyện đi. Đông ly vị ương gật gật đầu, ngoan nguyệt nói cái gì đều là tốt, cùng nhau ăn liền cùng nhau ăn đi, vừa vặn Yến trọng lâu nơi này đầu bếp muốn so bên ngoài còn muốn tốt một chút. Chính là điểm này xong rồi đầu liền cảm giác tựa hồ có thứ gì giống như không quá đúng, chính là rốt cuộc thứ gì hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu đã bị đêm vô nguyệt kéo tốn đi rồi. Yến trọng lâu đầu bếp thật là không giống bình thường, đêm vô nguyệt ăn rất là thỏa mãn. Này ăn uống no đủ nàng liền phi thường có nhãn lực thấy nhi đi trước ly tịch. Đông ly vị ương bốn định cùng đi kết quả lại bị vẻ mặt túc mục Yến Trọng Lâu cấp túng chặt. Bất qua mấy ngày không gặp, người sao bước chân đều có chút trôi nổi. Yến Trọng Lâu tạm dừng một chút làm như nghĩ tới cái gì khẳng định nói, là bởi vì nàng. Đông ly vị ương rất là bất mãn, nàng. Hắn ngoan nguyệt ai dám đến xen vào nếu không có trước mắt chính là cùng chính mình có hơn 20 năm giao tình Yến Trọng Lâu, hắn tuyệt đối sẽ làm người nọ đẹp. Nàng không phải người khác có thể tranh cãi, cho dù là ngươi cũng không được, trọng lâu, ta không hy vọng từ ngươi trong miệng nghe được bất luận cái gì về nàng không tốt lời nói. Yến trọng lâu bị ngẹn dừng một chút, chính là ngay sau đó hắn liền phát điên. Ta không nói nàng, ta không nói nàng, nếu không phải vì băn khoăn ngươi cảm thụ, ta thật muốn giết nàng. Đông ly vị ương ánh mắt một ngừng, trên tay liền có động tác. Yến trọng lâu chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên một nhẹ mà rồi sau đó phía sau lưng bị mạnh mẽ đẩy quăng ngã ở trên tường. Tự xương cổ sống đi xuống đều cảm giác có chút sai vị giống nhau đau đớn, mà chính mình trên cổ lại bị người véo thực hẳn, lạnh lẽo xúc cảm lại không ngại ngại hắn cảm nhận được trước mắt người trong mắt căm giận ngút trời. Thu hồi ngươi nói, đừng làm ta lặp lại lần thứ hai. Chẳng sợ bị như vậy bóp cổ yến trọng lâu nói vẫn như cũ không có tạm dừng, vì cái gì muốn thu hồi? Ngươi vì nàng ngươi đem ngươi bản mạng nguyên có thể đều phân liệt đi ra ngoài. Nàng bị thương ngươi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ngươi thủ nàng ta liền không nói. Chính là vì cái gì ngươi muốn đem ngươi bản mạng nguyên có thể phân cho nàng Nếu ta không đoán sai nói ngươi ngọc huyết ngươi cũng cho nàng đi Bằng không nàng sẽ không trọng thương một lần ngược lại còn tấn chức tu vi Vị ương Ngươi đây là ở đem chính ngươi mệnh cho nàng A Phần 125 Tiến trọng lâu rất là đau lòng Hắn từ nhỏ liền nhận thức đông ly vị ương Đông ly vị ương với hắn mà nói cũng huynh cũng phụ không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân Vì hắn cho dù là chết hắn đôi mắt đều không mang theo chất một chút Hắn có thể giúp đỡ hắn xử lý sinh ý vì hắn kiếm tiếp theo cái thương nghiệp đế quốc, vì hắn muốn trở lại vân hoang tâm khắp thiên hạ giúp hắn tìm kiếm khả năng biện pháp, vì hắn hắn cơ hồ có thể làm không thể làm đều làm. Chính là hắn thế nhưng là đem tương đương với chính mình đệ nhị cái mạng ngọc huyết liền như vậy cho cái kia nha đầu. Không chỉ có như thế còn phân liệt chính mình bản mạng nguyên có thể giúp nàng chữa thương. Nàng có tài đức gì a? Đông Ly vị ương đột nhiên thu hồi chính mình bò tiến trọng lâu cổ tay vốn dĩ tràn đầy tức giận đôi mắt lúc này lại đã mạc kỳ cục. Thật giống như trước mắt Tiên Trọng Lâu cũng không phải hắn hơn 20 năm bạn tốt mà chỉ là một người qua đường giáp giống nhau. Bản tôn sự bản tôn đều có đúng mực, người khác chớ có xen vào. Vô dụng cái gì lạnh lẽo ngữ khí, chính là cố tình chính là này bình đạm ngữ điệu lại giống như băng chủy tử giống nhau thẳng chọc khiến Trọng Lâu nội tâm. Nhìn Đông Ly vị ương rời đi bóng dáng, Tiên Trọng Lâu héo đốn thân hình đê mê lên. Hắn thích nàng hắn liền giúp hắn truy nàng, cũng không phải là vì làm nàng phân rất hắn mệnh, hắn chỉ nghĩ làm hắn vui sướng một ít, chính là Có phải hay không hắn sai rồi? Trước 199 lão đầu nhi cùng hắn quay hàng. Cái kia nha đầu, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy có cái gì chỗ hơn người, chính là cố tình vị ương hắn đối nàng dễ tình đâm sâu, hiện tại là có thể đem ngọc huyết cho nàng, kia nếu là lấy sao đâu. Có thể hay không đôi mắt đều không nháy mắt vì nàng đi tìm chết đâu. Nghĩ đến đế tôn sẽ biến thành như vậy, tiến trọng lâu cảm giác chính mình có chút không tiếp thu được, trong lòng đối đêm vô nguyệt quái trách càng nhiều chút. Hắn bốn dĩ đối đêm vô nguyệt tuy nói không có gì quá tốt quan cảm, chính là lại cũng không có gì ác cảm, có thể làm lãnh tình lãnh tính đông ly vị ương có chút người bình thường sở có được tình yêu nam nữ hắn kỳ thật còn man cảm tạ nàng, chính là này hết thảy lại là kiến ở đông ly vị ương sẽ không bởi vì nàng bị thương tiền đề hạ. Kỳ thật tiến trọng lâu loại này ích kỷ kỳ thật nói khó có thể lý giải cũng hảo lý giải, thật giống như những cái đó bà bà liên tiếp con dâu hoa chính mình nhi tử tiền giống nhau, chính mình thân nhân là tốt nhất. Những người khác nếu có thể làm chính mình thân nhân càng vui vẻ càng vui sướng là tốt, chính là một khi cùng chính mình thân nhân có cái gì ích lợi xung đột lập tức liền thay đổi sắc mặt. Kỳ thật tiến trọng lâu chính mình cũng không biết, chính là bởi vì ở hắn nghiên ấu thời điểm bị chính mình phụ thân tả phu nhân cùng với hắn những cái đó thê thiếp nhóm kinh đục, bị lột sạch trên người sở hữu quần áo ném tới tràn đầy tuyết núi sâu. Ngay lúc đó thiên nhiều lanh a, hắn vẫn luôn đều ở hy cầu chính mình phụ thân có thể tới giải cứu chính mình. Chính là mãi cho đến nhỏ yêu hắn bị đông lạnh cả người xanh tím ý thức đều có chút mơ hồ cũng không trở đến chính mình phụ thân. Cuối cùng bị truy tìm không gian linh thú tung tích tới đông ly vị ương cứu. Từ khi đó khởi yến trọng lâu trong lòng liền không có phụ thân không có gia tộc, chỉ có đông ly vị ương một cái. Hắn trong lòng nhưng thật ra không có mặt khác ý tưởng, chỉ là nghĩ muốn cho cái này cho hắn lần thứ hai sinh mệnh nam nhân vui vẻ vui sướng sống lâu trăm tuổi. Mà đông ly vị ương nhìn yến trọng lâu kia yêu ớt bất lực bộ dáng khó được nghĩ tới chính mình thơ hấu chính mình vừa tới đến huyền thiên đại lục thời điểm cũng là như vậy tuyệt vọng mà đau khổ vì thế hắn giúp hắn thậm chí so đối chính mình đại đồ đệ vô hoan đều càng dụng tâm giúp hắn dạy hắn tu luyện dạy hắn học thức dạy hắn kinh thường, một chút trợ giúp yến trọng lâu một lần nữa nhặt nhặt lên chính mình tự tin tuy rằng yến trọng lâu thường xuyên cùng đông ly vị ương nói dỗ cho nhau treo gẹo thậm chí là ở hắn trước mặt hôn không tiếc hạt hồi nháo chính là lại hắn trong lòng đông ly vị ương đều là một cái phảng phất giống như thiên thần giống nhau nam nhân Đông ly vị ương bản mạng nguyên có thể hắn biết, thậm chí đông ly vị ương bí mật kia khối ngọc huyết bội hắn cũng biết, có thể thấy được đông ly vị ương đối hắn là có bao nhiêu tín nhiệm. Hắn vì này tín nhiệm đã từng nhảy nhót không thôi, mà hiện tại nhìn đến đông ly vị ương liền như vậy đôi mắt không nháy mắt một chút liền đem ngọc huyết cấp đêm vô nguyệt dùng hắn trong lòng đánh sâu vào cùng khó chịu có thể nghĩ. Hắn là biết đến, đông ly vị ương ngày sau muốn đối mặt chính là cái dạng gì tồn tại, kia ngọc huyết chính là có thể bảo hắn ngày sau vạn nhất có việc ít nhất tánh mạng vô ngu. Đó là hắn đường lui là hắn bảo đảm, chính là hiện tại đâu, cái gì cũng chưa, cái gì cũng chưa, cái gì cũng chưa, đáng giá sao, đáng giá sao. Nghĩ đến Đông Ly Vị Ương rời đi thời điểm cái kia đạm mạc ánh mắt Yến Trọng Lâu chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cách này cái thiên thần giống nhau nam nhân lại xa chút, trong miệng lẩm bẩm thanh âm cũng dần dần yếu đi đi xuống. Bên này rời đi Đông Ly Vị Ương tâm cũng không lắm dễ chịu. Hắn là đem Yến Trọng Lâu trở thành đệ đệ trở thành một cái khác chính mình đối đãi. Lúc trước theo đuổi Nguyệt Nhi cũng là hắn hỗ trợ ra chiêu, chính là hiện tại đâu. Muốn Nguyệt Nhi chết? Loại này lời nói hắn thế nhưng cũng nói được. Đông Ly Vị Ương trong lòng không thể nghi ngờ là thất vọng, loại này thất vọng thẳng đến nhìn đến đêm vô Nguyệt thời điểm mới hoán lại đây. Niệm Nguyệt đại ca, ngươi cùng Yến lão bản, cãi nhau. Tuy rằng nhìn đến đông Ly Vị Ương cực lực che giấu lên lệ khí cùng tức giận, chính là đêm vô Nguyệt là liền linh thu biến hóa đều có thể cảm thụ ra tới người sao có thể chú ý không đến Không. Như thế nào sẽ? Đông ly vị ương nói câu, đối với đêm vô nguyệt cười sáng lạ. Chỉ là nói chút sinh ý thượng sự như thế nào sẽ cãi nhau, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn đi tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội. Đêm vô nguyệt nga một tiếng liền cũng không hỏi lại. Nàng chính là biết đến, đặc biệt là loại này tiểu tình lữ cãi nhau thời điểm, người khác chính là trăm triệu không thể nhúng tay, một cái không cẩn thận hảo hảo tình lữ liền biến thành oán ngấu. Tiêu hảo, chúng ta đi nhanh đi, ta đều có chút gấp không chờ nổi. Đêm vô nguyệt lựa chọn trang si bán ốc, rời đi một chút tô niệm nguyệt lực chú ý, làm hắn hơi chút cao hứng một ít. Có việc hỏa khí loại đồ vật này chính là như là bị khó thở nhưng là đặt mặc kệ cá nóc, phong phóng, liền bẹp không có. Xử lý lệnh có đôi khi cũng là một kiện không tồi xử lý phương thức. Nhìn bên người đêm vô nguyệt, Đông ly vị ương lần này là thật sự có chút hối hận chính mình tô niệm nguyệt thân phận, nếu như không phải tầng này thân phận cùng ngụy trang hắn là có thể dứt khoát ôm lấy chính mình ngoan nguy Từ chính mình ngoan nguyện trên người hấp thu chút ấm áp. Hắn ngoan nguyệt, hắn tiểu thái dương A, nhất có thể ấm áp nhân tâm. giống trọng lâu nói những lời này đó hắn thật sự không thể nhận đồng. Hắn ngoan nguyệt như vậy hảo, nếu là không đem ngọc huyết cho nàng, cũng không biết nàng có thể hay không tỉnh lại, nếu là thế gian này không có ngoan nguyệt nói. Không, hắn không dám tưởng, thật sự không dám tưởng. Trọng lâu nói những lời này đó hắn sinh khí nhưng là cũng biết hắn là vì hắn hảo, chính là dù vậy hắn cũng không muốn trọng lâu như vậy nói hắn ngoan nguyệt Ngoan nguyệt là của hắn, hắn ái che chở đều không kịp nơi nào có thể cho phép người khác như vậy nói. Ngọc Huyết có thể cứu mạng, kia hắn cường đại đến ai đều thương tổn không được không phải được rồi, không phải nói mạnh miệng, hiện tại chính là đối thượng chính mình cái kia hảo thuốc phụ hắn cũng có một trận chiến tin tưởng. Ngọc Huyết hắn căn bản là không cần, kia Ngọc Huyết có thể cứu trở về hắn ngoan nguyệt làm ngoan nguyệt thiếu chút thống khổ hắn cảm thấy thực giá trị. Đến nỗi bản mạng nguyên có thể, không có lại tu luyện chính là... Lúc ấy Nguyệt Nhi bởi vì khế ước linh thú tinh thần lực khô kiệt, thần hồn đều đã chịu tổn thương, nếu là hắn không ra tay Nguyệt Nhi chỉ sợ đến yêu cầu tĩnh dưỡng nửa năm thậm chí càng lâu mới có thể dưỡng hảo. Hắn ngoan Nguyệt, hắn một phút đều không nghĩ nàng khó chịu, huống chi là nửa năm. Nghiêm Nguyệt đại ca, Nghiêm Nguyệt đại ca. Đêm Vô Nguyệt duỗi tay ở tô Nghiêm Nguyệt trước mặt lung lay hai hoàng. Bị Đêm Vô Nguyệt quấy rầy mới lấy lại tinh thần nhi tới Đông Ly vị Ương xin lỗi cười, ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Cái này thần bí tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội kỳ thật chính là đa bảo các giác đầu, bằng không Đông ly vị ương cũng sẽ không biết được càng sẽ không yên tâm mang đêm vô nguyệt qua đi. Bất quá tuy rằng là đa bảo các giác đầu lại là có vài gia cửa hàng bạc nhà đấu giá cộng đồng tham gia, cũng không xem như đa bảo các một nhà độc đại, tuy rằng biết thiến trọng lâu đối đêm vô nguyệt có chút bất mãn, chính là Đông ly vị ương cũng biết thiến trọng lâu là không có cái kia lá gan ở trước mặt hắn đối ngoan nguyệt làm gì đó, cho dù có hắn lại có gì sợ. Tới rồi đấu giá hội cửa đêm Vô Nguyệt lại gặp được Yến Trọng Lâu. Nguyệt tiểu thư tới A Yến Trọng Lâu vẫn như cũng là một bộ cười tủm tỉm biểu tình, chính là đêm Vô Nguyệt lại cảm giác này tươi cười luôn có chút quái quái, thiếu chút rõ ràng hương vị, bất quá mặc kệ nó, dù sao nàng cùng này Yến Trọng Lâu cũng không tính nhiều quen thuộc, bất quá là ở vị ương đại hội thượng vội vàng gặp qua một mặt mà thôi. Bất quá này Yến Trọng Lâu cùng Niệm Nguyệt đại ca quan hệ không tầm thường, tổng phải cho Niệm Nguyệt đại ca một ít mặt mũi. Tiễn lao bản đêm Vô Nguyệt gật gật đầu. Xem như toàn lễ nghĩa bất quá cũng không muốn nói thêm nữa lời nói. Đông ly vị ương nhìn yến trọng lâu liếc mắt một cái lại là một câu cũng chưa nói, đều là làm đêm vô nguyệt tin tưởng này hai người là cãi nhau. Đông ly vị ương mang theo đêm vô nguyệt tiến vào nội tràng, kỳ thật cũng chính là một cái đại đại đình viện, đình viện bốn phía treo đầy đèn lồng màu đỏ, nhìn nhưng thật ra cũng không hắc cám, chính là này ánh sáng lại cũng không thấy đến có bao nhiêu sáng ngời chính là. Nguyệt nhi, ngươi hiện tại liền có thể khắp nơi nhìn xem, có cái gì thích có thể trao đổi Đêm vô nguyệt gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng trước từ huyết ngọc vòng tay lấy ra những cái đó chuẩn bị trao đổi đồ vật, bỏ vào nàng không phá túi, giống như dẫn theo túi sách giống nhau tùy ý dẫn theo, liền khắp nơi đi dạo lên. Thật đúng là đừng nói, nay bốn phía mọi người tốt năm tốt ba ghé vào cùng nhau, thoạt nhìn giao dịch còn man thông thuận. Đêm vô nguyệt tùy ý đi dạo cũng nhìn chúng một ít đồ vật. Thành công đổi tới rồi một chương trận pháp đồ, tuy nói loại đồ vật này nàng có, chính là thứ tốt hay ghét bỏ nhiều a. Chẳng qua dùng một cái thượng phẩm cao giai pháp khí là có thể đổi đến một chương nhìn không ra sâu cạn trận pháp đồ, này tự nhiên là có lợi thực a Đêm vô nguyệt lại bắt đầu lung tung đi dạo lại bị một cái quầy hàng hấp dẫn hứng thú. Một cái lao đầu nhi, hơn nữa người này mặc quần áo phong cách đêm vô nguyệt còn rất là quen thuộc, hơi có chút hoàng lao quỷ bộ dáng. Còn nhớ rõ năm đó vừa mới thái học điển xong còn chưa nhập vị ương thời điểm đã bị kia hoàng lao quỷ lừa thần hoàng chi chứng sống nhờ ở chính mình trong cơ thể. Tuy rằng sư tôn vẫn luôn cùng nàng nói này, thần hoàng chi chứng đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, mà thần hoàng chi chứng cũng đích xác vẫn luôn trợ giúp nàng tu luyện tiến lên dải. Chính là đêm vô nguyệt vẫn là không thích chính mình liền như vậy không minh bạch bị người tính kế. Đối nàng hảo là một chuyện, chính là lại làm sao không phải vì lợi dụng chính mình đan điền đem kia thần hoàng chi chứng phu hóa đâu. Hơn nữa kia hoàng lão quỷ nếu biết này thần hoàng chi chứng là thứ tốt lại vì cái gì phí tâm tư một hai phải đem nó sống nhờ ở chính mình trong cơ thể, chỉ vì phu hóa nếu là như thế này còn đơn giản chút, tuy rằng khó chịu bị người trở thành ấp trứng gà mái, chính là bị thần hoàng chi chứng chiếu cố đêm vô nguyệt cũng sẽ không quá không vui. chúng chi, nếu là tầm thường tu sĩ nói phu hóa xong rồi liền không nàng chuyện gì nhi, nàng chính là ngự thú giả, này thần hoàng chi chứng phu hóa ra tới chuyện thứ nhất nàng liền phải khế ước nó, chính mình cực cực khổ khổ phu hóa ra tới tiểu phượng hoàng sao có thể tiện nghi người ngoài? đêm vô nguyệt để sắt vào thời điểm lại là phát hiện, người này tuy rằng giống nhau lôi thôi, chính là lại không phải hoàng lão quỷ không có kia khẩu tiêu chí tính răng vàng khẻ. Trong lòng thất vọng rồi chút, chính là này đều đi đến trước mặt Nhi liền cũng túi đầu nhìn xem này, lão giả bán đều là chút thứ gì? Đêm Vô Nguyệt một túi đầu lại phát hiện lão nhân này quầy hàng thượng tất cả đều là tàn phá thư tịch trang giấy thậm chí còn có chút tấm da dê linh tinh đồ vật. Đêm Vô Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình muốn lục xem nhìn xem, chính là lại bị lão nhân kia ngăn lại dừng tay. Lão nhân gia, ngươi mấy thứ này liếc mắt một cái chính là nhìn không ra là cái gì tới? Này người mua muốn nhìn tổng cũng là sử dụng đi. Trưng 200 điên lão nhân, một đống hỏng pha thư. Lão nhân tựa hồ có chút chần chờ, chính là màn đêm buông xuống vô nguyệt tay lại một lần muốn đi lật xem này đó lung tung rối loạn trang giấy thời điểm. Lão nhân lại là lại một lần bắt được đêm vô nguyệt tay, tốc độ này giống như diều hâu vổ mồi trong nháy mắt giống nhau, chỉ một cái trước mắt, thậm chí bằng vào đêm vô nguyệt thực lực lại là cũng chưa tới kịp tranh nẽ. Hơn nữa lão nhân tay tuy rằng đã che kín nếp vốn loang lộ như láo vỏ cây chính là kia lực đạo lại giống như kia rễ cây hấp thụ mặt đất giống nhau hữu lực thực. Này lão nhân thực lực không bình thường. Đây là đêm vô nguyệt trong óc toát ra tới cái thứ nhất ý niệm. Phần 126. Người này chẳng lẽ là cái lãnh đời cao nhân. Không đợi đêm vô nguyệt nói cái gì đó lão nhân kia nhi lại là thần thần bí bí đến gần rồi đêm vô nguyệt. Gần như là dán ở nàng bên hai, nhỏ giọng nói. Không thể đụng vào, chạm vào bảo bối liền bay Một bên nhìn nói còn một bên tựa hồ ở trốn tránh người nào dường như nhìn chung quanh. Đêm vô nguyệt cái này trong lòng hơi chút có chút quá mức, lão nhân này phỏng trừng liền tính là cái ẩn sĩ cao nhân, cũng khẳng định là cái đã điên rồi ẩn sĩ cao nhân. Nhìn lão nhân này trước mặt một đống nhăn bèo nhèo giấy đêm vô nguyệt cũng không có gì hứng thú. Vốn dĩ nàng tiến đến cái này, lão đầu nhi trước mặt cũng chỉ là cho rằng hắn là hoàng lão quỷ mà thôi, kết quả chỉ là cái điên lão đầu nhi. Một cái kẻ điên có thể có cái gì bà bối còn không chừng là từ đâu trộm tới một đống lớn phế thư đâu, liền tính là có bảo bối phỏng chừng cũng đã sớm bị lão nhân này không biết ném đi nơi nào đi. Hảo, ra đây không chạm vào. Đêm vô nguyệt nói liền tưởng rút về tay đứng lên. Chính là chính mình tay còn ở lão nhân kia nhi trong tay đâu, muốn rút về tới. Kết quả lão nhân này thế nhưng như là bái thượng nàng giống nhau khẩn bắt lấy không bỏ. Vốn dĩ vẫn luôn ở một bên cố nén đông ly vị ương cái này là thật sự chịu đựng không được. Một cái tát liền phách về phía lão đầu nhi khẩn trảo đêm vô nguyệt không bỏ tay. Người cái lao lưu manh, bắt lấy bắt lấy ngươi còn nghiện rồi là sao tích. Có lẽ là đã nhận ra đông ly vị ương tính nguy hiểm, lão đầu nhi tay lập tức giải khai. Ngươi, ngươi từ bỏ sao. Tuy rằng thu hồi tay, chính là lão đầu nhi lại vẫn là mắt trông mong nhìn đêm vô nguyệt, cũng không để ý tới đánh hắn một chút đông ly vị ương. Có chút lôi thôi chịu nhăn mặt già thượng thế nhưng hiện ra một mặt hủy khuất. Hủy khuất. Ngươi hủy khuất. Đêm vô nguyệt lúc này là thật muốn đâm tưởng, đây đều là chuyện gì nhi A nàng có phải hay không trong lúc vô tình treo chọc một cái lão lại A. Ta đói, bán ăn ngon đồ vật. Lão nhân méo miệng ba, quỷ khốt nói. Tuy rằng những lời này lo dịp tính cực kém, bất quá nhưng thật ra không ngại ngại đêm vô nguyệt nghe minh bạch hắn là ý gì. Ý tứ này là hắn đói bụng, muốn ăn cái gì, hắn tưởng đêm này đó phê dây bán cho đêm vô nguyệt, hảo đổi đến có thể ăn đồ vật, nhưng là đêm vô nguyệt lại không thể đụng vào không thể lật xem. Đêm Vô Nguyệt lúc này thật là có chút phát điên bất đắc dĩ. Hảo, này đó ngươi cầm đi mua thức ăn đi. Đêm Vô Nguyệt từ túi chứa vật móc ra chút tán bạc vụn nhét vào lao đầu nhi trong tay xoay người muốn đi. Kết quả không nhiều lắm một lát sau chính mình trong lòng ngược lại là bị người đột nhiên nhét vào một cái tay mải, rồi sau đó lại vừa nhấc mắt lao nhân kia nhi thế nhưng là đã chạy xa không ảnh nhi. Xem tốc độ này đảo một chút không giống như là người điên. Đông Ly vị ương nói câu. Đêm Vô Nguyệt cúi đầu tạm dừng một chút. Tính, không cần thiết không duyên cớ chỉ hoán hảo tâm tình. Mặc kệ lão nhân kia nhi là thật điên vẫn là giả ngu giả ngơ, coi như nàng những cái đó tiền bạc là mua này đôi giấy đi. Đêm vô nguyệt mới vừa nhắc tới tay nải ra muốn tìm cái địa phương ném xuống, này một phen kéo dưới nhưng thật ra làm nàng trong lúc vô tình thoáng nhìn trang giấy thượng chút tự. Hồi phách đan phương. Đây là thứ gì? Đan phương sao? Nếu là đan phương tóm lại không phải vô dụng chi vật đó là... Đêm Vô Nguyệt nghĩ như vậy liền đem này tay nải ra tùy ý hướng túi chứa vật một tác. Mặc kệ là cái gì Đan Phương chờ có rảnh lại đi nghiên cứu nghiên cứu đi. Mặt khác liền tính nơi này tiểu nhạc đệm cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Âu Dương núi xa ở nơi xa nhìn thấy cũng bất quá chỉ là hơi thâm trầm nhìn thoáng qua vừa rồi Lão Nhân kia nhét vào Đêm Vô Nguyệt trong tay một đống phế giấy. Qua đi quay đầu tiếp tục nhìn về phía toàn bộ ngoại tràng sở hữu có chứa chữ viết trao đổi vật. Mặc kệ là thư tịch vẫn là tấm da dê da thu giấy. Âu Dương gia cơ hồ có thể nói là đại quy mô mua sắm, mua không được liền cường mua, cường mua không được liền uy hiếp, có thể nói là không phẩm tới rồi cứ đến. Chính là này đó ngoại tràng yêu cầu ra sạp tới đổi lấy chính mình sở cần chi vật người thực lực chẳng sợ cường đại cũng đều không có cường thế gia tộc vì này trong lưng, đối Âu Dương gia loại. Này ba vương dường như cách làm cũng chỉ có thể quả đắng cường hướng trong bụng nuốt. Rốt cuộc đối thượng một cái gia tộc cùng lấy chứng trọi đã không có gì khác biệt. Cá lớn nuốt cá bé bất luận cái gì địa phương đều là như thế chúng chi là cái này tu chân thế giới. Đêm vô nguyệt lại đi dạo vài vòng, cũng không thấy được chính mình yêu cầu liền từ bỏ bên ngoài chẳng đảo bảo ý tưởng. Rốt cuộc, tới rồi này tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội thời gian. Cái này tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội cũng không phải ở chính quy chuyên môn phòng đấu giá sở cử hành, cái này địa phương thật giống như là một cái bình thường nhà cửa giống nhau. Mà này bán đấu giá lưu trình cũng hoàn toàn không giống đêm vô nguyệt trước kia chứng kiến suy nghĩ như vậy, tựa hồ là vì giúp người mua bảo mật Tất cả tham gia bán đấu giá người mua đều bị đặt ở một cái cách ly toàn phong bế căn nhà nhỏ. Mà bán đấu giá bắt đầu sau, bán đấu giá Phương liền đem sở muốn bán đấu giá đồ vật từ thực lực siêu tuyệt gã sai vật ngân, ở các trong phòng đi lại, hư làm một vòng, nói là cung cấp mua Phương xem xét hư thật trên thực tế lại mỗi cái phòng dừng lại thời gian bất quá một phút thời gian. Liên như vậy mười mấy giây thời gian phán định vật ấy vì sao là thật là giả cơ hồ là không có khả năng sự. Mà nếu tưởng chụp đến vật ấy hảo. Liên ở một cái chuyên môn tờ giấy thượng viết hảo sau đó lại phóng tới cửa trên khay Đại bán đấu giá phương đem sở hữu trên khay tờ giấy nhỏ con số sao ra rồi sau đó lại từ này mọi người chúng tuyển chọn giá cả cao cái kia Nhưng là chỉ cần thanh toán tiền mặc kệ thành công cùng không liền phải từ sở phó tiền bạc trung triệu thành một phần trăm tới làm tiền thuê Có thể nói này tình tiết ngầm hiểu bán đấu giá cơ hồ chính là một canh bạc khổng lồ Mặc kệ đánh cuộc thắng đánh cuộc thua ở đêm vô nguyệt xem ra mua phương tựa hồ đều là thua ra Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương đại ở một cái phòng, tuy rằng như vậy tổn thất một cái danh ngạch, chính là chia lịa phòng cũng hoàn toàn không biết đối phương ra nhiều ít bạc, làm không hảo hai cái đều thua cuộc ngược lại bồi đi ra ngoài tiền thuê càng nhiều. Tuy rằng này phòng phục vụ là phi thường không tồi, quý trọng linh quà ăn, thiên nước suối nấu trà uống, còn có kia xinh đẹp gã sai vật mỹ nữ hầu hạ, chính là mặc dù như vậy cũng khó có thể áp xuống đêm vô nguyệt trong lòng mãnh liệt phun tảo. Đây đều là ai nghĩ ra tới thiếu đạo đức chủ ý à. Chủ ý này chợt vừa nghe lên đối người mua có lợi, rốt cuộc không cần tranh đoạt cạnh giới, chính là cẩn thận cân nhắc một chút lại là đại đại bất lợi. Vì muốn bảo vật, người mua nhất định phải đến lấy ra chính mình trong lòng cho rằng đáng giá giá, bằng không một không cẩn thận đã bị người khác chụp đi rồi, đồ vật đến không này bán đấu giá phương lại là còn có thể được đến cái gọi là tiền thuê. Tấm tắc, này trồng lên lên tính tính, tương đương với này bán đấu giá mới có thể là có hai bên tiền lời A một bên nhi thượng là này một phần trăm triệu thành tiền thuê. Nhiều như vậy người mua chồng lên lên cũng không phải số nhỏ, mặt khác chính là người mua khinh tận toàn lực trả giá giá trị đến giá cả. Nay tuyệt đối muốn so bán đấu giá đoạt được kim ngạch càng nhiều. Này ai ra điểm tự a, thật là, đủ thiếu đạo đức. Bên cạnh đông ly vị ương trong tay trái cây đưa tới bên miệng nhi lại là nuốt không nổi nữa. Làm sao đây, ngoan nguyệt mấy câu nói đó công phu đã mang chính mình hai lần thiếu đạo đức. Chính là này đa bảo các là chính mình. Chính mình không nhiều lắm tưởng điểm nhi biện pháp kiếm đủ bạc ngoan nguyệt lại nên tưởng điểm tử đi kiếm tiền, giống như là phía trước ở trong cung bán đan dược sự dường như. Cái này hẳn là cũng không gì đáng trách đi đông ly vị ương chờ trờ, nhược nhược muốn vì chính mình bị giải, là muốn bán khẳng định là muốn kiếm tiền, chẳng qua hắn lấy cái xảo nhi mà thôi. Đêm vô nguyệt lúc này nhưng thật ra không phát hiện bên người tô niệm nguyệt kỳ quái, lời nói là nói như vậy không sai, chính là cũng không thể kiếm nhiều như vậy đi. Nay quá lòng dạ hiểm độc chút. Đông Ly Vị Ương chỉ cảm thấy vô số cái mũi tên nhọn thẳng cắm chính mình ngực A. Bị Ngoan Nguyệt nói lòng dạ hiểm độc như thế nào phá, Ngoan Nguyệt có thể hay không ghét bỏ hắn A. Bất quá phương thức này chẳng lẽ liền không có hộp tối thao tác sao? Rốt cuộc người khác cũng không biết người khác ra bao nhiêu tiền. Cái này, chờ đến người mua bắt được bảo vật lúc sau, bán đầu giá phương sẽ không nói ra là ai chụp đến nhưng là lại sẽ nói ra đánh giá tối cao giới là nhiều ít. Đại gia biết sở chụp giá cả là nhiều ít là có thể đủ biết có phải hay không chính mình. Đêm vô nguyệt cắn một ngụm quả lê, hỏi ngược lại, kia nếu là bán đấu giá phương hối hận bán đấu giá, nói một cái so tối cao giá cả còn muốn cao giá cả không phải không ai cảm thấy có vấn đề sao. Đông ly vị ương sửng sốt, giống như hắn thật đúng là không như vậy nghĩ tới, đương nhiên càng không như vậy thử qua. Không đợi hắn phản bác, đêm vô nguyệt lại nói, tính tính, loại tình huống này cũng không phải không có, chính là bình thường đấu giá hội bán đấu giá phương cũng có thể lộng cái kẻ lừa gạt đi giả trụ, cũng không có gì gây gớm. Đông ly vị ương rốt cuộc lặng lẽ thư khẩu khí, còn hảo còn hảo, ngoan nguyệt cũng không có chán ghét hắn. Như vậy một lát sau, đấu giá hội đã là bắt đầu rồi. Chỉ nghe thấy bên ngoài quăng một tiếng trung vang, rồi sau đó liền lại không một tiếng động. Chính là lại cứ là cái dạng này không tiếng động mới nhất tra tấn người. Mỗi người đều đang chờ đợi đưa bảo gã sai vật đã đến, cũng đều ở ngầm tính toán chính mình có thể sử dụng tiền bạc tinh thạch. Đêm vô nguyệt xem như dính tô niệm nguyệt Quang, vị trí xem như tương đối dựa trước chính là trước nhìn đến bảo vật là vật gì cũng có càng đầy đủ thời gian tôi tính toán chính mình hẳn là báo giá nhiều ít. Cốc cốc cốc vài tiếng tiếng gõ cửa vang sau, đưa bảo gã sai vật dơ khay vào tới. Khách quý thỉnh xem. Đêm Vô Nguyệt vốn tưởng rằng này có thể đặt ở trên khay đồ vật hẳn là tiểu xảo đồ vật, nhưng mà nhìn đến trên khay đồ vật lúc sau mới phát hiện chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi. Trên khay không có gì bảo vật, bất quá lại có bảo vật toàn phương vị giới thiệu, từ lưu ly tinh thạch hơi điêu mô hình lại đến giám bảo sư Lại Bình thậm chí còn có lưu ảnh thạch ký lục bảo vật hình ảnh tuy rằng không phải vật thật chính là mặc kệ là góc độ vẫn là tinh tế trình độ đều phi thường trực quan đêm vô nguyệt vội vàng xem xét trên khay có thể mang cho nàng tin tức đồ vật khách quý ngài có thể bắt đầu rồi đồng hồ cắt lẩu song phía trước đều là ngài thời gian đưa bảo gã sai vật cười tủm tỉm cầm một cái hồng đồng giàn giáo kim sa đồng hồ cắt đặt hảo liền đại ở một bên chờ toàn bộ hành trình vô thanh vô tức liền dường như không có người này tồn tại giống nhau tồn tại cảm không phải giống nhau thấp Chính là lúc này đêm vô nguyệt chính là hoàn toàn không có thời gian cũng không tinh lực đi chú ý này đó, nàng sở hữu lực chú ý đều bị này trên khay tư liệu hấp dẫn. Trưng 200 linh một khí phòng, linh lung các. Quả nhiên không hổ là có thể hấp dẫn Âu Dương gia hạ nhậm gia chủ Âu Dương núi xa đều tiến đến tham gia tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội. Bất quá là đệ nhất kiện trục phẩm liền tương đương hào khí A. Đệ nhất kiện trục phẩm là một kiện khí phòng, linh lung các. Khí phòng xem tên đoán nghĩa chính là phòng hình linh khí Loại này linh khí chính là không nhiều lắm thấy, rốt cuộc khí phòng chế tác phiền thoái, phiền thoái trình độ giống như là ở một cái hoạch đảo thượng điêu khắc ra cái liền bức màn thượng nếp hốn đều phi thường rõ ràng đại tam cư giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì phiền thoái, rất ít có luyện khí sư sẽ lựa chọn luyện chế khí phòng, loại đồ vật này tốn thời gian tốn công còn phí những cái đó thiên tài địa bảo. Rốt cuộc khí phòng thuộc về phòng ngự tính linh khí, không thể công nhưng là phòng thủ năng lực lại là cần thiết muốn cao. Chỉ có như vậy cho dù là cao giai linh thú khắp nơi chạy một hắt chi sâm khắp nơi khí phòng bên trong đều có thể đủ yên tâm đi vào giấc ngủ. Bằng không muốn này khí phòng làm gì. Đối thứ này đêm vô nguyệt chính là thực tâm thủy A, không có biện pháp, mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi, đại thù hạ, huyệt động, nông hộ ra nàng đều đãi quá ngủ quá, chính là chẳng sợ bố trí lại ấm áp kia thoải mái độ cùng ở trong phòng ngủ kia có thể giống nhau sao. Đêm vô nguyệt tuy rằng không phải xa xỉ chủ nghĩa giả chính là lại cũng là cái chính mình năng lực trong phạm vi giới tổng muốn cho chính mình sinh hoạt quá càng dễ chịu mới là. Nhìn đêm vô nguyệt hứng thú bừng bừng bộ dáng, Đông Ly Vị Ương trong lòng cũng thực thỏa mãn. Tuy rằng luyện chế cái này khí phòng tiêu phí hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, nhưng là Ngoan Nguyệt thích liền hảo a. Hắn hóa thành Tô Niệm Nguyệt cùng Ngoan Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bảo bối của hắn Ngoan Nguyệt thế nhưng chỉ có thể ngủ ở trong sân động. Lần này Đông Ly Vị Ương nghiêm trọng cảm giác chính mình làm sư tôn làm Ngoan Nguyệt nam nhân đều phi thường thất trách trách. Hắn ngoan nguyệt chính là muốn thiên Kiêu bách sủng, nơi nào có thể ở như vậy thô lẩu cho rừng chân. Cũng là hắn suy xét không chu toàn mới ra như vậy chuyện này nhi. Vì thế hắn sớm chạy tới đêm vô nguyệt hẳn là sẽ trải qua địa phương thân thành, luyện chế ra cái này khí phòng linh lung các. Cũng chờ ở này thân thành tưởng có thể có một cơ hội chính đại quang minh đưa đến ngoan nguyệt trong tay, chính mình hiện tại là tô niệm nguyệt nếu là trực tiếp đưa cho ngoan nguyệt nói, ngoan nguyệt sao có thể sẽ muốn. Chính là nếu là làm ngoan nguyệt chính mình chụp đến không phải được rồi. Phần 127. Đã đến giờ. Gã sai vật đi lên trước lấy đi rồi khay rời khỏi môn đi. Nguyệt nhi, vật ấy nếu là ngươi muốn, ngươi nếu tin ta, ta giúp ngươi chụp một chút đi. Vừa vặn chúng ta có thể đánh cuộc, nếu là ta chụp thành ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu thế nào. Đêm vô Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hảo. Tuy rằng nàng thật sự không thế nào tin tô niệm Nguyệt, chính là hắn là mang chính mình đi vào nơi này người hẳn là so với chính mình càng hiểu biết quy tắc mới là, Huống chi. Này khí phòng vừa thấy liền giá trị xa xỉ, chính mình nếu là một không cẩn thận không khống chế được tại đây khí phòng thượng tiêu phí quá nhiều tiền bạc nên làm cái gì bây giờ? Này đệ nhất kiện chụp phẩm nàng thức thích, nếu là nàng lung tung chụp giới nói không chuẩn đồ vật không được đến còn phải tổn thất rớt 10% tiền thuê. Ấn, nếu là ta không có chụp đến kia phân tiền thuê ta ra, nếu là chụp được, lại ngươi ra như thế nào? Đêm vô nguyệt cũng là cười, nghiệp nguyệt đại ca, ta nơi nào là keo kiệt như vậy người, liền cái tiền thuê cũng muốn lại ngươi. Ai, tóm lại là cái đánh cuộc, tổng không thể mặc kệ thắng thua tất cả đều là ta phải hảo đi. Nay không được ta cái này làm đại ca khi dễ ngươi a. Đêm vô nguyệt thấy Tô Niệm Nguyệt kiên trì cũng liền không nói cái gì nữa, chỉ tinh chờ kết quả chính là, nếu là thật không trụ thành tiền thuê nàng ra, nếu là trụ thành chỉ cần Niệm Nguyệt đại ca nói yêu cầu không thương thiên hại lý không vi phạm nàng ý nguyện tam quan đáp ứng rồi thì đã sao. Đông Ly vị ương thần thần bí bí viết tờ giấy, liền phóng tới cửa. Qua ước chừng có nửa canh giờ, kết quả ra tới. Kia đưa bảo gã sai vật lúc này lại phụng cái khay lại đây, bất quá này khay lại là phóng một cái tinh xảo chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ kim sắc phòng hình tiểu điều khác. "Chúc mừng khách quý, khí phòng linh lung các tử ngài chụp đến." Nói xong buông khay liền xoay người rời đi. Đêm Vô Nguyệt cái này mới hảo hảo đánh giá khởi trong lòng bàn tay này nho nhỏ khí phòng. "Nguyệt Nhi, cái này khí phòng bất đồng bên, vẫn là lấy máu nhận chủ cho thỏa đáng." Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, đãi nàng tích chính mình một giọt huyết ở linh lung các thượng thời điểm. Vốn dĩ vàng dòng sắc linh lung các đột nhiên quang hoa đại thịnh biến thành bảy màu lưu ly sắc thoạt nhìn thật sự là tinh xảo đặc sắc. Cùng linh lung các nhận chủ lúc sau đêm Vô Nguyệt đối này, linh lung các cũng có càng nhiều hiểu biết, biết này bảy màu sắc linh lung các là có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Đêm Vô Nguyệt chơi tâm nổi lên liền ở trong lòng yên lặng đem linh lung các ảo tưởng thành chính mình tưởng tượng bộ dáng. Chi gian đêm Vô Nguyệt trong lòng bàn tay linh lung các trong chốc lát biến thành cổ xưa thạch ốc trong chốc lát biến thành hữu quạng cổ tranh phòng. Trong chốc lát lại biến thành không chớp mắt nông ra viện nhi, trong chốc lát biến thành tiếp trước tinh xảo tiểu biệt tự, càng sâu đến đêm Vô Nguyệt còn đem nó biến thành quỳnh hoa tiểu trúc bộ dáng. Đêm Vô Nguyệt đùa nghịch xong cười ha hả đối Đông Ly vị ương nói: "Niệm Nguyệt đại ca, cảm ơn ngươi, thứ này thật là quá thú vị, hôm nào ta lãnh ngươi ở Linh Lung Các, thử xem này trụ khí phòng cảm giác." Đêm Vô Nguyệt đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau. "Gì? Niệm Nguyệt đại ca, ngươi không phải tu sĩ?" Vì sao đối linh khí yêu cầu nhận chủ đều hiểu được? Đêm vô Nguyệt Hậu Chi Hậu rất hỏi. Đông Ly Vị Ương lập tức nghẹn họng, đúng vậy hắn hiện tại chính là ốm yếu tô niệm Nguyệt đâu, vì cái gì sẽ hiểu được? a tuy rằng ta thân thể không thế nào hảo, chính là ta còn có thể thích đọc sách cũng thực hướng tới tu sĩ cường kiện thân thể. Cũng là vừa mới từ trọng lâu nơi đó ta mới biết được nguyên lai Nguyệt Nhi thế nhưng là cái lợi hại khó lường tu sĩ. Thật là bội phục ngươi Nguyệt Nhi, làm tu sĩ thực vất vả đi có phải hay không thật sự đã sớm lên tu luyện. Trọng lâu nói ngươi bái chính là huyền thiên đại lục đại danh đỉnh đỉnh vị ương cung đâu. Hắn còn nói sư phó của ngươi chính là đế tôn, đế tôn người khác thế nào a? Tu chân kỳ thật cũng không nhiều vất vả, muốn cường đại liền không cảm thấy vất vả. Ta thật là đế tôn đồ đệ, ta sư tôn người khác thế nào? Sư tôn hắn à đem vô nguyệt nhấp miệng cười một chút, là cái phi thường phi thường người tốt, phi thường phi thường tốt sư tôn nói đến nơi này đêm vô nguyệt lại nghĩ tới chính mình sư tôn tới chút nào không chú ý tới chính mình vấn đề cũng không có được đến trả lời. Đông Ly Vị Ưương nghe đêm Vô Nguyệt đối chính mình khích lệ có chút lâng lâng. Hắc hắc, ngoan nguyệt trong lòng ta phi thường phi thường hảo đầu. Nhìn đêm Vô Nguyệt tựa hồ phân tâm, Đông Ly Vị Ưương ho khan một chút. Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Ngươi, chính là tại tưởng niệm ngươi sư tôn. Đêm Vô Nguyệt quay đầu đối tô niệm Nguyệt cười sáng lạ, rồi sau đó gật gật đầu nhẹ nhàng ử một tiếng. Đông Ly Vị Ưương chỉ cảm thấy chính mình từ đầu quả tim thượng cổ họng đều có chút ngứa. Hắn muốn cười tưởng cười to muốn ôm bảo bối của hắn ngoan nguyệt cười, chính là hắn cần thiết đến nẹn, còn phải làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Này hai loại cực đoan cảm giác thật là muốn đem người cấp trà tấn điên A. Ô ô ô hối hận hối hận, hối hận giả thành tô niệm nguyệt. Đông ly vị hương đã không biết chính mình là lần thứ mấy sinh ra hối hận cảm giác. Tô niệm nguyệt tuy rằng có thể của hồi môn tình cờ gặp gỡ chính mình ngoan nguyệt, làm bộ dường như không có việc gì bồi ở nàng bên người, chính là đó là hắn ngoan nguyệt A chỉ có thể nhìn không thể sờ sờ không thể ôm một cái, cảm giác này thật so giao cồn ma miệng vết thương còn khó chịu a. Cảm giác này còn không bằng đã chết đâu. Đông Ly vị Ương thầm nghĩ. Ai? Hắn có phải hay không có thể cho Tô Niệm Nguyệt chết vừa chết á, sau đó hắn tái xuất hiện khắp nơi nguyệt nhi trước mặt liền không hề ra vẻ Tô Niệm Nguyệt không được sao? Không được không được không được, chuyện này đến bản bạc kỹ hơn a. Cũng không đúng à, nguyệt nhi nói nàng tưởng một người rèn luyện, chính là cái kia dâu sổm là cái gì ngọn ý nhi? Không khí sao? Ở một bên đợi Yến Vân Sơn đột nhiên cảm giác có một đạo cùng lánh dao nhỏ dường như tầm mắt ném tới rồi chính mình trên người, chính là quay đầu lại xem lại phát hiện cũng không có ai đang xem hắn. Là ta hảo rất sao? Yến Vân Sơn gãi gãi nhĩ sau, cảm giác rất là kỳ quái. Ơn, đại khái là ta hảo rất đi, trong phòng này hiện tại chỉ có Lão đại cùng nghiệm nguyệt công tử còn có hát một. Hát một cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài đầu gỗ hẳn là cũng sẽ không làm loại sự tình này. Lão đại ở cùng nghiệm Nguyệt Công Tử nói chuyện đâu lại không chính mình chuyện gì, ân, khẳng định là ảo giác. Liên như vậy một lát công phu cái thứ hai chuột phẩm cũng đã đưa tới. Bất quá này cái thứ hai đệ tam kiện chuột phẩm đêm vô Nguyệt đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng thật ra đệ tứ kiện trưởng thành hình pháp khí cuồng chiến khôi giáp nàng cảm thấy thực thích hợp Yến Vân Sơn, ngắm lại vẻ mặt dâu sồm Yến Vân Sơn lại mặc vào này cuồng chiến khôi giáp trong tay lại lấy thượng nàng phía trước đưa cho hắn thanh long đao quả thực chính là võ thần giải luỗi nhi a dù sao yến vân sơn cũng không phải người ngoài người một nhà này lắp giáp phối trí chi thể chiến lược cũng có thể bay lên một ít bậc thang không phải. bất quá chụp được này cuồng chiến khôi giáp thời điểm giống như niệm nguyệt đại ca tựa hồ là mệt mỏi bộ dáng đều không thế nào cùng nàng nói chuyện. được này cuồng chiến khôi giáp yến vân sơn cảm giác chính mình đều mau xấu hổ không chỗ dung thân. hắn cũng không giúp được lão đại chuyện gì chính là lão đại lại là giúp hắn tu luyện lại là đưa hắn đại đao. Hiện tại lại cho hắn chụp như vậy một bộ khôi giáp. Tuy rằng là pháp khí cũng không có linh khí cao cấp, chính là đây là trưởng thành hình a, trưởng thành hình liền ý nghĩa này cuồng chiến khôi giáp ngày sau có vô hạn khả năng, chính mình càng là cường đại này khôi giáp cũng sẽ càng cường đại. Tiễn Vân Sơn vuốt chính mình cánh tay, tuy rằng lấy máu nhận chủ qua đi cuồng chiến khôi giáp đã giấu đi hành tung chính là hắn lại cảm giác chính mình giống như còn có thể rõ ràng sở đến giống nhau. Lại nhìn về phía đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy hắn thiếu nàng càng nhiều. Lại kế tiếp đổ vật đêm vô nguyệt không thế nào cảm thấy hứng thú. Bất quá chính là đại hoàn đan mà thôi. Sư tôn đưa nàng chữ vật hình huyết ngọc vòng tay chính là còn có một đống lớn đâu. Ngọn ý nhi này nàng nhất không thiếu liền không đi thấu cái kia náo nhiệt. Chờ tới rồi thứ tám kiện trụ phẩm đêm vô nguyệt lại là lập tức liền tinh thần lên. Này thứ tám kiện trụ phẩm thế nhưng là một cái chu tức thú thi thể. Chu tức có thể nói là thần hoàng cung tộc. Hơn nữa chu tức cũng là thần thú cấp bậc. Sao có thể nói chết thì chết đâu. Vốn dĩ đêm Vô Nguyệt chỉ cho là này tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội chơi trá, chính là Hồng Hoang Thiên Tịch nhan lại nói cho nàng kia Chu Tước thú thi thể là thật sự. Tuy rằng không biết này đấu giá hội người là như thế nào được đến, bất quá nếu là cùng tộc đêm Vô Nguyệt liền nghĩ đêm này Chu Tước thú thi thể cấp chụp lại đây. Chu Tước thú thi thể đối luyện khí sư tới nói có thể luyện chế ra con rối, trừ bỏ này Chu Tước thú bản thân từ lông tóc đến móng chân đều ẩn chứa phi thường nồng đậm năng lượng linh khí. Luyện đan cũng hảo luyện khí cũng hảo thậm chí là hầm thành nước canh đều khiến cho, dù sao cũng là linh thú thân thể, linh khí ngưng kết không tồn tại hư thối nói đến. Đêm vô nguyệt cái này cũng không nghĩ lại đi xem mặt sau chủ phẩm, trực tiếp mưu đủ kính nhi muốn chụp được này chu tước thú thi thể. Trưng 202 chu tước thú thi, hồi phách đan vương Niệm nguyệt đại ca, này chu tước thú thi thể đại khái đến chụp giới nhiều ít mới có thể đủ chụp thành. Đêm vô nguyệt lần đầu tiên ra tới cũng không biết hành giới sợ nhiều bị này lòng dạ hiểm độc phòng đấu giá chủ nhân cấp hố, thiếu đi liền cùng này chu tức thú thi thể lỡ mất gì tốt. Nàng đi vào thế giới này nhiều năm như vậy còn không có cố ý vì tịch nhan đã làm cái gì đâu. Chụp được này chu tức thú thi thể cũng là vì cho chính mình cấp tịch nhan lưu một cái đường lui, nếu là vạn nhất nàng không có tìm được có thể giúp tịch nhan đúc lại thân thể biện pháp, kia ít nhất cũng có thể làm tịch nhan mượn sát hoàn hồn lợi dụng chu tức thú thi thể hành động. Ngươi muốn này chu tức thú thi thể làm cái gì? Tuy rằng chu tức thú là thần thú, chính là một cái thi thể tác dụng vẫn là quá nhỏ, không có gì tất yếu Đông Ly Vị Ương không cảm thấy vì một cái thần thú thi thể đi tiêu phí tiền tài là một kiện đáng giá sự tình. Nếu là tồn tại con hảo, chính là Nguyệt Nhi có tịch nhan còn có thần Hoàng Chi chứng còn dùng đến khế ước cái chu tức thú sao? Nghĩ đến tịch nhan, Đông Ly Vị Ương ngẩn ra. Chẳng lẽ, Nguyệt Nhi là muốn cấp hồn thể tịch nhan lộng một kiện túi ra có thể làm nàng trở về thế gian? Chính là này nếu là đoạt xá con hảo, đoạt xá ít nhất sẽ không tổn hại tịch nhan hồn phách, chính là này mượn thi liền không giống nhau, mượn thi nói, tịch nhan thần cách sẽ bị thiên đạo cưỡng chế hạ thấp, nó sẽ không bao giờ nữa là thần hoàng tịch nhan mà sẽ hoàn toàn biến thành chu tức thú. Nhưng là những lời này, Đông Ly vị ương lại là không có biện pháp nói cho đêm Vô Nguyệt. Rốt cuộc hắn hiện tại còn là tô niệm người đâu. Nhìn đêm Vô Nguyệt tinh lượng con người, Đông Ly vị ương mềm lòng. Bất quá là dùng nhiều phí chút tinh thạch mà thôi, thứ này hắn có rất nhiều. Nếu là có thể đến ngoan nguyệt cười một lòng an, lại nhiều tinh thạch cũng đang đến. chu tước thú thi thể tuy rằng chỉ là cổ thi thể, bất quá khách quan điểm nhìn em, vẫn là rất ít thấy, ít nhất ta tham gia quá nhiều như vậy hồi đấu giá hội đây là đầu một hồi thấy. Cho nên giá cả muốn cao thượng một ít. Người trước điền 10 vạn hạ phẩm tinh thạch đi. Nay hẳn là không sai biệt lắm. Không, vì câu hồn thỏa, đổi thành 5 vạn trung phẩm tinh thạch. Đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương kinh ngạc có chút nói không nên lời lời nói. Nị Này Chu Tức Thú thi thể thật đúng là quý A bất quá chính là một khối thi thể, thế nhưng muốn nhiều như vậy. Mười vạn hạ phẩm linh thạch nàng đã cảm thấy không ít, phải biết rằng nàng chụp được kia linh lung cắt cũng mới ra sáu vạn hạ phẩm linh thạch, lại không nghĩ rằng lập tức biến thành năm vạn trung phẩm tinh thạch. Phải biết rằng mười vạn hạ phẩm bất quá là một vạn trung phẩm A. Bất quá nghĩ đến tịch nhan, đêm vô nguyệt khẽ cắn môi chẳng sợ đem nàng trữ vật vòng tay thậm chí hồng hoang thiên tinh thạch đều dọn không này Chu Tức Thú thi thể cũng muốn chụp được tới Ở dài dòng chờ đợi chung đều sắp nổ mạnh đêm vô nguyệt lúc này nhưng thật ra được như rất nguyện. Có lẽ là bởi vì Chu tức thú thi thể quá mức khổng lồ, lại có lẽ là xem ở kia siêu cao thành giao ngạch phân thượng, bán đầu giá phương thế nhưng còn tặng kèm một cái túi chữ vật. Đêm vô nguyệt đêm này trang Chu tức sát chết túi chữ vật ném vào hồng hoang thiên lúc này mới tính yên tâm lại. đấu giá hội cũng đã tiếp cận kết thúc, một kết thúc đêm vô nguyệt liền tưởng trở lại khách điếm. Thật sự là quá mệt mỏi Này đấu giá hội cơ bản là một giờ một kiện trụ phẩm, này đều từ trời tối trục đến nửa đêm, hơn nữa tinh thần thật sự quá mức khẩn trương, đêm vô nguyệt có chút mệt, chỉ nghĩ trở về ở thoải mái trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng mà nàng là như vậy tưởng, chính là cố tình có kia đuôi mù nhi người ngạnh thấu đi lên ngăn cản nàng đường đi. Phần 128 Nguyệt Tiểu Sư Tôn Âu Dương núi xa cười ngâm ngâm nhìn đêm vô nguyệt, xem như vậy tựa hồ là vừa đi liền ở cửa chờ cản nàng giống nhau. Đêm vô nguyệt nghe thấy Âu Dương núi xa này tự cho là thông minh sưng hồ chỉ cảm thấy ghê tởm, cũng mặc kệ hắn, còn tiếp tục đi phía trước đi. Chính là không nghĩ tới này ra mặt dày Âu Dương núi xa lại là theo đi lên, cùng đêm vô nguyệt một tả một hữu đi tới, bởi vì ngay từ đầu vâng theo chính và phụ thân phận Yến Vân Sơn ở nàng nghiêng phía sau, cứ như vậy nhưng thật ra làm Âu Dương núi xa có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đêm vô nguyệt bực bội chính là lại cũng ngăn lại Yến Vân Sơn muốn tiến lên đêm này Âu Dương núi xa đuổi đi động tác Âu Dương thiếu chủ có việc gì sao, nếu là không có việc gì, bản tôn trước cáo tử. Rõ ràng cự tuyệt nói, chính là nề hà Âu Dương núi xa lựa chọn tính nghe không thấy a. Nguyệt tiểu sư tôn, đầu giá hội phía trước sự thật ở là xin lỗi, ta đã giao huấn ta đừng mội. Đêm vô Nguyệt đứng ở kia một bộ thực ngoại ý muốn bộ dáng, đầu giá hội phía trước. Ngượng ngùng, ta quên mất. Nói xong tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này phía sau đi theo Hiến Vân Sơn ở từng và Âu Dương núi xa thời điểm đều lộ ra chơ chén ánh mắt. Này nam nhân nếu là đầu hốc không bệnh nên rất xa né tránh, lão đại đều nói quên mất còn ba ba chạy tới lấy chuyện này tới đến gần. Đối yến Vân Sơn ánh mắt Âu Dương núi xa trong lòng rất là phẫn nộ, bất quá một cái cẩu nô tải dựa vào cái gì như vậy xem hắn. Nếu hắn không phải đem vung người, hắn còn có thể lưu chịu hắn mệnh ở. Chính là nếu là chỉ là điểm này, Nhi liền đả kích tới rồi Âu Dương núi xa nói kia hắn cũng liền không phải cái kia có thể nhận thưởng nhân sở không thể nhận Âu Dương gia thiếu chủ. Hắn lẽ phải tâm tình cùng biểu tình lại tiến đến đêm vô nguyệt trước mặt nhi. Nguyệt tiểu sư tôn lần này đều chụp được cái gì bảo bối a Đêm vô nguyệt cái này là trực tiếp đứng yên. Âu Dương thiếu chủ, ta và ngươi không thân hảo sao, ngươi sẽ đem ngươi ở đầu giá hội thượng chụp đồ vật nói cho một cái ngươi không thân người. Vạn nhất giết người cấp của làm sao bây giờ. huống chi, liền tính ngươi không cái kêu ý tưởng, chính là đây là ta việc tư, ngươi cảm thấy ta là cái nguyện ý đem việc tư thông báo khắp nơi người. Vẫn là nói ngươi cùng ta quan hệ thân cận đều có thể đủ nói bậy việc tư. ngượng ngùng, ta hiện tại cùng ngươi quan hệ không thân, cũng chưa từng có tính toán cùng ngươi thuộc lên tính toán. Cho nên, thì ngươi, ly ta xa một chút nhì, như thế ta còn có thể cảm thấy ngươi ít nhất còn vì Âu Dương gia giữ lại một ít mặt mũi. Nói xong đêm vô nguyệt cũng mặc kệ Âu Dương núi xa ra sao loại sắc mặt liền bay thẳng đến trước đi đến. Hiến Vân Sơn trực tiếp cấp nhà mình lão đại giơ ngón tay cái lên A. Ta lão đại, chính là khí phách A. Lần này Tô Niệm Nguyệt bước chân nhưng thật ra chậm một ít, hắn ở trải qua Âu Dương núi xa thời điểm âm lãnh nói một câu. Ly nàng, xa một chút nhi, ngươi, không sướng. Nhìn đến Tô Niệm Nguyệt khỏe môi trào phúng, liền dường như hắn Âu Dương núi xa bất quá là một cái khất cái hoặc là con kiến giống nhau, Âu Dương núi xa nổi giận. Đêm vô Nguyệt hắn hiện tại tạm thời lấy nàng không có biện pháp, chính là cái này kêu Tô Niệm Nguyệt nam nhân hắn chính là không sợ. Chính là vừa định xông lên đi hảo hảo giáo huấn một chút không biết trời cao đất dày Tô Niệm Nguyệt thời điểm, lại cảm giác chính mình giữa mày kim đâm rừng như sinh đau. Mà này nguyên nhân gây ra thế nhưng là cái kia nhỏ yếu nam nhân Tô Niệm Nguyệt. Tuy rằng Âu Dương núi xa cũng không có nhìn đến Tô Niệm Nguyệt công kích, chính là lại rõ ràng biết này công kích là đến từ Tô Niệm Nguyệt. Càng sâu đến hắn trong lòng cảm thấy, này vẫn là Tô Niệm Nguyệt cố ý cho hắn biết. Trong lòng đồ rất sợ sợ, lần này, Âu Dương núi xa rốt cuộc là không có lại đuổi theo Bên người gã sai vật chạy đến hắn trước mặt Nhi. Ra, chúng ta trở về đi, ban đêm lạnh. Lan, Âu Dương núi xa một chân đá hướng về phía chính mình gã sai vật. Nhìn gã sai vật kêu hoảng sợ ánh mắt Nhi, Âu Dương núi xa mới cảm giác chính mình lấy lại tinh thần Nhi tới. Hắn thế nhưng ở bên ngoài phá công, lại là bởi vì như vậy cái nam nhân sợ hãi phá công. Trong lòng hẳn cực, chính là trên mặt lại duy trì ra hắn thường lui tới hòa ái thân thiện tươi cười, hắn rội tay đưa cho gã sai vật. ra ta là xin Đứng lên đi, tới, chúng ta trở về. Nghĩ đến vừa mới nhà mình ra biểu tình nhìn nhìn lại bất quá một giây liền thay đổi mặt khác một phen bộ dáng, gã sai vật cảm giác có chút nơm nớp lo sợ, nơi nào thật dám để cho Âu Dương núi xa đỡ à, trực tiếp bỏ dậy. Ra, phát tải không có việc gì, không có việc gì. Lúc này đêm vô nguyệt mới không kêu nhàn tâm đi quản cái gì Âu Dương núi xa đâu. Thẳng trở lại khách điếm trong phòng của mình một chút liền bổ nhào vào trên giường. Chính là bi thôi tới càng là tưởng nghỉ ngơi lại càng là nghỉ ngơi không được. Không có biện pháp, nàng ngủ không được, tuy rằng cảm giác thân thể thực mệt mỏi thực mệt nhọc, chính là lại căn bản ngủ không được. Mọi cách nhàm chán đêm Vô Nguyệt rút khoát lấy ra cái kia điên láo đầu nhi đưa cho nàng cái kia tay mải. Bị nàng ném vào túi chứa vật có chút hỏng trang giấy rất túi chứa vật, nhưng thật ra phí chút công phu mới đem những cái đó toái trang giấy đều cấp rửa sạch ra tới. Một đống lớn lộn xộn trang giấy đêm Vô Nguyệt cảm giác đầu có chút đại. Nay muốn đánh đến khi nào a? Bạch Liên Hồng Liên. Đêm vô nguyệt ruôi ra tay, Bạch Liên Hồng Liên hai chỉ tiểu hồ ly đã bị thả ra hồng hoang thiên. Dù sao hai người các ngươi cũng có trò chơi ghép hình trải qua, tới, giúp ta đem này đó đua hảo. Hồng Liên khổ cái đầu nhỏ, chủ nhân, nhiều như vậy, còn đều là mang tự, ta cùng ca ca lại không biết chữ, như thế nào đua à. Đêm vô nguyệt cười hắc hắc, xoa xoa Hồng Liên mềm mại mao, ngoan, ngươi đem những cái đó tự xem thành tranh vẽ thì tốt rồi. Hồng Liên một ngẹn. Nhìn nhìn lại nhà mình ca ca đã ở liều mạng, nho nhỏ hồ ly thở dài, trung quy vẫn là thành thành thật thật chịu thương chịu khó bắt đầu trò chơi ghép hình nghiệp lớn. Đêm vô nguyệt tìm được nàng hơi liếc mắt một cái kia trương đàn phương. Đàn phương trang giấy nhưng thật ra cùng mặt khác trang giấy không quá giống nhau, tuy rằng thoạt nhìn như là cùng người sở viết, chính là chữ viết lại là càng qua loa một ít, viết trang giấy cũng càng rắn chắc một ít, còn tính hảo tìm. Đêm Vô Nguyệt đem trưởng thành như vậy, trang giấy đều trước thu thập tới rồi cùng nhau liền ôm này đó trang giấy chạy tới bên địa phương nghiêm túc khâu lên. Đến Thiên Mô lượng thời điểm, đêm Vô cuối tháng vì thế đêm này trương đan phương đua hảo, mà nàng cũng bắt đầu nghiền nát tính toán một lần nữa trích dẫn một phần nhi cái này đan phương. Hồi Phách Đan, đúc thể vì chữ thừa nạp thần hồn đêm Vô Nguyệt càng khai càng kinh ngạc. Lúc này Phách Đan lại là thừa nạp thần hồn, này này còn không phải là tương đương với đúc thân thể sao? Này. Này quả thực thật giống như chính là chuyên môn vì tịch nhan chuẩn bị giống nhau. Ha ha ha, ha ha ha đêm vô nguyệt cầm lòng không đậu cười lên tiếng, nàng biến tìm phụ tâm đảo thư lâu không tìm được, ngay cả chính mình sư tôn đông ly vị ương cũng chịu Nga trước nay không nghe nói qua như vậy đàn phương. Chính là hôm nay, nàng lại là nghĩ sai thì hỏng hết từ một cái kẻ điên nơi đó được đến. Lại nói tiếp thật đúng là vận mệnh chú định đều có nhân quả đều có duyên phận đều có chú định a Nếu không phải nàng muốn đi tìm Hoàng lão quỷ nàng liền sẽ không chú ý tới cái này trong một góc điên lão đầu nhi, nếu không phải một niệm chi nhân cầm chút tiền bạc cấp lão nhân kia nhi làm hắn mua thức ăn phòng trừng lão nhân kia nhi cũng sẽ không đem này tay nải toé giấy ném cho nàng. Nay một đám ngẫu nhiên trùng lên lên lại là làm nàng tìm được cái này. Chương 203 thú thú cũng gen. Tịch Nhan, Tịch Nhan, ta tìm được rồi, ta tìm được rồi. Đêm Vô Nguyệt khóc khóc lại cười cười, Hồng Hoang Thiên trung tịch Nhan cũng rất là vui vẻ. Đêm vô nguyệt cảm xúc phập phồng lớn như vậy nó như thế nào sẽ không chú ý đến bên ngoài tình huống. Nguyệt Nguyệt đây đều là vì nó a thần hồn trạng thái tịch nhan không có nước mắt, chính là lại cảm giác chính mình toàn bộ hồn phách đều chưa xót gần, chỉ vì cái này một lòng vì nó nữ hài nhi. Tịch nhan, cái này chúng ta có hy vọng, Tịch nhan, ta phải học được luyện đan, ta muốn đích thân vì ngươi luyện chế ra này đan dược tới. Ngươi đã nói ta tư chất là có thể luyện đan, lúc trước Hoàng Kim đấu còn muốn nhận ta vì đệ tử đâu. Ta nhất định Nhất định phải luyện chế ra cái này hồi phách đan làm người có thể một lần nữa có được thân thể của mình. Nghe đêm vô nguyệt trong lời nói bướng bỉnh, tịch nhan chỉ là mỉm cười nói tốt. Hưng phấn đêm vô nguyệt lập tức đem hồi phách đan phương cấp sao chép xuống dưới. Làm khô mặc lúc này mới đi xem xét bạch liên hồng liên bên kia nhi tình huống. Bạch liên hồng liên hai chỉ tiểu hồ ly lúc này đã đem kia quyển sách cấp dính ra mười mấy trang, nhìn mặt trên chữ viết thanh tú, thoạt nhìn tuy rằng cùng lần đó phách đan phương thượng chữ viết có chút giống nhưng lại vẫn là có chút bất đồng. Như vậy một tương đối, giống như lần đó Phách Đan Phương thư như là say rượu thời điểm viết, bút ký siêu siêu mèo mèo, đêm vô nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cái kia lão đầu nhị, này Đan Phương có thể hay không là hắn viết, nếu là tinh thần trạng huống không ổn định nói cũng là có khả năng. Chủ nhân, dính cái này hảo phiền toái a hồng liên hai chỉ tiểu hồ ly lỗ hai tủng kéo xuống tới, thoạt nhìn hảo mất mát hảo không cao hứng bộ dáng. Trái lại Bạch Liên lại là nghiêm trang tinh thần kính nhi 10 phần ở dáng. Đêm vô nguyệt đỡ chán, tuy rằng cô ý vô tình huấn luyện hồi lâu, chính là Hồng Liên tính tình vẫn là khiêu thoát, Bạch Liên tính tình vẫn là ổn trọng. Ai, thôi bỏ đi, này có lẽ là trời sinh không có biện pháp thay đổi. Dính như thế nào? Bạch Liên. Bạch Liên một đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn đêm vô nguyệt, chủ nhân, này một trường cũng dính hảo, chủ nhân, thứ này có phải hay không đối chủ nhân rất hữu dụng? Hữu dụng sao? Này còn không có nhìn đến như thế nào có thể biết bất quá nhìn bạch liên kia chờ mong hạ ánh mắt nhi đêm vô nguyệt gật gật đầu ân rất hữu dụng bạch liên lần này một đôi hồ ly mắt đều giống như nhộn nhạo ra nước gợn văn giống nhau đệ đệ không muốn ta có thể thế chủ nhân dính chỉ cần đối chủ nhân hữu dụng bạch liên đều nguyện ý làm chỉ là hy vọng chủ nhân đừng không cần bạch liên nói nửa câu sau bạch liên tiểu hồ ly đầu đều thấp hèn đi dường như đây là một cái cỡ nào xa xỉ nguyện vọng giống nhau đêm vương nguyệt sướng suốt Bạch Liên ngươi như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy cái ý tưởng? Ta như thế nào sẽ không cần ngươi? Bạch Liên có chút ủy khuất túi đầu, chủ nhân lại khuế ước mèo đen, chủ nhân khẳng định là không thích chúng ta. Đệ đệ hoạt bát đáng yêu chủ nhân luôn luôn thực thích nó, chủ nhân tân khuế ước mèo đen cũng thực đáng yêu, chỉ có nó như là hú nút một cái, cái gì cũng sẽ không nói, không thể đậu chủ nhân vui vẻ. Trước kia ở vị ương cung còn có thể lợi dụng không hồ linh thú năng lực mang chủ nhân khắp nơi chạy chạy, chính là hiện tại. Đều đã có năm tháng 21 thiên chúa người đều không có dùng nó. Nó thật sự chủ nhân không cần chính mình, chủ nhân tốt như vậy, khẳng định rất nhiều thú thú đều thượng đội vàng tới cấp chủ nhân làm thú sủng. Bạch Liên nói đến lời này thời điểm Hồng Liên cũng mắt trông mong nhìn đêm vô nguyệt, giống như sợ nàng gật đầu nói là giống nhau. Đêm vô nguyệt cái này xem như biết Bạch Liên lời này nhưng thật ra ngữ ra vì sao. Nàng khẽ thở dài một hơi, đi đến bên cạnh bàn nhi, nửa ngồi sổm xuống thân mình nhìn Bạch Liên, rối tay xoa xoa Bạch liên đầu nhỏ. Tiểu đông ốc, ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu, ta cùng mèo đen thiêm chính là bình đẳng khế ước, chờ đến về sau mèo đen lớn lên nếu là không mừng đại ở ta bên người ta sẽ phong nó trở về nó rừng rộng, chính là các ngươi hai cái chính là muốn đi theo ta cả đời. Bạch liên lỗ hai nhỏ run lên, tinh thần phấn chấn dựng thẳng lên tới, một đôi mắt to ngập nước nhìn nàng. Chủ nhân nói chính là thật sự. Không gạt chúng ta. Ta khi nào đã lừa gạt các ngươi A, đừng suy nghĩ bậy bạ. Bạch Liên lập tức vui vẻ ôm lấy đêm vô nguyệt bàn tay, hai con mắt vui vẻ nheo lại tới, một cái đuôi cáo cũng bởi vì cao hứng ném tới ném đi, đầu nhỏ còn không dừng cọ đêm vô nguyệt lòng bàn tay, phát ra thỏa mãn hồ ly kê Nhìn Bạch Liên này thỏa mãn vui vẻ bộ dáng đêm vô nguyệt trong lòng thở dài, ai, có phải hay không nàng làm sai? Nàng trước kia chỉ nghĩ Bạch Liên Hồng Liên là nhu nhược tiểu thú, tuy rằng chạy trốn đoạn số rất cao chính là vũ lực giá trị rất thấp, cho nên đánh nhau cũng cũng không mang chúng nó. Ngày thường đi đường cũng luyến tiếc chúng nó vất vả mặt khác cũng là hy vọng có thể bảo mật. Chỉ có ở vị ương cung thời điểm bởi vì sư tôn dặn dò đốc xúc mới nhiều hơn huấn luyện chúng nó. Phần 129 Nàng tưởng đối chúng nó hảo, lại không nghĩ rằng sẽ làm chúng nó nghĩ lầm chúng nó tồn tại đối chính mình tới nói không quan trọng gì. Càng sẽ bởi vì chính mình khế ước mèo đen mà chần trọc sợ hãi sợ hãi. Xem ra nàng cần thiết đến nghĩ lại. Bạch Liên, nếu là lộn cái này thiền thoái cũng đừng lộn, hẳn là cái luyện đan bức ký Không có ta cũng có thể đi mua, cũng có thể cùng Hoàng Kim đấu mướn. Bạch Liên cái này lại là bình tĩnh nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo bướng bỉnh. thứ này đối chủ nhân hữu dụng, Bạch Liên tưởng đem nó dính hảo. Hơn nữa, Bạch Liên cũng không cảm thấy phiền phức, ngược lại cảm giác rất thú vị. Nhìn đến dính tốt thành quả, mà này đó trang giấy đều đối chủ nhân hữu dụng, Bạch Liên liền cảm thấy trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Đêm vô nguyệt thấy nó là thật sự thích. Hơn nữa này tâm tư mẫn cảm vật nhỏ nếu là không cho nó tìm điểm nhi chuyện này làm không chuẩn lại sẽ lung tung ghen đông tưởng tây tưởng. Hảo, vậy ngươi liền dính mấy thứ này đi, bất quá không thể quá mệt mỏi Nga. Bạch Liên vội vàng gật đầu, ân chủ nhân yên tâm đi, Bạch Liên biết. Chủ nhân ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi rất mệt, Bạch Liên đi hồng hoang thiên đua thì tốt rồi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, nàng lại nhìn về phía Hồng Liên, ngươi cũng giúp đỡ Bạch Liên lộn, đừng tất cả đều ỉ lại ca ca ngươi. Hồng Liên gật gật đầu Muẫn Thanh nói một tiếng hảo. "Ô ô, ô xem ra không phải Kaka muốn thất sủng, mà là ta muốn thất sủng. Vẫn là hảo hảo giúp Kaka đem cái này đối chủ nhân rất quan trọng đồ vật đua xuất hiện đi." "Tĩnh, ta và các ngươi cùng nhau tiến Hồng Hoang Thiên nhìn xem đi." Đêm vô nguyệt mang theo Bạch Liên Hồng Liên còn có bản thượng còn không có dính tốt toái trang giấy vào Hồng Hoang Thiên. Hiện tại Hồng Hoang Thiên giống như là một cái ngày không rơi thánh địa, trời xanh mây trắng thanh hà xanh hóa. Hết thể hoàn mỹ chỉ có thể xuất hiện ở nhân gian tiên cảnh đồ vật hồng hoang thiên giống nhau không thiếu. Hơn nữa ở tiến vào hồng hoang thiên khoảnh khắc đêm Vô Nguyệt liền cảm giác hồng hoang thiên tựa hồ càng có sinh cơ một ít. Tiểu Hắc Miêu tựa hồ đã quen thuộc hồng hoang thiên nào cảnh, cùng tiểu báo tử dường như ở hồng hoang thiên qua lại chạy vội chơi đùa, làm này hoàn mỹ không giống chân thật tiên cảnh nơi có càng nhiều sinh khí. Nhìn đến đêm Vô Nguyệt xuất hiện ở hồng hoang thiên, mèo đen a ô một tiếng liền chạy như bay lại đây, phát dục đêm Vô Nguyệt trong lòng ngực. Không biết có phải hay không Hồng Hoang Thiên Linh khí đầy đủ quan hệ cảm giác Mèo Đen da lông càng ngậm mà hơn nữa đêm Vô Nguyệt như vậy ôm nàng cảm giác bất quá mấy ngày thời gian Mèo Đen thật giống như trưởng thành rất nhiều tiểu thân thể sờ lên cơ bắp đều có chút phồng lên đâu Ao Mèo Đen còn sẽ không nói chỉ có thể bằng vào không ngừng phe phẩy cái đuôi cùng tinh lượng ánh mắt nhìn đêm Vô Nguyệt bởi vì đêm Vô Nguyệt là ở nửa ôm nó tiểu Hắc Miêu còn để sát vào đêm Vô Nguyệt một ít đặc biệt nhiệt tình cuồng liếm nàng mặt ha ha ha ha ha ha hảo hảo Mèo đen hảo, không cần liếm, không cần liếm, ha ha ha. Bị như vậy nhiệt tình vật nhỏ như vậy một nháo đêm vô nguyệt lúc này trong lòng ôn nhu đều mau tràn ra tới. Tiểu hắc miêu vào hồng hoang thiên lúc sau liền phi thường thích đêm vô nguyệt loại ở kia phương ngoài ruộng rau quả. Nhưng thật ra đối ăn thì không như vậy ham thích, mấy ngày nay đêm vô nguyệt cũng không như thế nào đầu uy. Xem này mèo đen không chỉ có không ốm ngược lại này tiểu thân thể thượng cơ bắp càng rắn chắc. Tích nhan, vật nhỏ này mấy ngày nay đều ăn chính là những cái đó rau quả nhan gật gật đầu, bạch liên hồng liên cũng rơ chính mình tiểu hồ ly trào tỏ vẻ là như thế này. Nay tiểu lang rảo nhưng thật ra cái may mắn gặp người, hồng hoang thiên bản thân liền linh khí đầy đủ, mặc kệ là hồng hoang thiên thủy cũng hảo vẫn là những cái đó rau quả cũng hảo đều tuyệt đối không thể so heo linh quả như vậy linh quả công hiệu kém. Trải qua này đó linh khí gột rửa, tiểu lang rảo đã có chút biến dị khuyên hướng, về sau vật nhỏ này không chuẩn còn có thể trở thành người hảo giúp đỡ. Nguyệt nguyệt, ngươi lúc trước nên cùng nó ký kết hồn khế. Bằng không ngươi đem nó chăm sóc hảo nó rời đi ngươi làm sao bây giờ. dung nhân loại nói tới nói chính là làm lỗ vốn mua bán. Nghe tịch nhan này tràn đầy vì nàng tính toán bực tức đêm vô nguyệt cười. Ha ha, bình đẳng khế ước cũng hảo A, lúc trước nó phụ thân đem nó cho ta thời điểm nó còn quá tiểu liền tính là hồn khế nó ta cũng hy vọng là ở nó có tự chủ lựa chọn năng lực thời điểm. Đêm vô nguyệt không đi xuống nói, rốt cuộc, Bạch Liên Hồng liên chính là tịch nhan mạnh mẽ khế ước. Nàng hiện tại ở tịch nhan nơi này nói không thích mạnh mẽ khế ước giả không phải cũng là ở đánh tịch nhan mà sao Đêm vô nguyệt trong lòng ngực tiểu hắc miêu tựa hồ biết tịch nhan nói chính là nó Còn gắt gao hướng đêm vô nguyệt trong lòng ngực chui toản Đầu nhỏ thực nhân tính hóa lập tức dựa vào đêm vô nguyệt trên người Kia bộ dáng muốn nhiều ỉ lại có bao nhiêu ỉ lại Tịch nhan thấy vậy cũng chỉ là thở dài nhưng thật ra lại không ngôn ngữ Có đôi khi tịch nhan chính mình đều cảm thấy chính mình có phải hay không quá rong dài Chính là mấy năm nay đối nhân tính nhận chi quá khắc sâu, làm nó rất khó lấy đem mọi người, thú đều tưởng thành người tốt. Từ trước, phượng đế chủ nhân như vậy tốt một người, còn không phải bị những cái đó người vây sắt còn có ly tôn như vậy cái đại phản đồ. Nghĩ đến ly tôn, lại nghĩ tới đông ly vị ương tịch nhan sắc mặt đen rất nhiều. Hừ, cái kia có ly tôn hương vị nam nhân thế nhưng còn thay đổi khuôn mặt đại ở nguyệt nguyệt bên người, cũng không biết nghĩ như thế nào. Xem ở hắn có thể phân liệt chính mình bản mạng nguyên có thể trợ giúp Nguyệt Nguyệt củng cố bởi vì khế ước mà không tính vững chắc, thần hồn phân thượng nhi nó liền không khuyến khích Nguyệt Nguyệt đuổi hắn đi cũng không vạch trần hắn. Bất quá nghĩ đến Ly Tôn đối phượng đế phản bội, Tịch Nhan không yên tâm lại dặn dò đêm Ngô Nguyệt. "Nguyệt Nguyệt, thế gian này ngươi có thể tin tưởng chỉ có cùng ngươi hồn khế linh thú, tuy rằng Nguyệt Nguyệt cũng là nhân loại, chính là nhân loại xảo trá ích kỷ, Nguyệt Nguyệt ngươi vẫn là muốn giải hơn chút nội tâm, không cần bị bọn họ cấp lửa." Tịch Nhan biết nó nếu là tổng nói Đế Tôn không hảo Nguyệt Nguyệt sẽ sinh khí, cũng cũng chỉ có thể như vậy không có nhằm vào nhắc nhở, tuy rằng nó rất muốn nói nó nói chính là Đế Tôn. Chương 204 Đế Tôn tức giận Nga, Ngoan Nguyệt lại nhặt cá nhân. Trong lòng biết Tịch Nhan lại muốn bắt đầu đường tăng hình thức, Đêm Vô Nguyệt vội vàng nói thanh hảo, "Hảo hảo, Tịch Nhan ta đã biết." A Đêm Vô Nguyệt ngáp một cái, buồn ngủ quá a, "Tịch Nhan ta đi ngủ." Nói xong liền chợt lóe thân chuẩn ra hồng hoang thiên. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu Tịch nhan liền bắt đầu đường tăng hình thức, thường xuyên ở nàng trước mặt toái toái niệm, làm nàng không cần quá mức tin tưởng sư tôn. Chính là nếu là liền sư tôn đều không tin nàng còn có thể tin tưởng ai. Trong lòng biết tịch nhan nói như vậy là vì chính mình hảo, không muốn nghe cũng không thể lấp kín tịch nhan đường tăng miệng, cuối cùng nàng cũng cũng chỉ có thể chạy thoát. Thật đúng là đừng nói, lan lộn lâu như vậy nàng nhưng thật ra thật sự mệt nhọc, nằm ở trên giường nhắm mắt lại lại là một giấc ngủ đến ngày hôm sau giữa trưa. Rơi dương thời điểm nhìn đến bên ngoài Đại Thái Dương cùng với trên đường phố tiếng người ồn ào đêm vô nguyệt một cái thanh khiết thuật thu thập chính mình, lúc này mới đi xuống lầu. Ai nha ma ơi, nàng lúc này thế nhưng ngủ như vậy cái đại lười giác, này muốn như thế nào gặp người a? Yến Vân Sơn còn hảo thuyết, niệm nguyệt đại ca cùng hắt một phòng trường chê cười chính mình đi. Đêm vô nguyệt vốn dĩ nghĩ trộm chuồn ra đi, làm bộ chính mình rất sớm liền đi ra ngoài chỉ là không có cùng bọn họ chạm mặt bộ dáng lại không nghĩ bước chân không đợi bán ra khách điếm môn đâu. Liền nghe thấy tô niệm nguyệt ở phía sau kêu nàng thanh âm. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh lạp. Đêm vô nguyệt khỏe miệng chịu chịu, thân, ta có thể đừng cái hay không nói, nói cái dở sao. Ngày hôm qua ban đêm trở về quá muộn, ta nhưng thật ra bỏ lỡ cơm sáng, Nguyệt Nhi ngươi cũng không ăn đâu đi, đi cùng nhau đi ra ngoài ăn. Đêm vô nguyệt nghe xong tô niệm nguyệt giải thích, xem ở hắn có gan thừa nhận chính mình cũng ngủ nướng khởi chậm phân thượng nhi rốt cuộc gật gật đầu. Thành đi. Hắc hắc, hảo. Vậy đi lần trước đi ăn qua kia ra nhiều vị lâu đi. Hảo. Hai người nói lời này liền đi tới cửa, lại không nghĩ vừa vặn nhìn đến đi tới Âu Dương núi xa. Nhìn đến phiền ác người, đêm vô nguyệt cũng không có gì sắc mặt tốt. Đêm vô nguyệt không thích người tô niệm nguyệt càng là sẽ không phản ứng. Nguyệt tiểu sư tôn, hảo xảo. Đêm vô nguyệt trong lòng mặc nói xảo ngươi cái đại đầu quỷ, chính mình hạt còn đương người khác đều mắt mù a ai còn nhìn không ra loại này cấp thấp đến gần A. Nguyệt nhi. Chúng ta giữa chưa ăn chút gì cái gì? Ân, thủy tinh bao, tương thịt vị nướng, ta còn muốn ăn tiêu cả tím. Hảo, bất quá chúng ta sáng sớm không ăn cơm, trước tới một phần nhi hàm cháo thịt đi, uống điểm nhi cháo đối dạ dày cũng hảo. Vị mặn nhi cũng còn có thể khai vị. Ân, hảo, kia nghe ngươi. Đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly vị ương hai người liền như vậy nên ngang từ Âu Dương núi xa bên người nhi đi qua, ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. Âu Dương núi xa còn tưởng lại cùng Đêm Vô Nguyệt nói cái gì đó. Chính là đêm vô nguyệt đã cùng Đông Ly Vị Ương vừa nói vừa cười đi xa. Âu Dương núi xa còn trước nay không chịu quá lớn như vậy khí đâu. Này so tối hôm qua trực đêm vô nguyệt như vậy châm trọc hắn còn sinh khí. Đối địch nhân lớn nhất trừng phạt là cái gì? Đó chính là làm lơ. Này làm lơ thật đúng là khó thở Âu Dương núi xa, làm hắn thật sâu cảm nhận được sỉ nhục. Bên cạnh gã sai vật phát tài nhìn nhà mình chủ tử xanh mét mặt, đại khí nhi cũng không dám xuyến một tiếng. Âu Dương núi xa liền như vậy đứng ở trên đường phố nhìn đêm vô nguyệt cùng tô niệm nguyệt bóng dáng, mãi cho đến nhìn không thấy bọn họ nhân tài vung tay háo, đi. Phát tài vội ai một tiếng, kết quả hắn mới vừa đi đến Âu Dương núi xa trước mặt Nhi đã bị Âu Dương núi xa mánh đạp một chân. Lan. Phát tài nào dám thật sự lan à, chỉ có thể tiếp tục đều đi theo Âu Dương núi xa trước mặt Nhi vâng vâng dạ dạ chỉ là kia thân hình càng hèn mọn. Trở lại chính mình chỗ ở Âu Dương núi xa càng muốn trong lòng càng là nén giận. Cái này đêm vô nguyệt thật đúng là không biết điều, hắn có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái là nàng phúc phận, một cái nữ lưu hàng người, nếu không có là đế tôn đồ đệ này thiên hạ ai còn sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Còn không phải là chó cậy thế chủ ý vào đế tôn sủng sao. hà Âu Dương núi xa chính là thiên chi tiêu tử, Âu Dương gia phú khả địch quốc chẳng sợ chính là vị ương cung hắn tự giắc cũng không thua nửa phần, nàng nếu là kia thông minh đã sớm hẳn là nương hắn cây thang hướng lên trên bò cùng chính mình ở bên nhau. Lâm Âu Dương gia chủ mẫu nói như thế nào cũng muốn so ở vị ương cung đương một cái cao không thành thấp không phải gái lỡ thì muốn hảo đi. Thật là, thế nhưng còn dám làm lơ hắn, thật là không biết điều. Ở Âu Dương núi xa khí đủ rồi cũng nóng lòng phòng trong liền can bài trí lúc sau mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Nhìn đầy đất hỗn độn, tán toé mảnh sứ, hắn con người đột nhiên dần hiện ra một mạt tâm ngoan. Hắn không chiếm được trợ lực người khác cũng đừng tưởng được đến. Hắn Âu Dương núi xa từ nhỏ đến lớn không chiếm được đồ vật chỉ có một kết cục. Phanh một chút, Âu Dương núi xa lại bóp nát cuối cùng một cái cái ly. Bên này nhi đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương còn lại là ở nhiều vị lâu ăn vui sướng. Cũng không biết là đói bụng hồi lâu nguyên nhân vẫn là vừa rồi làm lơ kia phiền nhân Âu Dương núi xa, đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy này bữa cơm ăn chính là thoải mái vô cùng. Ăn qua cơm chưa đêm vô nguyệt vốn định trở lại khách điếm, chính là bị đông ly vị ương lấy sau khi ăn xong thích hợp tản bộ tiêu thực vì từ mang đi đi dạo một vòng. Cúc ngay, ngươi cái xú kẻ điên. Đi đến một nhà tiểu quán thời điểm, liền nhìn đến bên trong điếm tiểu nhị xô xô đẩy đẩy, đẩy đem một cái lao đầu nhi cấp xuống nhau tới trên đường cái. Cúc ngay, ngươi người điên cũng tưởng tiến tiểu lầu uống rượu ăn thịt. Không có tiền ngươi ăn cái dám a ngươi, ngươi ăn nước miếng đi. Nói xong kia điếm tiểu nhị thế nhưng còn xảo lão nhân kia nhi phun ra một ngụm nước miếng. Đêm vô nguyệt đứng lại nhíu mày, này điếm tiểu nhị không khỏi quá khi dễ người. Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta muốn ăn thịt. An thịt trên mặt đất lão đầu nhi còn nghi hương kia tiểu lầu bò kết quả bị điếm tiểu nhị một chân đá văng ra. Cũng chính là này một đá văng ra, lão nhân kia đầu tóc nhưng thật ra tán tới rồi một bên làm người thấy được hắn mặt. Đêm vô nguyệt đôi mắt co rụt lại, lão nhân này, rõ ràng chính là nàng mua kia tóe giấy đàn phương lão đầu nhi. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Phần 130 ngươi đừng quá quá mức Ở kia điếm tiểu nhị còn tưởng lại tiếp tục đá lão đầu nhi thời điểm đêm vô nguyệt một chân đá qua đi liền cấp điếm tiểu nhị đá bay ngược qua đi. Điếm tiểu nhị còn muốn kêu huyên áo, chính là nhìn đến đêm vô nguyệt cùng bên cạnh đông ly vị ương quần áo liền biết hai người kia phi phú tức quý, tuyệt đối không phải hắn có thể cho người. Cũng liền lúng ta lúng túng không dám nói nương ngữ, cái này điếm tiểu nhị ngày thường chính là bắt nạt kẻ yếu, nhìn đến đêm vô nguyệt khí thế chẳng sợ chính mình bị đá một chân cũng chỉ có thể có khí nghẹn không dám lên tiếng. Ngươi còn hảo đi đêm Vô Nguyệt một chút không chê rơ nâng dậy lão đầu nhi, kia điếm tiểu nhị bên đường khi dễ nếu là người khác cũng sẽ giúp đỡ một phen, huống chi cũng đúng là bởi vì lão nhân này đêm Vô Nguyệt mới được đến lần đó phách đan phương, trợ giúp lão nhân này cũng coi như vì tịch nhan tích cái phúc. Bị nâng dậy lão nhân nhìn đêm Vô Nguyệt ngài rằm vang, dường như nhận ra nàng tới, thần thần bí bí hỏi đêm Vô Nguyệt, "Ngươi, ngươi được đến bảo bối sao?" Đêm Vô Nguyệt gật gật đầu, "Tân, ngươi đói bụng đi, ta mang ngươi đi ăn cơm." Đêm vô Nguyệt vốn định đỡ Lão đầu Nhi đi phía trước đi, đi bên cạnh Nhi một nhà khác tiệm ăn. Kết quả lại bị bên cạnh đông ly vị ương cấp đoạt cái trước. Nguyệt Nhi, ta đến đây đi, ta tới không nói đến lão nhân này một thân dơ bẩn, liền xem hắn rơi tính hắn cũng không muốn làm bảo bối của hắn Nguyệt Nhi đỡ à. Đêm vô Nguyệt nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy là tô niệm Nguyệt là cái lòng nhiệt tình cũng khiến cho. Tới rồi tiệm ăn, đêm vô Nguyệt điểm một bàn đồ ăn, nhìn Lão đầu Nhi ăn ngấu nghiến bộ dáng trong lòng hơi có chút hụt hẫng chính là nàng lại cũng không biết rất nên làm cái gì bây giờ. Đêm qua cho hắn bạc kỳ thật hẳn là cũng đủ hắn ăn một tháng như vậy một bàn đồ ăn, chính là chẳng qua một đêm lão đầu nhi lại là lại khốn cùng bị người cấp đuổi ra ngoài. Chỉ sợ kia bạc cũng không biết làm hắn đưa đi nơi nào. Như vậy lão đầu nhi chẳng sợ cho hắn một tòa kim sơn phỏng trừng cũng đến bị người cấp lừa đi. Chính là nếu là mặc kệ, lão nhân này đại khái liền sẽ đói chết đông chết. Lão đầu nhi một bên ăn cơm đêm vô nguyệt một bên hỏi, lão nhân gia Nhà của ngươi đâu? Ra. Ra. Lão nhân cao mày nhìn trong chén cơm, ra ở trong sông. Trong sông. Trong sông sao có thể trụ người A, lão nhân này phỏng trường thần kinh đều có chút thác luận đi. Vậy ngươi còn có thân nhân sao? Lão đầu nhi nghiêng đầu nhìn đêm vô nguyệt nhỏ giọng nói, ta nói cho ngươi Nga, người nhà của ta đều bị ăn, bị ăn, hắc hắc, hắc hắc hắc. Cười xong lại mặc kệ đêm vô nguyệt hỏi cái gì vấn đề lão đầu nhi đều không hề đáp lại, chỉ lo ăn trên bàn đồ ăn. Đêm vô nguyệt nhìn lão đầu nhi thần sắc tràn ngập thương hại. Lão nhân này, không có thân nhân, phòng trừng cũng không ra nhưng về, nếu là thật sự như vậy phóng, không chuẩn thật sự sẽ đói chết đông chết ta. Niệm nguyệt đại ca, ta tưởng ở thân trong thành mua căn hộ, niệm nguyệt đại ca nhưng có con đường. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt có chút khó có thể tin, nguyệt nhi, ngươi không phải là vì hắn mua đi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, niệm nguyệt đại ca, này lão nhân quá đáng thương, hơn nữa cùng ta cũng coi như là có duyên phận. Ta tưởng cho hắn một cái an ổn lúc tuổi già. Đông ly vị ương trong lòng có chút không thoải mái, chính là ai kêu nhà hắn ngoan nguyện thiện tâm đâu, cũng chỉ hảo gật đầu. Ta danh nghĩa nhưng thật ra còn có bộ nhị tiến tiểu trạch, này lão nhân nói như thế nào cũng là hai ta cùng nhau gặp được, nếu là giống giúp hắn này nhà cửa tiền bạc ta nơi nào có thể muốn ngươi. Ngươi nếu là bất an liền đi mua cái nha hoàn lão mụ tử hầu hạ hắn đi. Đêm vô nguyệt tưởng nói không cần, chính là nhìn tô niệm nguyệt ánh mắt nhi cuối cùng vẫn là đem lời nói cấp nuốt trở vào. Thôi thôi, chờ nàng rời đi thời điểm cấp cái này hảo tâm nghiệm nguyệt đại ca ở lâu chút đan dược đi, cũng coi như là còn cái này tình, hắn một người bình thường thân thể còn không thế nào hảo. Hẳn là ở lâu một ít quy nguyên đan đại hoàn đan linh tinh mới là. Bởi vì lão nhân này nàng được hồi phách đan phương, vì cái này nhân nàng cũng muốn viên cái này thiện quả mới là. Hai người thương lượng xong chuyện này lão nhân kia lại là cũng ăn no, đêm vô nguyệt đầu tiên là mang theo lão đầu nhi trở lại khách điếm. Muốn cho Hiến Vân Sơn mang theo hắn đi rửa mặt một chút đổi thân sạch sẽ quần áo, Tô Niệm Nguyệt lại nói làm Hắc vẫn luôn tiếp đưa tới hắn cửa hàng đi. Đêm Vô Nguyệt nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Chính là lại Hắc một muốn mang lão đầu Nhi đi thời điểm lại không nghĩ lão nhân kia Nhi dùng ra ăn mãi sức lực tránh thoát còn chạy đến Đêm Vô Nguyệt phía sau, ủy ủy khuất khuất cùng Đêm Vô Nguyệt nói: "Hảo dò người, ngươi không dò người." Đêm Vô Nguyệt đầy đầu hắc tuyến, chẳng lẽ lão nhân này là muốn đi theo nàng tiết tấu sao? Chương 205 Âu Dương Chí Huỳnh đầu đường kinh hiện sát thủ. Lão nhân gia, hắn sẽ không thương tổn ngươi, hắn muốn mang ngươi đi một cái ngươi có thể vẫn luôn đều ăn no mặc ấm ngủ thoải mái địa phương. Nhìn đêm Vô Nguyệt như vậy hống lão nhân kia nhi, Đông Ly vị ưng rất là bực mình. Nguyệt nhi, hắn nếu là không muốn đi, ngươi khiến cho hắn tự sinh tự diệt đi, không chuẩn hắn điên ngốc đều là trong đâu, thật điên người như thế nào có thể trà trộn vào tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội. Đêm Vô Nguyệt sừng sốt, giống như cũng đúng vậy. Chính là Nếu là hắn là trang điên hẳn là cũng không đến mức đi, rốt cuộc vừa rồi chúng ta đều thấy được. Trang điên người sao có thể tùy ý kia điếm tiểu nhị nổ nước miếng đâu, đêm Vô nguyệt chần trờ nói, nói xong tựa hồ tìm được rồi chút tự tin, nếu là trang điên tổng sẽ không bị người khi dễ thành như vậy, ta cấp tiền bạc tổng có thể bảo vệ tốt. Nhìn nhìn tô niệm nguyệt không tin ánh mắt nhìn nhìn lại lão giả, đêm Vô nguyệt nói, có lẽ, có lẽ hắn điên bệnh là khi tốt khi xấu đối, hẳn là như vậy. Hồi phách đan phương thượng chữ viết chính là trong chốc lát rõ ràng trong chốc lát hỗn loạn. Đêm vô nguyệt trong lòng đã cam chịu cái này, lão đầu nhi chính là kia đan phương viết giả. Mặc kệ nói như thế nào, hồi phách đan phương tự thân giá trị cùng với đối nàng giá trị cùng ý nghĩa đều phải rất xa cao hơn nàng cấp lão đầu nhi những cái đó bạc. Nếu là không giúp cái này, lão đầu nhi nàng chính mình trong lòng này quan đều quá không được. Nếu là người thường hoặc là gian xảo người nói, nhặt cái lỗ cũng nhặt, chính là đối phương là cái ăn thượng đốn không biết hạ đốn ở nơi nào điên lão nhân. Cái này lẩu nàng nhặt trong lòng hổ thẹn a cứ thế mãi này đó ấy náy tích lũy lên thực. Dễ dàng sinh ra tâm ma. Tu chân kiêng kỵ nhất có tâm ma, mặc kệ là vì tịch nhan tích phúc cũng hảo vẫn là vì không cho chính mình có tâm ma nàng đều hẳn là chiếu cố hảo lão nhân này. Ta, ta sẽ không gặp rắc rối khó được ở ngay lúc này lão nhân điên bệnh lại là chuyển biến tốt đẹp một ít nói câu bình thường lời nói liền cùng tình tiết ngầm hiểu đấu giá hội thời điểm giống nhau. Đêm vô nguyệt xoay người nhìn ánh mắt lập lệ tựa hồ sợ hãi nàng không cần hắn giống nhau lão nhân, trấn an tính vô vô hắn cánh tay. Lão bá, yên tâm. Niệm nguyệt đại ca, ngươi xem cũng không có hoàn toàn điên mất, ta tưởng trước mang nàng đi xem bệnh. Đêm vô nguyệt mang theo điên lão nhân đi thân thành lớn nhất dược đường. Dược đường lang Trung xem qua lúc sau đối đêm vô nguyệt nói. Cô nương, này lão bá điên bệnh nguyên nhân gây ra tại hạ nhìn không ra tới. Tại hạ chỉ có thể nhìn gian này lao bá phần đầu kinh mạch chịu trợt nhưng là nếu muốn trị liệu thứ ta bất lực. Nếu cô nương thật sự tưởng y gì hảo vị này lao bá, nhưng thật ra có thể đi đến lạ thành, tìm kiếm không về các bạch thần y gì hắn kim châm độ huyệt phương pháp thường nhân không thể sánh bằng. Đan thạch y gì dược chi thuật cũng là chúng ta nhân tài kết xuất, nếu là hắn cũng không có biện pháp, kia thế gian này có lẽ liền không còn có người có thể trị được hắn. Đa tạ tiên sinh báo cho đêm vô nguyệt phó hảo tiền khám bệnh ra dược đường. Nguyệt nhi. Ngươi có tính toán gì không? Đông Ly Vị Ương hỏi. Ta muốn đi Lạc Thành nhìn xem, vừa vận hồi một chuyến đến ra, hơn nữa ta này một chuyến ra tới vốn dĩ chính là vì rèn luyện, sự tình nếu đều tiến đến cùng nhau ta muốn mang này Lào Bá cùng đi Lạc Thành. Nếu là vẫn là chị không hết nói, ta tính toán đem lão Bá lưu đến ta Lạc Thành trong nhà, có cha ta cha ở, hẳn là cũng có thể cho hắn một cái áo cơm vô ưu lúc tuổi già. Tuy rằng Đông Ly Vị Ương càng có khuynh hướng đem cái này điên lão Đầu Nhi lưu tại thân thành nhà cửa chung. Chính là hiện tại thấy đêm vô nguyệt ý đã quyết, cũng biết mặc kệ hắn lại khuyên như thế nào trở cái này quật cường nha đầu đều sẽ như thế làm, cũng cũng chỉ có thể từ nàng. Bất quá ngươi là tu sĩ nói còn hảo, các thành trì không cần thông quan văn điệp đều có thể tự do xuất nhập, chính là hắn không được, như vậy đi, ta đi giúp ngươi cho hắn làm cái thông quan văn điệp đi. Bất quá đến nói trước hắn gọi là gì. Đêm vô nguyệt lúc này mới nhớ tới còn không có hỏi qua này lao bá tên đâu, vội quay đầu nhìn về phía lao đầu nhi, lao bá. Ngươi còn biết tên của ngươi sao? Tên? Lão nhân tựa hồ có chút mê mang, hai mắt đăm đăm không biết suy nghĩ cái gì. Đông ly vị ương mắt sắc nhìn đến này, lão nhân trên cổ tựa hồ treo một cái bố bao. Đây là thứ gì? Đông ly vị ương tiến lên một túm liền túm xuống dưới, lão nhân còn không có phản ứng lại đây liền thấy chính mình trong cổ đồ vật bị người túm đi rồi. Muốn tiến lên đi đoạt lấy chính là nhìn đến đông ly vị ương ánh mắt dọa một cái run run liền lại xúc tới rồi đem vô nguyệt phía sau. Đông ly vị ương mở ra cái này vải dệt liên quan dơ bẩn hơn nữa mài mòn đều có chút sáng bóng bố bao, lại thấy đến bên trong có một trương giấy dầu bao, lại lột ra giấy dầu trong bao mặt mảnh vải thượng chữ viết miễn cưỡng có thể xem tới được. Âu Dương Chí Hoành, thân thành ngoại ô bắc thứ 9 cây. Đây là có ý tứ gì? Đêm vô nguyệt nhìn về phía tô niệm nguyệt, niệm nguyệt đại ca, ý tứ này chẳng lẽ là lao bá kêu Âu Dương Chí Hoành. Kêu này ngoại ô bắc thứ 9 cây là chuyện như thế nào? Đông Ly Vị Ương ẩn ẩn cảm giác Âu Dương Chí Hoành tên này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng là lại cũng không lại nghĩ nhiều. Cái này trước đừng đi quản hắn, hiện tại biết tên của hắn làm thông quan văn điệp sự liền dễ làm, Hắc một, ngươi đi theo bọn họ cùng nhau hồi khách điếm. Niệm nguyệt đại ca, ta là tu sĩ, thực lực cũng không được, không cần Hắc một bảo hộ, hắn là người hộ vệ, vẫn là làm hắn hảo hảo bảo hộ ngươi đi. Húng chi, ta còn có Yến Vân Sơn Đâu. Đông Ly Vị Ương sửng sốt, là Nga hắn lại quên chính mình hiện tại là tô niệm nguyệt sự hắn quang nghĩ bảo hộ nguyệt nhi lại không nghĩ rằng này đó ngắm lại nguyệt nhi nói nếu là hắn cùng nàng cùng nhau rèn luyện nói thật đúng là chính mình khả năng chuyện xảy ra vô toàn diện đều thế nàng nghĩ đến đằng trước kia rèn luyện đối nguyệt nhi tới nói cũng chính là vô dụng vậy được rồi đông ly vị ương gật gật đầu hất một chất phát mặt nhìn về phía đông ly vị ương thấy hắn gật đầu liền đi theo đông ly vị ương phía sau lão đại ngươi thật sự muốn cho cái này kẻ điên đi theo chúng ta Chờ tố niệm Nguyệt rời đi, Tiến Vân Sơn bội hỏi. Không được lại kêu hắn kẻ điên, nhân gia có tên. Đêm vô Nguyệt nhìn về phía Âu Dương Trí Huỳnh thử hô một tiếng trí bá, thấy Âu Dương Trí Huỳnh có phản ứng nghiêng đầu nhìn hắn, tuy rằng trong ánh mắt toàn là mê mang chi sắc, bất quá tốt xấu xem như thừa nhận tên này. Về sau liền kêu hắn trí bá đi. Tuy rằng chi tiết không thể nói với ngươi minh bạch, nhưng là ngươi chỉ cần biết trí bá với ta có ân thì tốt rồi. Yến Vân Sơn còn muốn hỏi bất quá chính là đêm qua gặp qua một cái điên lão đầu nhi mà thôi có cái gì ân á bất quá nhìn đến đêm vô nguyệt lánh lệ thần sắc, vẫn là thành thật nga một tiếng. Đêm vô nguyệt nâng âu dương trí hoành hồi nàng sở cư trú khách điếm, lại không nghĩ đi đến nửa đường thời điểm lại đột nhiên đã chịu phục kích. Vèo vèo vèo một trận vang, sắc bén mưa tên thẳng triệu bọn họ đoàn người mà đến, chính là đây chính là ở trên phố khó tránh khỏi sẽ thương cập vô tội, trong khoảng thời gian ngắn đầy đường nói đều là kêu rên tiếng động. Có chút người thậm chí liền kêu gọi cũng chưa tới kịp nói cũng chúng tiến bỏ mình. A, đi mau đi mau giết người lạ. Chạy mau a. A, ta sợ, ta ba. Chạy vội mọi người xô phi sợ, chúng mũi tên bỏ mình thi thể, trường hợp một lần hỗn loạn, đêm vô nguyệt không chỉ có phải bảo vệ chính mình cùng Âu Dương Chí Hoành còn muốn ngăn lại kia dư thừa mũi tên phòng ngừa bọn họ bắn về phía vô tội người qua đường. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đêm vô nguyệt cũng không biết đây là kêu đạo nhân mã. Nàng trái lo phải nghĩ tự giác chính mình hẳn là chưa bao giờ đắc tội quá người nào mới đúng, nếu nói được tội nói tại đây thân trong thành nàng cũng liền tối hôm qua thượng sặc kêu dương núi xa vài câu, bất quá nói mấy câu mà thôi, húng chi là hắn vô lý đến gần trước đây, hẳn là cũng không đến mức dám sát nàng đi. Húng chi nàng chính là vị ương cung người đế tôn đồ đệ, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ vị ương cung trả thù? Phần 131 Bất quá đêm vô nguyệt cũng không nghĩ tới, có người chính là như vậy. Bất quá nói mấy câu quan hệ liền muốn muốn một người mạng người. Ở này đó người trong mắt không chiếm được liền phải hủy diện. Đắc tội hắn sẽ phải chết. Nay đâu một đợt mưa tên qua đi mười mấy hắc y gì nhân liền từ con đường hai bên cao cường thượng nhảy xuống tới. Đêm vô nguyệt nhảy bén phát hiện những người này thế nhưng đều là tu sĩ. Những người này thực lực tự nhiên đánh không lại đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt cơ hồ một chủy thủ một người. Chính là Yến Vân Sơn lại chỉ có thể khó khăn lắm ứng phó được một người. Đêm vô nguyệt thấy vậy may mà cũng liền cấp tiến Vân Sơn để lại người này, quyền đương cho hắn luyện luyện tập. Đúng lúc này, ven đường thượng một cái phá sọt thượng thi thể nghiêng đến một bên, bên trong truyền đến hài tử ô ô tiếng khóc, nghĩ đến bắt đầu cái loại này khẩn cấp tình huống hắn là bị đại nhân giấu ở sọt, lấy thân chắn mũi tên phòng ngừa chính mình hài tử bị thương, lại không nghĩ rằng đại nhân thi thể bị đánh nhau lan đến nghiêng đến một bên, lộ ra bên trong hoảng sợ không thôi hài tử. Đêm vô nguyệt hô hấp căng thẳng, liền giết còn thừa mấy cái hắc y nhân. Vội vàng chạy đến kia phá sọt trước mặt Nhi muốn đem hải tử mang ra tới tiến đi. Lại không nghĩ rằng đúng lúc này tật bắn tiếng xé gió đột nhiên từ sau lưng truyền đến, tốc độ cực nhanh ngoài dự đoán mọi người. Thả đêm vô nguyệt còn nhận thấy được kia mũi tên phía trên thế nhưng còn ẩn chứa nồng đậm nguyên có thể. Đêm vô nguyệt vội vàng túm hải tử hướng bên cạnh một chốn lại phát hiện chính mình phía sau lại là truyền đến một tiếng kêu rên tiếng động. Ấn. Đêm vô nguyệt vội vàng quay đầu lại lại phát hiện tuy rằng thay đổi một thân quần áo nhưng là như cũ ánh mắt dại ra Âu Dương Chí Hoành thế nhưng ở hắn phía sau, xem hắn kia mở ra hai tay tư thế thế nhưng là phải bảo vệ nàng cùng đứa bé kia vì bọn họ chắn mũi tên. Đêm vô nguyệt giơ tay, dạy nguyệt trùy tật bắn mà ra, đem kia giấu ở chỗ tối bắn tên người chém giết. Nàng vội vàng nâng trụ muốn ngã xuống trên mặt đất Âu Dương Chí Hoành. Yến Vân Sơn cũng rốt cuộc giết chết cùng hắn chiến đấu hắc ý gì hề nhân chạy đến đêm Nguyệt trước mặt. Nhìn mãn bối là huyết Âu dương chí hoành. Chí bá này một tiếng là thiệt tình thực lòng, Yến Vân Sơn lúc này trong lòng hổ thẹn vạn phần, thực lực của hắn vẫn là quá yếu quá yếu, Mười cái hắc y yệ nhân hắn thế nhưng chỉ giết một người, cuối cùng vì lão đại chắn mũi tên thế nhưng vẫn là tìm cái mới vừa bị lão đại nhặt được điên lão đầu nhi. Đêm vô nguyệt cái này lại không dám đại ý thần thức đảo qua chung quanh, phát hiện không còn có một tia sát ý mới thoáng yên tâm, vội vàng từ huyết ngọc vòng tay chung lấy ra ngưng huyết dược thể. Nhanh chóng nổ mũi tên rồi sau đó đem ngưng huyết dược tề tất cả đắp ở Âu Dương Chí Hoành trên lưng, cùng lúc đó còn cho hắn phục một quả đại hoàn đan. Nay chúng tên vừa vặn ở giơ tí chỗ, một cái lộng không tốt, cái này vừa mới nhận thức trí bá liền có khả năng một mạng quy thiên. Âu Dương Chí Hoành trong miệng phụt lên máu tươi, hắn bàn tay hướng đêm Vô Nguyệt cùng ở một bên bị dọa ngốc đều quên khóc thút thít hài tử, cười cười rồi sau đó hôn mê bất tỉnh. Chương 206 Âu Dương núi xa đầu tạm thời lưu trí. Hành đến nửa đường Đông Ly Vị Ương liền cảm thấy trong lòng nhảy dựng nhảy dựng, có lẽ là vận mệnh chú định hắn cảm ứng được chút cái gì. Giờ khắc này chỉ nghĩ nhanh chóng đi vào đêm Vô Nguyệt trước mặt nhi. Chờ hắn đã đến thời điểm liền nhìn đến đầy đường hỗn loạn, đêm Vô Nguyệt Yến Vân Sơn ngồi xổm tràn đầy thi thể trên đường. Một màn này kích thích Đông Ly Vị Ương cả người đều có chút bạo tẩu su thế. Nguyệt Nhi hắn một cái chớp mắt liền tới tới rồi đêm Vô Nguyệt bên người, lúc này nơi nào còn lo lắng che giấu thực lực a. Hắn cần thiết muốn xác nhận bảo bối của hắn hắn ngoan nguyệt hay không an toàn. Niệm Nguyệt đại ca đêm Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đông Ly vị ương Thanh em tràn đầy bi thương, đều là ta không tốt, nếu là ta lại cảnh giác một ít liền sẽ không như vậy, chí ba hắn là vì cho chúng ta tránh mũi tên mới có thể như vậy. Đêm Vô Nguyệt lúc này thật là hối hận không ngừng, nàng khinh địch đại ý, nhìn đến đám hắc y, y. Hẻ nhân này, tuy rằng là tu sĩ chính là thực lực đều ngưng thần kỳ tu sĩ cũng chỉ chém giết đại bộ phận, còn cố ý cấp tiến Vân Sơn để lại một người luyện tập nhìn đến cái kia sợ hãi hải hải tử vốn định qua đi an ủi, lại không nghĩ rằng vừa rồi mưa tên cũng hảo vẫn là Hắc Y Nhân công kích cũng hảo đều bất quá là địch nhân ra vẻ sương mù đạn, chỉ là vì làm nàng thả lỏng cảnh giác, cuối cùng sát chiêu chính là cái kia bắn tên người, người này thực lực chừng cùng sáng tam trọng, làm những cái đó cấp thấp ngưng thần kỳ tu sĩ đánh trước trận, cái này cùng sáng tam trọng tu sĩ liền dấu ở chỗ tối chờ đợi chính mình thả lỏng cảnh giác, thời điểm bắn ra này toàn lực một mũi tên Tuy rằng này mũi tên nàng có thể né tránh, chính là lại không nghĩ rằng cái này điên điên khủng khủng trí bá lại dường như đột nhiên tỉnh táo lại giống nhau nảy nở hai tay vì nàng chắn một mũi tên. Tuy rằng lúc này trí bá nhìn hắn cùng kia hải tử ánh mắt giống như đang xem hướng những người khác, nhưng là vì nàng chắn mũi tên này lại là không thể nghi ngờ sự thật. Mặc kệ trí bá là bởi vì cái này cảnh tượng nhớ tới cái gì cũng hảo, ở kia một cái chớp mắt đem nàng trở thành ai cũng hảo, nàng buồn không cần trí bá vì nàng chắn mũi tên cũng hảo, nhưng là... Chí Bá vì nàng chắn xem một mũi tên đây là sự thật. Nàng đêm Vô Nguyệt hiện tại là thiếu Chí Bá một cái mệnh a. Nguyệt Nhi, không có việc gì, không có việc gì, hắn sẽ không chết, sẽ không chết, không liên quan chuyện của ngươi, không liên quan chuyện của ngươi. Đông ly vị ương một mặt an ủi đêm Vô Nguyệt, một mặt nhìn về phía bốn phía, hắn hai mắt âm hàn vô cùng. Có người tìm chết cũng dám thương hắn Nguyệt Nhi, nếu cần thiết hắn không ngại huyết tẩy thân thành. Lão đại, ngươi đừng tự trách, chúng ta trước đem Chí Bá đưa tới y quán dược đường đi. Mang về dược đường liền không cần đông ly vị Ưng nói, nhìn đêm vô nguyệt thở dài, hắn hiện tại thương đã cầm máu, hôn mê trạng thái dược đường cũng không có biện pháp chẩn trị. Hắn thương lại chỉ là ngoại thương, mang về khách điếm liền có thể. Tiến Vân Sơn, ngươi cùng hắc vừa đỡ hắn, tới, nguyệt Nhi, đi thôi, chúng ta về trước khách điếm. Tới rồi khách điếm, nhìn đến Âu dương Chí hoành trên người mang huyết quần áo, khách điếm lao bản vốn định dò hỏi một chút, chính là nhìn đến đông ly vị Ưng quá có khí thế, hai hắn cũng không dám tới gần. Này, khách quan, này, này tiểu điếm, cửa hàng tiểu, này, này người chết chuyện này cũng không thể hướng chúng ta trong tiệm ôm A. Chủ tiệm đứng ở nơi xa thân cổ hướng bên này nhìn, câm miệng, lại cho ta khai một gian phòng. Đông Ly Vị Hương nói như vậy thời điểm trực tiếp một thỏi bạc ném qua đi thật sâu tạp ở quầy biên nhi thượng trên vách tường. Doa khách điếm trưởng quầy co rụt lại cổ, không dám lại nhiều ngôn ngữ. Dù sao người đã vào được hắn cũng đuổi đi không đi. Đã có tiền kiếm kia vẫn là lại nhiều kiếm chút tiền đi. Khách điếm trưởng quay tuyển cái lá gan đại điếm tiểu nhị mang theo chìa khóa lại cấp đêm vô nguyệt bọn họ khai một gian phòng. An trí hảo hôn mê trí bá, tiến vân sơn ở trước giường chiếu cô hắn, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương ra khỏi phòng ở trên hành lang nói chuyện. Niệm nguyệt đại ca, chờ trí bá tỉnh ta liền đi rồi. Đêm vô nguyệt nói. Vì cái gì? Đông ly vị ương hỏi, chính là giây lát hắn liền ý thức được chính mình nói là cỡ nào buồn cười. Nguyệt Nhi từ vị ương cung ra tới là tới rèn luyện, hắn tổng không thể tú Nguyệt Nhi ở thân trong thành bồi hắn vẫn luôn ngoạn nhạc đi. Nguyệt Nhi phải rời khỏi cũng là hẳn là. Ngươi là tu sĩ, muốn rèn luyện đi, ngươi đã nói, hẳn là. Đông ly vị ương tự quyết định lại nhắc mãi một lần. Nhưng là hiện tại hắn bị thương, bằng không chờ hắn thương hảo lại nói. Đêm vô Nguyệt bất đắc dĩ cười, trí bá miệng vết thương ta kịp thời cầm máu, ta sợ trí bá thân thể tố chất không hảo còn cố ý lại uy một cái đại hoàn đan. Nếu là tỉnh hẳn là liền không quá đáng ngại. Ta yêu cầu rèn luyện, thân thành nhật tử tuy rằng vui vẻ nhưng là cũng không thể cho ta mang đến càng nhiều. Hơn nữa ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, cũng yêu cầu mau chóng tăng lên thực lực của ta cùng kinh nghiệm. Ngươi nhìn, hôm nay liền bởi vì ta đại ý chi bá hơi kém liền đã chết. Này thương là thương ở bụng còn hảo kịp thời cầm máu là được, nếu là thương trong lòng hoặc là đầu, vậy tính ta có lại cao cấp đan dược dược tề cũng không thay đổi được gì. Chính là này đó ám sát giả thực lực kỳ thật cũng không cao. Là ta đại ý cùng tự đại mới làm hại Chí Bá bị này phân khổ. Đông Ly vị ương đau lòng nhìn đêm Vô Nguyệt, này đó không trách ngươi, không trách ngươi. Ta biết ngươi cũng không nghĩ. Đêm Vô Nguyệt không nói nữa, chỉ là lấy lại tinh thần nhìn phòng trong còn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Âu Dương Chí Hoành. Kỳ thật tuy rằng lúc ấy tình huống khẩn cấp, chính là nàng vẫn là có thể nhớ rõ nàng nghe thấy Niệm Nguyệt đại ca trò nói chuyện rõ ràng khoảng cách rất xa, chính là tiếp theo nháy mắt hắn lại là liền đến bọn họ bên người, thực hiện nhiên, Tô Niệm Nguyệt cũng là cái tu sĩ. Hơn nữa vẫn là cái rất lợi hại tu sĩ. Lúc này đêm vô nguyệt đã không nghĩ lại đi quản tô niệm nguyệt vì cái gì gần nàng, vì cái gì lừa gạt nàng. Mỗi người đều có bí mật, nàng sẽ không dò hỏi tới cùng. Còn không bằng tựa như như bây giờ, nhớ tới thân thành ký ức liền lại một cái niệm nguyệt đại ca thì tốt rồi. Tới rồi ban đêm thời điểm, trí bá tỉnh, biết được hắn chỉ là thể hư một ít, liền lại cấp lộng chút ăn, ăn xong rồi trí bá nặng ngày ngủ, tiến vân sơn ở trong phòng thủ sợ lại có chuyện gì. Mà đêm vô Nguyệt tắc về tới chính mình phòng Ở mọi người đều ngủ lúc sau Đông ly vị ương lại là trợn mắt rời giường Trực tiếp rời đi khách điếm đi hướng đa bảo các Thanh tịnh đình viện Trên gác mái còn sáng lên ánh đến yến trọng lâu Ngủ không được may mà liền ngồi lên xem nổi lên thư Hôm nay nhận được thượng phát sinh hành hung án hắn nghe nói Biết đêm vô Nguyệt cũng không có xảy ra chuyện gì Chính là trong lòng còn không phải thực kiên định Hắn biết những người đó là ai phái ra đi Thậm chí hắn còn hơi chút giúp một ít vội Lấy những người đó thực lực căn bản thương không đến đêm vô nguyệt mảy may, nhưng là ngẫm lại vị ương vì nàng làm như vậy nhiều hắn liền rất là sinh khí, nghĩ tổng phải cho nàng chút giáo hấn cũng coi như ra ra bản thân trong lòng ác khí, lúc này mới cấp những người đó thả hành. yến trọng lâu nhìn ngoài cửa sổ, hắn tối nay không tới sao. Mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, phanh một chút, gác mái môn đã bị đẩy ra. Một bộ thanh ý xuất trần đông ly vị ương liền đứng ở kia. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Đông ly vị ương hỏi. Tuy rằng thế tới rào rạt chính là hắn này hỏi ra khẩu lời nói lại làm người căn bản phân biệt không ra hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tiễn trọng lâu đứng lên, nhìn đông ly vị ương đôi mắt, ngươi cho rằng là ta yếu hại nàng. Trong lời nói tràn đầy khó có thể tin cùng che giấu không được bi thương. Tuy rằng hắn đích xác có phong túng hiểm nghi, chính là hắn lại thật sự không nghĩ tới yếu hại nàng. Hướng hồ lấy nàng đem vô nguyệt thực lực những người đó hẳn là cũng liền miễn cưỡng xem như tạp binh lâu la một loại đi. Chẳng lẽ không phải sao? Lấy ngươi mưu trí cùng tâm tính, nếu thật muốn ngươi làm khẳng định sẽ càng không để lối thoát, cho nên ngươi cũng không phải chủ mưu, chủ mưu là Âu Dương núi xa đi, nhưng là ngươi mặc kệ mặc kệ không phải sao. Đừng tưởng rằng bản tôn cái gì cũng không biết. Trọng lâu, ngươi biết nàng đối ta tầm quan trọng, cho nên, không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt cùng nhẫn loại lực. Nếu là người khác ta tẫn có thể giết, chính là ngươi đông ly vị ương quay đầu lại nhìn yến trọng lâu trong ánh mắt tràn đầy đau kịch liệt, chính là ngươi muốn cho ta như thế nào cho phải? Ngươi cũng biết ngươi sở làm hết thẻ kỳ thật làm sao không phải ở thương ta. Nếu là ngày sau thật sự bởi vì ngươi Nguyệt Nhi đã chết, ta đây sẽ giết ngươi rồi sau đó lại đi theo Nguyệt Nhi mà đi. Ngươi muốn, chính là như vậy. Vị ương, ta yến trọng lâu muốn giải thích, chính là đông ly vị ương lại là mấy cái nhảy lên liền rời đi. Nhìn đông ly vị ương bóng dáng, yến trọng lâu nhìn hư hoàng ánh đến chỗ mắt ngã ngồi ở ghế trên. Ta sai rồi sao? Ta chỉ là không nghĩ, không nghĩ hắn bởi vì nàng mê tâm hồn. Vị ương, Ngươi có biết, ngươi trong mắt hiện tại chỉ xem tới được nàng đã không thấy mình lộ. Thân thành, Âu Dương gia thiên trạch. Cái gì? Thất thủ. Âu Dương núi xa nghe thuộc hạ hội báo một phen ném đi trên bản sở hữu ly. Các ngươi mẹ nó đều là phế vật sao. Như vậy nhiều người, liền đánh không lại một cái nhược trí nữ lưu. Liên tính nàng có cùng sáng cảnh thực lực lại như thế nào? Các ngươi không phải một cái hai cái, là mười mấy cá nhân còn chiếm tiên cơ. Như thế nào liền như vậy xuẩn như vậy A. Thuộc hạ nơm nớp lo sợ chính là lại không có một người dám phản bác, có một người bởi vì quá mức run run chân run lớn chút nghiêng tới rồi một bên. Nhìn đến này phía dưới ti tiện người cũng dám như vậy làm lơ hắn, ở hắn dạy bảo thời điểm thế nhưng còn ai ngồi dưới đất, âu dương núi sa mạc danh liền nhớ tới ban ngày ở trên phố bị đêm vô nguyệt làm lơ thời điểm bộ dáng. Phần 132. Hắn đấy mắt dâng lên giày đặc lệ khí. Hắn ác tử gan biên sinh, vừa kéo tay liền liền rút ra đặt ở bên cạnh trường kiếm một ném liền thẳng chung người nọ ngực. Đáng thương cái này người hầu còn ở nơm nớp lo sợ nghĩ về sau như thế nào hảo hảo nỗ lực công tác có thể làm chính mình chủ tử Âu Dương núi xa lại lần nữa nhìn chúng hắn không hề đối hắn thất vọng đâu, kết quả liền như vậy đi đời nhà ma. Cái này người hầu một kêu bên cạnh người hầu càng là sợ hai đến cực điểm, chính là lại cực lực không chế được chính mình không cho chính mình tái phạm vừa rồi người nọ giống nhau sai lầm. Lúc này đông ly vị ương ở thân bên trong thành giường như ưu linh giống nhau ở nóc nhà phía trên bồi hồi nhảy lên Rốt cuộc xác định Âu Dương núi xa sở trụ địa phương thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện đêm vô nguyệt đang ở chỗ đó đứng, xem như vậy dường như là đang đợi hắn giống nhau. Niệm nguyệt đại ca, nếu ngươi hôm nay là vì ta mà đến, không cần đêm vô nguyệt đứng ở thanh lãnh dưới ánh trăng làm đông ly vị ương xem đều mau ngây ngốc. Nguyệt nhi, kia chàng ám sát là Âu Dương núi xa làm, hắn đối với ngươi nổi lên ác ý này tội đương chu. Đông ly vị ương ngẫm lại này đó quanh thân liền búp lên ra rất nhiều tức giận. Đêm vô nguyệt khẽ môi hơi khỏe Nghiệm Nguyệt đại ca, Âu Dương núi xa đầu tạm thời lưu trữ, Âu Dương gia người ta muốn để lại cho ta hộ vệ, người này ta tưởng nếu là trí bá tỉnh táo lại nói hẳn là cũng tưởng tự mình chính tay đâm kẻ thù đi. Trước 207 thứ 9 cây hạ có một cái dương gỗ. Đông Ly Vị Ương nhìn đêm vô Nguyệt đôi mắt thật lâu sau rốt cuộc thở dài, hảo đi, như ngươi mong muốn. Đêm vô Nguyệt cười cười, không nói thêm nữa cái gì. Đông Ly Vị Ương thử hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi không trách ta đối với ngươi giấu giếm sao? Đêm vô nguyệt rơ lên mặt sáng lạ cười, phấn nộn trên má còn hiện ra hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền, không trách, mỗi người đều có bí mật, chẳng qua niệm nguyệt đại ca bí mật trùng hợp bị ta biết được mà thôi. Này trong nháy mắt đông ly vị ương rất muốn nói cho đêm vô nguyệt, chính mình chính là nàng sư tôn, là nàng ương ca ca, chính là nhìn nguyệt nhi cái này gương mặt tươi cười, hắn đột nhiên không dám, nhút nhát. Nguyệt nhi có thể tha thứ hắn dấu dếm, chính là nếu là hắn như vậy cố ý lừa gạt đâu, hóa thành tô niệm nguyệt thân phận. Đại ở nàng bên người, tuy rằng điểm xuất phát là vì nàng, nhưng là làm sao lại không phải một loại lừa đâu. Làm sao vậy? niệm nguyệt đại ca. Đêm vô nguyệt thấy được tô niệm nguyệt khỏe miệng chua xót cùng như vậy một tí xíu hối hận, trong lòng suy đoán nếu là chuyện gì làm niệm nguyệt đại ca như vậy đâu. Không, không có gì, chỉ là suy nghĩ chi bá giấu ở ngoại ô bắc thứ 9 cây phía dưới rốt cuộc là thứ gì. Nhớ tới chi bá, đêm vô nguyệt trong lòng hơi có chút không phải cái tư vị nhì, nghĩ đến chi bá. Nghĩ đến từ hắn trên cổ cái kia bố bao mặt dây nhi nói, nàng trung quy là trầm ngâm một chút. Nếu là ngày mai trí bá vẫn là không tỉnh nói, chúng ta đây liền qua đi xem một chút. Vì cái gì ngày mai? Lại quá một canh giờ liền bình minh, tả hữu chúng ta lại trở về cũng ngủ không được, không bằng hiện tại liền đi thôi. Hiện tại, đêm vô nguyệt có chút chần chờ, nàng không quá xác định nhìn tô niệm nguyệt, nhìn hắn bình thản tươi cười, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hảo đi, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Đêm Vô Nguyệt cũng rất muốn nhìn xem Âu Dương Chí Hoành rốt cuộc chôn chút cái gì, là tài bảo, vẫn là có thể đại biểu cho hắn thân phận đồ vật. Âu Dương Chí Hoành trên cổ bố bao nội mang tự mảnh vải nàng nhìn, kia chữ viết nàng rất là quen thuộc, rõ ràng chính là hồi phách Đan Vương mặt trên chữ viết. Có lẽ tựa như đêm Vô Nguyệt suy đoán như vậy, nếu lão nhân chính là Âu Dương Chí Hoành nói kia cũng nhất định là viết xuống kia Đan Vương người, mà nếu Âu Dương Chí Hoành cũng không phải sao chép Đan Vương người kia hắn cũng nhất định cùng sao chép Đan Vương người quan hệ thân mật. Bằng không cũng sẽ không chi kỷ cấp điên ngốc hắn chuẩn bị như vậy một cái bố bao mặt dây nhi, làm người ngày sau nếu là muốn biết hắn thân phận thời điểm không đến mức không thể nào xuống tay. Thân thành ngoại ô bắc thứ 9 cây đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương thực mau liền tìm tới rồi. Không có sẻng, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương hai người trực tiếp lấy kiếm đào thổ, thật đúng là đừng nói, tu sĩ chơi kiếm đào thổ bản lĩnh một chút không thể so nông dân vũ hơn tới kém. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ưng hai người đào đất ước chừng có ba thước thời điểm mới đào tới rồi một cái dương gỗ. Gì? Thế nhưng là cao giai pháp khí cái dương. Đêm vô nguyệt trực tiếp rôi tay một vỗ, cái dương thượng bụi đất đã bị nàng rửa sạch rớt, lộ ra mặt trên khắc dấu văn dạng. Cái này là? Chẳng lẽ là trận pháp? Này nhưng đừng chỉnh thành vẽn đỏ dạ bảo hộ, này nếu là toát ra cái gì làm yêu ma vật tới nhưng như thế nào cho phải? Đông ly vị ương nhìn chính mình ngốc ngoan nguyệt lúc này ngồi sổm dưới đất thượng nhìn chằm chằm cái dương mặt trên đồ văn cao mày dầu cái miệng nhỏ. Cái này nha đồng ốc, không phát hiện chính mình lầu bầu trong lòng suy nghĩ thời điểm kỳ thật đã nói ra thanh nhi tới sao. Ơn, không tồi, đây là trận pháp, hơn nữa cái này trận pháp rất là kỳ lạ, duy nhất tác dụng chính là chống phân hủy. Có lẽ luyện chế nó người sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi nó sử dụng. Sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi sử dụng. Đêm vô nguyệt trong đầu dần hiện ra rất nhiều đồ vật. Chính là lúc này nàng lại có chút khó mà tin được. Này, này khả năng sao? Có người sẽ biết chính mình muốn điên rồi cho nên trước đem chính mình điên rồi sau sự tình chuẩn bị tốt. Này, này quả thực không hợp với lẽ thường A. Mở ra sẽ biết. Nhìn đêm vô nguyệt tiểu rồi dám bộ dáng đông ly vị ương một trận buồn cười. Nhìn nàng tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau còn thổi thổi chính mình trên chán tóc mái. Này đáng yêu động tác nhỏ làm đông ly vị ương hận không thể trực tiếp đem đêm vô nguyệt ôm nhập hoài hảo hảo xoa, xoa nàng lông xù xù đầu tóc. Hô, cũng đúng. Vậy mở ra. Đêm Vô Nguyệt hựu hựu đem dương gỗ từ hố sâu đào ra ôm đi vào bên cạnh sạch sẽ một chút trên đất trống. Bàn tay trắng ruồi ra dệt Nguyệt Trù đã nơi tay, treo lên lục dĩ sắt đồng khóa bị dệt Nguyệt Trù nhẹ nhàng một hoa liền cắt thành hai đoạn. Đêm Vô Nguyệt mở ra dương gỗ một cổ bùn đất phong ấn lâu lắm sau độc hữu mốc meo mùi vị sông và muối. Ruồi tay hôi tàn mất này cổ hương vị. Đêm Vô Nguyệt lúc này mới lật xem khởi dương gỗ đổ vật tới. Đông Ly Vị Ưương đi theo ngồi ở Đêm Vô Nguyệt bên cạnh. Đêm vô nguyệt lúc này tâm tình rất tốt, khó trách mọi người đều thích thám hiểm, thật sự là như vậy đào ra một cái ngoài ý muốn đồ vật, dương gỗ sở hữu đều mang theo không biết dụ hoặc, loại này thỏa mãn cảm quả thực phi giống nhau sảng khoái. Niệm nguyệt đại ca, đây là hai chúng ta phát hiện, ngươi cũng tới xem, mau đến xem, nơi này bên trong rất nhiều đồ vật đâu. Đêm vô nguyệt cười tiếp đón Đông ly vị ương. Di, này bộ phận là thư. Đêm vô nguyệt từ dương gỗ vứt ra tới một sấp đóng chỉ thư. Lấy ra trong đó một quyển lật xem hai hạ phát hiện bên trong nội dung thoạt nhìn như là bức ký, mà mặt trên nội dung lại đều cùng luyện đan có quan hệ. Bên này thượng chính là đan dược. Nơi này còn có một cái đan lô, cái này đan lô tỷ lệ nhưng thật ra cũng không tệ lắm, thượng phẩm linh khí, ở đan lô trùng cũng coi như là khó được. Bất quá này trôn giấu người lá gan cũng là đại, bực này bảo vật thế nhưng liền như vậy đặt ở nơi này. Bất quá cũng là, càng là thấy được nhi địa phương càng không dễ dàng bị người phát hiện, có ai có thể nghĩ đến người đến người đi thậm chí có đôi khi đều bị người nghỉ tạm dưới gốc cây còn trôn dấu cao dài linh khí đâu. Đêm vô nguyệt lúc này tựa hồ không có nghe thấy Đông Ly vị ương nói thầm giống nhau. Nàng toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi nàng từ này một sắp luyện đan bút ký phát hiện một phong thơ. duyên giả thân khải nôn mãi trầm thủy trạch âu dương thị chín đại đích trưởng tử âu dương trí hoành nhân say mê luyện khí luyện đan không để ý tới câu tâm tục sự không nghĩ ra chủ chi vị ấu đệ thâm ký thế nhưng sấn mẫu tăng là lúc đối Ngô ra tay đan điển bị hủy. Một thân bệnh kín, xa rời quê hương liêu tồn hậu thế, liên lụy mấy năm lại vô lực xoay chuyển trời đất là lúc ngô khai lò luyện đan, vọng có thể hồi phách cường thể, lại đồ báo thủ chi kế, duyên giả tức tới, ngô hoặc điên hoặc. Chết, dương nội đan phương bút ký mãi ngô suốt đời tâm lực, vạn mong duyên giả có thể kế thử ngô chi y ghế bác, không đến làm đan phương bị hủy bởi thế. Ước chừng năm sáu trang giấy viết thư. Trừ bỏ ban đầu này một đoạn ngắn giản yếu giới thiệu chính mình bên ngoài dư lại đều là đối chính mình cái này cái gọi là duyên giả báo cho thậm chí còn có luyện đan luyện khí phương diện giải thích. Thoạt nhìn Âu Dương Chí Huỳnh là ôm hẳn phải chết tâm luyện chế cũng dùng hồi phách đan, cũng nguyên nhân chính là vì dùng hồi phách đan, hắn cũng không có vượt qua nhất nguy hiểm phản ứng kỳ cuối cùng phần đầu kinh lạc sinh ra ứ đổ mới biến thành hiện tại cái này điên điên khùng khùng bộ dáng. Đêm vô nguyệt xem xong rồi tin cả người sắc mặt đều không tốt gần nhất là vì chính mình cùng Âu Dương gia này không giải được nghiệt duyên, nàng nhặt cái cũ Thức Yến Vân Sơn cuối cùng giết Âu Dương gia người cũng đáp ứng Yến Vân Sơn cuối cùng sẽ giúp hắn chém giết Âu Dương người nhà, rồi sau đó lại lại lần nữa đụng phải Âu Dương núi xa, thả mặt sau còn bị người của hắn phục kích dám sát một phen, hiện tại chính mình này lại nhặt người thế nhưng còn cùng Âu Dương gia có sâu như vậy sâu xa. Trong khoảng thời gian ngắn đêm Vô Nguyệt có chút không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể than một tiếng thế giới thật tiểu, lại than một tiếng tạo hóa trêu người thôi. Này lại đến đâu nàng tâm lại là không biết nên hỉ hay là nên bi Âu dương Chí hoành là bởi vì dùng hồi phách đan mới có thể nửa điên không đốc Đêm vô nguyệt kiểm tra quá trí bá thân thể Trí bá thân thể trừ bỏ điên ngốc bên ngoài có thể nói khỏe mạnh thực Đêm vô nguyệt cũng không biết chính mình rốt cuộc lán nên vui mừng hay là nên mất mát Vui mừng chính là hồi phách đan thật sự có thể đúc lại thân thể Chính là mất mát chính là dùng hồi phách đan sau gì chứng tác dụng lại là tùy cơ Nguyệt nhi Nguyệt Nhi Đông Ly Vị Ương liền gọi vài tiếng Nguyệt Nhi mới đem đêm vô Nguyệt từ phân tâm trung giải cứu ra tới. Niệm Nguyệt Đại ca, làm sao vậy? Nguyệt Nhi, ngươi có túi chứa vật Linh tinh đồ vật đi, mấy thứ này ta cũng không dùng được, ngươi toàn thu hồi tới, tuy rằng ta không hiểu đến luyện đan, bất quá này mấy bình đan dược thoạt nhìn lại rất là không tồi. Nghĩ đến Âu Dương Chí Hoành không điên phía trước thật là cái ghê gớm luyện đan sư. Những lời này Đông Ly Vị Ương chính là một chút cũng chưa nói sai này Dương Ngô còn có chút đan bình hắn mở ra trong đó một lọ, phát hiện mặc kệ là đan hương vẫn là màu sắc vẫn là ẩn chứa năng lượng thượng, xem đều phải so Hoàng Kim Đấu luyện chế hảo. Hoàng Kim Đấu là vị ương cung đan đường trưởng lão, đã có thể nói là Huyền Thiên Đại Lục đỉnh cấp luyện đan sư, chính là cái này Âu Dương Chí hoành lại là muốn so Hoàng Kim Đấu còn muốn lợi hại, kia hắn sở lưu lại luyện đan bút ký linh tinh cũng chính là vật bảo vô giá. Hắn nhớ rõ Nguyệt Nhi có cái tương đối thân hậu muội muội. Đứa bé kia tuy rằng hoàn toàn đi vào đàn đường bất quá lại cũng đi theo lê hoa học tập chế dược luyện đan Nguyệt Nhi lưu trữ mấy thứ này tốt xấu cũng có thể làm như lễ vật đâu. Lúc này đông ly vị ương không hề có nghĩ đến đêm vô Nguyệt lại là chính mình muốn học tập luyện đan rốt cuộc luyện đan cùng tu sĩ giống nhau trừ bỏ phải có linh căn thiên phú bên ngoài còn muốn từ nhỏ nắm lên, mới có thể đại thành. Đêm vô Nguyệt đang muốn mở miệng nói nàng muốn này đó bút ký bút ký đâu, thấy tô niệm Nguyệt nói như vậy cũng liền tính thừa hắn một ân tình liền nhận xuống dưới Hảo, này đó bút ký bút ký còn có cái này đan lô về ta, này đó luyện chế tốt thành đan đều về niệm nguyệt đại ca đi. Thấy tô niệm nguyệt tựa hồ muốn mở miệng cự tuyệt đêm vô nguyệt vội tiếp theo nói. Niệm nguyệt đại ca ngươi đừng lại cự tuyệt, thứ này là hai ta đào ra, này tìm được thứ này mảnh vải cũng là niệm nguyệt đại ca hiện tại ở trí bá trên người phát hiện, này cái gọi là thấy giả có phần, như vậy cũng mới công bằng, nguyệt nhi cầm này đó trong lòng cũng mới sẽ không có thẹn. Tô niệm nguyệt vừa nghe thở dài, hảo đi. Nếu Nguyệt Nhi nói như vậy, ta đây cái này làm đại ca nếu là không lấy cũng không tránh khỏi có chút quá không biết điều. Không quan hệ, dù sao này đó đan dược phóng hắn nơi này cùng phóng oan nguyệt nơi đó đều giống nhau, đến lúc đó chính mình lại cấp oan nguyệt là được sao? Bất quá chính là nhiều một cái bước đi mà thôi. Nghĩ đến oan nguyệt nói muốn mang theo Âu Dương Chí Hoành đi Lạc Thành tìm kia cái gì Bạch thần y rịa xem bệnh, kia hắn chỉ cần ở Lạc Thành chờ, tổng có thể chờ đến oan nguyệt. Hắn này hẳn là cũng coi như là ôm cây đợi thỏ, nga, không Là thủ thành đại nguyệt đi. Trước 208 còn chưa rời đi, đã tưởng niệm. Yến Vân Sơn, xin lỗi ban ngày trở lại khách điếm đêm vô nguyệt chuyện thứ nhất chính là đi tìm Yến Vân Sơn. Này hai ngày sự tình phát sinh quá đột nhiên cũng bận quá nàng còn không có thời gian cùng Yến Vân Sơn giải thích. Nàng là cái trọng nặng người, chính là ở Yến Vân Sơn nơi này lại mất tín dụng. Rõ ràng nói muốn giúp hắn báo thủ. Phần 133 Lão đại, ngươi đừng nói như vậy, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt? Lão đại ta sửa, ta sửa, ngươi đừng không cần ta a. Bị đêm vô nguyệt này thanh xin lỗi dọa Yến Vân Sơn tay chân cũng không biết nên để chỗ nào rồi, hắn đã bắt đầu náo bổ đêm vô nguyệt đem hắn đuổi đi đi cảnh tượng. Ngươi đây là nghĩ đến đâu nhi đi. Ta nơi nào có nói không cần ngươi. Đêm vô nguyệt nghĩ lại chính mình nói, cũng không sai a, chưa nói nói bậy a, kia đứa nhỏ này như thế nào còn muốn chạy thiên sai như vậy a. Lão đại, ngươi không phải nói đúng không trụ sao, này cái này câu nói còn không phải là làm ta tự ngưu sinh lộ linh tinh sao? đêm vô nguyệt sừng suốt, xì một tiếng liền cười lên tiếng, ngươi này não động nhưng thật ra đại, ta mới nói ba chữ ngươi liền diễn sinh ra như vậy rất nhiều. ta nói đúng không chủ cũng không phải nói muốn đuổi ngươi đi, mà là vốn dĩ đáp ứng tốt mang ngươi cùng đi địa tâm quật, nhìn xem kia bản vẽ sở đánh dấu địa phương rốt cuộc trôn giấu chút cái gì, sau đó ở ngươi thực lực cường đại lúc sau liền đi Âu Dương gia báo thủ. chính là trung gian lại bởi vì mèo đen trì hoãn hiện tại lại bởi vì trí bá lại muốn trí hoãn. Nói như thế nào cũng là ta thất tín với ngươi. Lão đại, ngươi cũng không có thất tín với ta à, kỳ thật nói thật, thông qua trận này ám sát ta cũng phát hiện thực lực của ta vẫn là quá thấp kém. Vốn dĩ cho rằng trải qua kia một tháng đặc huấn ta chính mình cảm thấy ta đã rất lợi hại, chính là ta điểm này nhi thực lực tại đây chẳng nhò nhỏ ám sát bên trong lại cái gì đều làm không được, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ có thể đánh bại một người, ta như vậy, liền tính ta đi Âu Dương ra lại có thể làm được cái gì. Yến Vân Sơn tự dễ cười cuối đầu không nói chuyện nữa. Đêm vô nguyệt nhìn như vậy Yến Vân Sơn, trực tiếp một cái tát chụp đến Yến Vân Sơn trên người. Cho ta ngừng đầu, rất đại cái các lao ra, như thế nào như vậy yếu đuối ngượng ngùng. Ngươi chỉ nhìn đến ngươi hiện tại thực lực không đủ chỗ, chính là ngươi vì cái gì liền không đi xem ngươi tiến bộ đâu. Tuy rằng người biết xấu hổ mà tiến tới, nhưng là ngươi nhìn nhìn ngươi hiện tại, ngươi dũng đi đâu vậy? Có phải hay không cho ngươi cái dương ngươi đều tưởng chui vào đi a ngươi ngắm lại, hai tháng trước ngươi Chỉ có thể nhìn bọn họ tàn sát người thân nhân lại bất lực Chính là hiện tại, ngươi đối thượng như vậy thực lực người có một kích chi lực hơn nữa Cuối cùng còn có thể đem hắn chém giết Mà lúc này mới chỉ là 2 tháng thời gian mà thôi Nếu là 2 năm đâu 2 năm không được 10 năm 20 năm đâu ngươi này phiên tự hoán hối tiếp trạng thái không làm thất vọng ngươi chết đi thân nhân sao ngươi lại là liền sơ sơ đảo vong thời điểm dũng khí đều không có sao Nếu thật là như vậy Ta đây làm ngươi đi theo ta bên người giáo ngươi tu luyện đạo thật đúng là hại ngươi. Không không không, lão đại, không phải như thế, lão đại Yến vân Sơn nhìn đêm vô nguyệt tản nhẫn chừng mắt giận này không tranh ánh mắt có rúm lại một chút xấu hổ cuối đầu. Đúng vậy, vốn dĩ từ cái kia tiểu Sơn thôn ra tới thời điểm hắn là khí phách ăn hái, chính là một hồi ám sát trong một đêm khiến cho hắn minh bạch thực lực của chính mình cùng đêm vô dạng trăng so vẫn là khác nhau một trời một vực. Từ nhỏ Sơn thôn ra tới thời điểm hắn có bao nhiêu khí phách ăn hái? kia ở bị ám sát thời điểm hắn lao lực sức của chín châu hai hổ mới chém giết một người rồi sau đó lại trơ mắt nhìn chí bá thế chính mình lão đại chắn nuôi tên sau hắn trong lòng thất bại liền có bao nhiêu đại trực tiếp đả kích hắn một chút tự tin đều không có ấy nấy tự trách làm hắn lâm vào chết tuần hoàn tự mình phủ định bên trong chính là hôm nay lão đại dẫn hắn từ một cái khác góc độ đi nhìn nhìn hắn đột nhiên phát giác chính mình kỳ thật cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy bất ham chính là nghĩ lại tưởng tượng chính mình cái này ma chướng lại là lão đại. Cái này so với chính mình nhỏ đi nhiều cô nương đánh thức chính mình, Yến Vân Sơn trong lòng hổ thẹn càng trọng. Lão đại, ta vô sai rồi. Ta không nên phủ định chính mình. Đêm vô nguyệt ngưỡng mày, lạnh lùng nhìn Yến Vân Sơn, ngươi cảm thấy ta là muốn nghe ngươi nói cái này. Yến Vân Sơn cái này ngừng đầu, lão đại, ta muốn nỗ lực tu luyện, sớm ngày, không, hai năm trong vòng ta muốn đạt tới một mình đảm đương một phía trình độ. Nhìn Yến Vân Sơn sáng ngời có thần trừng giống như Trung Đồng giống nhau hai mắt. Đêm Vô Nguyệt trong ánh mắt lạnh băng mới giống như xuân tuyết ngộ trời nắng giống nhau hóa mở ra. Ngươi biết liền hảo. Gì? Đêm Vô Nguyệt đột nhiên phát hiện, giống như nàng bắt đầu là muốn cùng Yến Vân Sơn xin lỗi tới, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại là biến thành giao hôn hắn. Ai? Tính, Yến Vân Sơn nói cũng có nhất định đạo lý, thực lực của hắn quá mức thấp kém, chính mình ra tới rèn luyện, rèn luyện lộ trình khẳng định sẽ không dựa theo đã định lộ tuyến không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Thế sự vô thường tổng hội gặp được ngoài ý muốn. Mặc kệ như thế nào, nàng không quên liền hảo. Chí ba tuy rằng thanh tỉnh chính là sợ thân thể hắn còn không có hảo nhanh nhẹn, đêm vô nguyệt cuối cùng vẫn là lựa chọn lại ở thân thành nhiều đãi một ngày. Ngày hôm sau một hàng ba người mới sáng sớm liền rời đi khách điếm. Đi đến khách điếm cửa, Tiễn Vân Sơn liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía trong tiệm. Làm sao vậy? Đêm vô nguyệt đứng yên quay đầu lại hỏi hắn, chính là rơi xuống thứ gì? Tiễn Vân Sơn nhìn đêm vô nguyệt, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là đem đấy lòng ý tưởng nói ra. Lão đại, ngươi, ngươi bất hòa niệm Nguyệt công tử hắn từ biệt sao. Đêm vô Nguyệt quay đầu, nhìn về phía trước, trên mặt tươi cười cũng dần dần thu hồi, nàng cuối cùng vẫn là thở dài, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, luôn là muốn phân biệt, thấy cùng không thấy có cái gì khác nhau. Chẳng qua là đồ tăng bi thương thôi. Hơn nữa, lời nói thật rằng nàng rất sợ chính mình sẽ khóc nhẹ, từ vị ương cung rời đi nàng cũng không dám tự mình cùng sư tôn từ biệt. Từ biệt quá mức thương cảm, nàng thật sự làm không tới. Tuy rằng nàng chính mình cũng thừa nhận, như vậy khẽ không thanh rời đi thực không lễ phép. Đi thôi đêm vô nguyệt nói câu, tiến vân sơn đỡ trí bá cùng đêm vô nguyệt liền rời đi khách đếm. Ở bọn họ cất bước rời đi thời điểm, khách đếm lầu 2 châu ngọc châu đông ly vị ương cũng đi ra, nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng. Nguyệt nhi, ta cũng là cái người nhát gan, không dám tự mình đưa ngươi rời đi. Thật sự là còn chưa rời đi, cũng đã bắt đầu tưởng niệm. Nguyệt nhi đông ly vị ương lẩm bẩm một câu, duỗi tay vuốt chính mình trái tim vị trí. Cảm thụ được bên trong chua sót. Nguyệt nhi, chúng ta lạc thành tái kiến. Lần này, ta không hề là tôn niệm nguyệt, ta chỉ là ngươi ương ca ca. Vốn dĩ tuấn tú mặt dần dần dường như tan giã trung trung thành đế tôn độc hữu khinh thành tuyệt diễm tinh xảo dung nhan. Chỉ một cái chớp mắt, khách điểm lầu hai đông ly vị ương liền biến mất không thấy, mà hắc một quyển tới mặt vô biểu tình ở sửa sang lại phòng cho khách. Chỉ một cái chớp mắt, dường như là bị cái gì định trụ giống nhau vẫn không núp đích, rồi sau đó một trận yên miểu qua đi. Hắc một hóa thành Tùng Chi chất thành đầu gỗ tiểu nhân ngã quỵ trên mặt đất. Một trận gió qua đi, Tùng Chi hóa thành một trận bụi đất. Theo gió hóa vô. Ra thân thành, đêm vô nguyệt liền trực tiếp giá khởi trong không gian gửi chuyên môn bị nàng làm như ngự kiếm phi hành thời điểm yêu cầu dùng cự kiếm. Trời Yến Vân Sơn cùng trí bá ngự kiếm phi hành, trừ bỏ trí bá ở vừa mới bắt đầu có chút không quá thích ứng có chút dây rủ bên ngoài, nhưng thật ra hết thể thuận lợi. Thân thành khoảng cách Bắc Triệu Trình Độ Lạc Thành đã cũng không tính quá xa. Liên được rồi hai ngày liền đến là thành. Đi đến cửa thành, đêm vô nguyệt ngửa đầu nhìn cửa thành mặt trên cực đại cửa thành bảng hiệu, nhất thời có chút cảm khái. Nàng nghĩ tới rất nhiều, từ chính mình đi vào thế giới này, nghĩ tới phụ thân đêm thanh minh nghĩ tới thị nữ thất tịch, nghĩ tới đã từng bị tiêu hậu uy hiếp thời điểm kia cổ bất đắc dĩ cùng bi phẫn, nghĩ đến chính mình cùng bạch quân tuyết, kim hâm, xanh đá bảy, chương thạc đám người ở thí luyện trong tháp hết thẻ cùng với tới rồi vị ương cùng sau hết thẻ. Mà ở nhớ tới này đó thời điểm. Đế tôn Đông Ly vị ương thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở nàng trong ngõ. Nghĩ đến cùng Đế tôn lần đầu tiên gặp mặt, tuy rằng chỉ có thấy một mảnh màu trắng góc áo, chính là ai nói duyên phận không phải từ lúc này như vậy định ra đâu? Nghĩ đến cùng Đế tôn lần thứ hai gặp mặt, đêm vô nguyệt khoe môi hơi câu. Khi đó nàng trong lòng kỳ thật là đem Đế tôn trở thành cái nửa đêm chăn dê bệnh nhân tâm thần, bằng không ai có thể làm ra tới nửa đêm chạy đến ngoại ô chăn dê loại này hùng chuyện này a? Nghĩ đến cùng Đế tôn lần thứ ba gặp mặt, thác nước biên nhi thừa ôm còn có đánh cờ thời điểm đủ loại. đêm vô nguyệt cảm giác chính mình lòng có chút ngọt ngào, còn có chút chua xót cảm giác. làm sao bây giờ? tương ca ca, ta tưởng ngươi, nguyệt nhi tưởng ngươi đâu? lão đại, ngươi đang xem cái gì? Yến vân sơn nghi hoặc nhìn nhìn đêm vô nguyệt lại nhìn nhìn đêm vô nguyệt xem phương hướng. lão đại đang xem lạc thành bảng hiệu. chẳng lẽ là này tự nhi viết khá xinh đẹp? ân, tuy rằng hắn không hiểu thuật pháp, bất quá này tự lại là cùng tranh dường như. cái đẹp. không có gì, đi thôi. Chúng ta đi dạ phủ. Dạ phủ? Tiễn Vân Sơn rất muốn hỏi, không phải hẳn là đi khách điểm sao? Chính là nhìn đêm Vô Nguyệt nhạt méo thần sắc thông minh ngậm miệng lại, lão đại làm việc luôn có lão đại đạo lý, hắn vẫn là đừng tổng luận hỏi. Đi đến dạ phủ, ngoài dự đoán chính là toàn bộ dạ phủ đều im mắng, cùng ầm ý đầu đường rõ ràng có chút không hợp nhau. Hơn nữa dạ phủ đại môn thế nhưng gắt gao đóng lại, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Lão đại, muốn hay không đi kêu cửa? Tiễn Vân Sơn hỏi, thấy đêm Vô Nguyệt gật đầu, Bước nhanh tiến lên, lôi kéo cửa lớn sơn son đỏ sơn đồng thau môn hoàn. Cốc cốc cốc, liền khấu số hạ, rốt cuộc nghe thấy bên trong có người đi lại thanh âm. Cổng lớn hơi hơi thiếu một cái thật nhỏ khe hở, một cái mỏ chuột thai khỉ thon gầy nam nhân lộ ra kia khe hở hử thanh hử khí nhi hỏi. Ai a Tìm chúng ta phu nhân làm cái gì? Tìm phu nhân? Chẳng lẽ hiện tại dạ phủ còn thành nàng vương tuệ đương già không thành? ngươi này tiểu ca, này không phải dạ phủ sao? Ta gõ cửa tìm đương nhiên là các ngươi lao ra, cùng các ngươi phu nhân có quan hệ gì. Tìm lao ra. Lao ra không ở. Nói xong kia đứa bé giữ cửa bàng một chút, giống như liền phải thật mạnh đóng lại đại môn. Yến Vân Sơn trong nháy mắt này liền đem hắn trôi đao tạm ở môn trung, ngừng đóng cửa cửa son. Đều nói chúng ta lao ra không ở, các ngươi, các ngươi còn mạnh hơn sấm quan trạch không thành. Nơi này chính là thần tướng phủ. Ngươi còn biết là thần tướng phủ, biết nó họ đêm. Đêm vô nguyệt giơ tay Nhẹ nhàng vung lên, bang một chút một đạo kình phong tạp đến trên cửa, dây nặng màu son cửa gỗ lại là lập tức phanh mở rộng ra lên. Kia phía sau cửa trốn tránh đứa bé giữ cửa cũng trong nháy mắt này bị đẩy lui hơn 10 bước. Chương 209 Phúc bá bệnh nặng, đêm thần tướng mất tích. Bị đánh bay người gác cổng thon gầy phủ phiếm thân hình tài ngồi dưới đất, nhìn trước mắt ba người đạp bộ đi đến, hắn nghĩ mà sợ sau này triệt mấy bước, tới, người tới, người tới à, có người xông tới lạ. Đêm Vô Nguyệt liền cười tủm tỉm nhìn kia người gác cổng Yến Vân Sơn cùng Chí bá đứng ở nàng hai sườn. Người tới A. Người gác cổng lúc này sợ muốn chết, tuy rằng nữ nhân này cười sẵn lạ, hắn chết khát vừa mới chính là thấy, nữ nhân kia chỉ là nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, như vậy trọng đại môn liền như vậy phanh một chút mở rộng ra. Nay tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được đến. Người này, không phải yêu quái chính là tiên nhân, mặc kệ là cái nào, kia nhưng đều không phải người A. Bị không phải người đem vô nguyệt liền đứng ở kia lặng lặng chờ, qua một hồi lâu top 5 top 3 mới lại đây mấy cái ăn mặc hộ vệ phụ người. Ui, các ngươi ai ai trong đó đi đầu hộ vệ hoành thanh hoành khí nhi hỏi, xem kia quần áo lỏng lẻo bước chân phù phiếm bộ dáng, rõ ràng như là cái sắc dục quá độ thổ phỉ. Đêm Vô Nguyệt nhíu mày nhìn hắn, người như vậy như thế nào có thể đảm nhiệm thần tướng phủ hộ vệ đâu? Phu thân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi là hộ vệ đầu mục. Đêm Vô Nguyệt tràn đầy nhíu mày ghét bỏ bộ dáng làm hộ vệ đầu hoàng an rất là tức giận. Hắn làm này thần tướng phụ hộ vệ đã đã hơn 1 năm. Trừ bỏ ban đầu thời điểm còn hơi chút thu liễm một ít, đến mặt sau quả thực có thể nói hắn chính là này thần tướng trong phủ thổ hoàng đế, cái nào nhìn hắn không tôn kính vạn phần, hôm nay thế nhưng làm một tiểu nha đầu phiến tử cấp coi thường. Đúng vậy, gia gia ta chính là, Đinh Thôn Nhi, ngươi người gác cổng này là như thế nào đương? Như thế nào cái gì A miêu A Cẩu đều cho ta bỏ vào tới? Yến Vân Sơn rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn bông ra phòng ngửa trí bá chạy loạn tay, trực tiếp xông lên đi. Đối với Hoàng An kia đã hư nhuyễn không xem bụng chính là một chân. Phần 134 Chỉ nghe phanh một tiếng, Hoàng An kia vốn dĩ liền không quá hùng tráng thân hình cùng người trong sách giống nhau bị đánh lui về phía sau mấy bước, lấy cùng người gác cổng đình thôn nhi đồng dạng tư thế ngã ngồi trên mặt đất. Ôm bụng ai hú ai hú thẳng tê. ơ. Ai hú huy, các ngươi mấy cái đều là chết sao. Không thấy được ra bị người đánh, còn không cho ta đánh trở về cùng lại đây mặt khác mấy cái hộ vệ chẳng sợ nghe xong chính mình đội trưởng nói chính là cũng không dám tiến lên này nam nhân sức chiến đấu quá cường bọn họ đi lên kia không phải cũng là tìm được sao đội trưởng thật không phải các huynh đệ không giúp ngươi chính là ngươi cũng khẳng định không vui nhìn thấy các huynh đệ đi chịu chết đi này nam nhân thật sự quá lợi hại các huynh đệ liên đội trưởng ngươi đều đánh không lại này đưa tới cửa đi cũng nhiều lắm là bị người đánh mà thôi còn không bằng các huynh đệ lưu trữ sức lực chở ngươi đi xem đại phu đâu ta sát ngươi cái xong con bê đồ vật Ngày thường Hoàng ca kêu dễ nghe, thời điểm mấu chốt người, ngươi tin hay không, Hoàng An nói đến nơi này một đau sốc hông nhì, kia vốn dĩ liền xuyên tim đau bụng càng đau, uy hiếp nói cũng chưa nói ra tới liền ôm bụng trên mặt đất ai u ai u lại kêu lên. Phúc bá ở đâu? Đêm vô nguyệt cũng lười đến lại cùng bực này cặn bã nói chuyện nhiều, trực tiếp hỏi vừa rồi có lá gan nói chuyện người kia. Phúc bá vương nhị cái này xem như đã biết, này người tới cũng không phải là đội trưởng nói cái gì a miêu a cầu tạp bãi. Nhân gia liền này thầm trạch đại quản gia tên họ là gì đều biết được sao có thể là hai bên khác không liên quan người đâu. Hắc hắc, quản gia, quản gia thân thể không tốt, ở tinh dưỡng. Dẫn đường đêm vô nguyện thanh âm cũng không có thực hùng, nhưng là nhìn kia trương mặt vô biểu tình minh giữa mặt, vương nhị liền cảm giác trong lòng run. Lúc này hắn đại khí nhi cũng không dám ra một chút càng đừng đề do hỏi, tả hữu này thần tướng phủ đã đủ loạn. Vương nhị mới sẽ không mạo bông tha chính mình đầu nguy hiểm đi tra hỏi xâm nhập thần tướng phủ này ba vị ra ra sao phương thần thánh đâu. Đặc biệt là vị này nữ ba vương, hắn chính là xem một cái đều cảm giác chính mình lá gan đều hư hoảng. Đêm vô nguyệt cũng lười đến đi để ý tới này vương nhị, nàng xem như xem minh bạch, hiện giờ thần tướng phủ những cái đó hộ vệ đều là chút giá áo túi cơm, không một cái có thể đáng tin. Hiện tại thần tướng phủ cùng từ trước cái kia thùng sắt giống nhau thần tướng phủ chính là căn bản vô pháp như so. Tất nhiên là không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì, chẳng lẽ phụ thân hắn liền không quản quản sao. Vương nhị mang theo đêm vô nguyệt một hàng ba người đi tới hạ nhân phòng bên cạnh một cái hẻo lánh tiểu viện tử. Viện này nhưng thật ra phúc bá, đêm vô nguyệt còn có chút ấn tượng, chính là trong ấn tượng quản gia phúc bá cái này tiểu viện nhi lại là tràn ngập sinh cơ, thất tịch thường xuyên sẽ qua tới giúp phúc bá thu thập, tuy rằng cái này tiểu viện nhi cũng không có nữ chủ nhân, chính là lại một chút cũng không thiếu ô nu. Chính là hiện tại, Mãn viện tử hưu quảng chi khí, tuy không đến mức lá dụng bay loạn cho bụi đập vào mặt, chính là trong viện cỏ dại lại là dài quá lao cao, trước kia thất tịch bại những cái đó buồn cảnh cũng đều là khô héo. Mặc dù là bọn họ tiến vào cái này, tiểu viện Nhi lại là một chút tiếng người Nhi đều chưa từng xuất hiện. Vương nhị dẫn đêm vô nguyệt ba người đi vào nhà ở tiến nhà ở mãn nhà ở dược vị Nhi sông và múi. Phúc bá bị bệnh sao? Phúc bá, có người tới xem ngươi lạc. Vương nhị đánh ha ha nhắc nhở. Còn không quên cho Phúc bá nháy nháy mắt, sợ Phúc bá nói lung tung hại hắn chịu tội. Đối Vương Nhị này động tác nhỏ đêm Vô Nguyệt dứt khoát liền làm lơ, bất quá mấy cái du côn vô lại, căn bản không xứng nàng phân tinh thần đi quảng. Đêm Vô Nguyệt nhìn đến nằm trên giường không dậy nổi Phúc bá, có lẽ là bởi vì ốm đau quan hệ, vốn dĩ không nói bạch béo nhưng còn tính phúc hậu Phúc bá, lúc này quả thực như là khoác ra người bộ xương khô giống nhau, hai má thật sâu ao hám đi vào, hai mắt vẫn đục vô thần, vốn dĩ liền hoa dâm đầu tóc khô khốc lơ lỏng. Nhìn đến đêm Vô Nguyệt hắn còn kích động vươn tay muốn đi nênh đón, chính là đôi tay kia, kia còn có thể kêu tay sao? Có thể rõ ràng nhìn đến khớp xương chỗ liên tiếp trạng thái. Ngón tay bụng thượng tuy rằng còn miễn cưỡng có chút thịt chính là làn da lại là lỏng lẻo thậm chí bởi vì mỡ quá ít tràn đầy nếp vốn. Phúc bá, ngươi, ngươi như thế nào bệnh thành cái dạng này? Đêm Vô Nguyệt bước nhanh đi đến Phúc bá trước mặt, ngồi ở đầu giường. "Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư Phúc bá dễ rủa suy nghĩ muốn xuống đất cấp đêm Vô Nguyệt hành lễ." Hắn gái này đầu bù tóc rối bộ dáng đối mặt tiểu thư đã rất là bất kính, hắn như thế nào có thể trên giường phía trên đối mặt tiểu thư đâu. Chính là nề hà phúc bá thật sự là bệnh quá lợi hại, hắn hao hết toàn lực kiên trì lại vẫn cứ không có thể như hắn mong muốn ngồi dậy, càng không cần phải nói là xuống đất. Phúc bá, ngươi đừng đi lên, đừng đi lên, này, đây đều là sao lại thế này a? Đêm vô nguyệt đệ lại phúc bá cánh tay, làm hắn ở trên giường nằm đứng nút nhích. Ngũ tiểu thư phúc bá lại hô một câu sau trực tiếp nức nở ra tiếng Vốn dĩ phúc bá cũng không tưởng cùng đêm vô nguyện nói, chính là lại tưởng tượng tưởng, ngũ tiểu thư hiện giờ chính là tu sĩ vẫn là so đại tiểu thư nhị tiểu thư tam tiểu thư các nàng muốn lợi hại rất nhiều lần tu sĩ, nếu bất hòa ngũ tiểu thư thương lượng, kia chuyện này hắn còn có thể cùng ai nói đâu. Tiểu thư, tướng quân hắn một năm rơi trước kia đi biên quan Bình Định, chính là nửa năm sau lại xuyên ra tới tướng quân mất tích tin tức. Trong phủ một chút liền toàn rối loạn, tả phu nhân thừa dịp cơ hội này đổi đi trong phủ rất nhiều lão nhân. Chính là ta quyền lực cũng đều bị nàng hư cấu, thậm chí ta tưởng liên lạc trước kia lão chiến hữu muốn cho bọn họ đi biên quan tìm xem tướng quân cũng không có biện pháp làm được. Tiểu thư, tiểu thư, nhất định phải tìm được tướng quân A, tướng quân khẳng định còn sống, khẳng định còn sống. Nói nói phúc bá lão lệ tung hành, đầy mặt bi thương. Đúng lúc này, cửa có tiếng vang, lại là thất tịch đã trở lại. Nha đầu này còn không có vào cửa liền mắng to. Cha ta đều đem đại kho chìa khóa đều giao cho ngươi. Các ngươi này đó hôn đản còn muốn thế nào? Nếu là tường bức tử cha ta, ta liền tính liều mạng này mệnh cũng tuyệt đối không cho các ngươi hảo quá. Bổn cô nương liền tính thượng Hoàng Tuyển Lộ cũng tuyệt đối muốn lôi kéo các ngươi, đi tìm kia Diêm Vương lão gia Bình phân xử, ta xem là làm ai đi hạ chảo dầu rút đầu lưới lạc thân mình đi. Thất tịch đi vào nhà ở mới nhìn đến đêm vô nguyệt, cũng minh bạch vì cái gì ngày xưa hung thần ác sát vương tuệ tìm tới này, đó hộ vệ lại là bỗng nhiên đều biến thành tôm chân mềm nàng như vậy mắng bọn họ cũng chưa phản ứng. Ngươi, ngươi là tiểu thư. Không đợi đêm vô nguyệt trở lại, thất tịch đã xác định chính mình phỏng đoán. Tuy rằng tiểu thư bộ dạng đã xảy ra chút biến hóa, chính là nàng vẫn là có thể nhận ra, đây là nàng tiểu thư. Thất tịch ô ô ô khóc lóc liền chạy tới đêm vô nguyệt trước mặt nhào vào đêm vô nguyệt trong lòng ngực khóc lớn. Tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ô ô ô, thất tịch còn tưởng rằng rốt cuộc đợi không được ngươi đâu. Lúc này thất tịch trên người đánh đá khí xóa, ở đêm vương nguyệt trong lòng ngực khóc như là cái hài tử. Đêm vô nguyệt trong lòng cũng là chua xót vô cùng, nàng biết, thất tịch như thế thất thố làm sao không phải trong khoảng thời gian này bị buộc áp lực, ở nhìn thấy nàng trong lòng căng chặt này căn huyền mới buông lòng chút, nếu là lại bức bách đi xuống, đứa nhỏ này còn không biết sẽ hỏng mất đến bộ răng gì. Thất tịch không sợ, ta đã trở về, ta đã trở về đêm vô nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve thất tịch phía sau lưng, giúp nàng theo tóc. Đại thất tịch cảm xúc hòa hoãn xuống dưới, đêm vô nguyệt mới từ thất tịch trong miệng biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phúc Bá chỉ nói phụ thân đêm thanh minh sự, mà thất tịch nói còn lại là này lúc sau trong phủ biến hóa. Từ đêm thanh minh mất tích tin tức truyền quay lại tới lúc sau, tả phu nhân vương tuệ liền bắt đầu tàn nhẫn trảo trong phủ quản gia chi quyền. Ở kia sau đó không lâu Phúc Bá liền bị bệnh, bệnh tình lình xảy ra, nhưng lại thế tới rào rạn. Từ cảm giác không đúng bắt đầu bất quá 2 ngày Phúc Bá liền ngã xuống mà kia tả phu nhân vương tuệ lại là lấy thuốc và kim châm cứu vì điều kiện tới trao đổi phúc bá trong tay thế lực cùng quyền lực thậm chí bao gồm sổ sách cùng đại kho chìa khóa vừa mới bắt đầu phúc bá là liều chết không tử ở hắn trong lòng hắn tướng quân quản gia giao cho hắn quản hắn liền phải giúp hắn tướng quân đem này hậu phương lớn hậu cần cấp quản lý hảo chính là phúc bá bệnh lại là càng ngày càng nặng trong phủ hộ vệ đã sớm đổi thành tả phu nhân tìm tới hoàng an đám người không có gia phủ đối bài thất tịch một cái nha hoàn căn bản gia không được giả phủ đại môn Liền đừng để tìm đại phu, phủ y là vương tuệ người nàng làm sao dám tìm Hơn nữa phúc bá bệnh tới như vậy đột nhiên, chưa chừng chính là vương tuệ hạ độc đâu Cuối cùng thật sự ngao không nổi nữa thời điểm Thất tịch lấy chính mình tánh mạng bức bách chính mình lao cha đem vài thứ kia lấy ra tới nàng hảo Tới đổi lấy ra phủ cấp phúc bá mua thuốc cơ hội Trưng 210 cấp phúc bá trị độc thường, vì mẫu thân đêm không gió quỳ xuống Đại kho chìa khóa phúc bá gắt ga bót, hôm qua mới vừa cấp đi ra ngoài Mà cùng với mà đến lại là phúc bá bởi vì kéo dài hồi lâu bệnh tình chuyển biến xấu càng nghiêm trọng, mắt thấy đều thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, thất tịch mới đem đại kho chìa khóa trộm cho tả phu nhân đổi được lần này đi ra ngoài mua thuốc cơ hội. Tiểu thư, ngươi muốn trách thì trách ta đi, đều là ta buộc cha ta, cha ta mới đem vài thứ kia cấp vương thuệ, thất tịch nguyện ý lãnh phạt. Ta thật là muốn phạt ngươi, ngươi đã sớm hẳn là làm như vậy. Những cái đó vật ngoài thân nơi nào có phúc bá cùng ngươi quan trọng. Nếu là cha ta biết khẳng định cũng sẽ nói như vậy. Tiểu thư thất tịch méo miệng ba, ấy nấy nước mắt nhì quần quần mà rơi. Đi thôi, trước mang phúc bá đi ra ngoài nhìn xem đại phu, chỉ dựa vào ngươi miêu tả, đại phu Trần Trị cũng làm không được chuẩn. Đêm vô nguyệt lúc này thật là hối hận không có sớm cùng Hoàng Kim đấu học tập luyện đan khám bệnh tri thức, nàng thật là bị sư tôn cấp quán quá an nhàn a, từ trước chỉ cảm thấy nàng không tham nhiều chỉ học tu sĩ sở tu tập đồ vật liền hảo, rốt cuộc kiếp trước nàng chính là cái thực sẽ hưởng thụ sinh hoạt người. Đời này cũng không nghĩ làm chính mình quá mức mệt. Chính là hiện tại tới rồi dùng thời điểm mới cảm thấy nàng sẽ quá ít, quá ít. Cái kia, Ngũ tiểu thư tử vừa rồi đem Vô Nguyệt cùng Phúc Bá, thất tịch bọn họ đối thoại Trung Vương Nhị đã biết cái này trên người có đáng sợ khí thế cô nương chính là này đêm thần tướng trong phủ Ngũ tiểu thư, nói cách khác chính là bọn họ chủ tử. Vương Nhị là quán sẽ xem mặt đoán ý định loạn, thực sẽ suy đoán tình thế làm chính mình quá càng tốt người. Đương nhiên, thông tục điểm nhi giảng chính là cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn tường đầu thảo. Bên kia nhi lợi hại hướng bên kia nhi. Phiêu. Hiện tại nhìn đến đêm vô nguyệt, trong lòng cân nhắc một chút liền đem tiền đặt cược đẻ ở đêm vô nguyệt trên người. Ngũ tiểu thư, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân cho ngài nhận lỗi. Vương nhị còn ở cân nhắc như thế nào cấp đêm vô nguyệt lưu lại cái ấn tượng tốt, lại thấy đêm vô nguyệt hoàn toàn làm lơ từ hắn bên người đi qua. Tiến Vân Sơn còn lại là trực tiếp không người bế lên Phúc Bá, hơn nữa bởi vì sợ hãi xúc phạm tới Phúc Bá đã thực yêu đớt thân hình mà áp dụng công chúa Đối này, Phúc Bá rơi lệ đầy mặt chính là lại cũng không mặt mũi nói. Rốt cuộc, nhân ra đây cũng là vì hắn hảo A. Đêm vô nguyệt trước mang Phúc Bá tới rồi lạc thành tương đối nổi danh đồng nhân đường, gần nhất nơi này tương đối nổi danh, ngồi công đường đại phu y lý thuật cũng là không chọn. Thứ hai, nơi này khoảng cách dạ phủ cũng là gần thực, nàng muốn trước xác nhận Phúc Bá rốt cuộc là trúng độc vẫn là sinh bệnh. trúng độc nhưng thật ra hảo thuyết, chính là nếu là thật sự sinh bệnh nàng chính là sẽ không trị đồng nhân đường đại phu đều là y theo tiền khám bệnh nhiều ít phân chia phân loại đêm vô nguyệt trực tiếp cầm một tỏi vàng tuyển thực lực mạnh nhất lao đại phu dâu bạc trắng phiêu phiêu lao đại phu hảo một chút mạch đập liền thở dài người bệnh đều không phải là sinh bệnh mà là chúng độc hơn nữa loại này bá đạo độc đã xâm chiếm hắn phế phủ lấy lao phu y thuật cũng là bất lực đêm vô nguyệt vừa nghe chúng độc nhưng thật ra thư khẩu khí còn hảo còn hảo là chúng độc lao đại phu lông mày một trọn Thầm nghĩ cô nương này không phải đầu vóc có tật xấu đi, cái gì kêu chúng độc còn hảo, chúng độc mới là tệ nhất hảo đi. Chính là không đợi hắn giao hơn cái này thì mao không hiểu hậu bối thời điểm, liền thấy đối phương bình tĩnh không biết từ nơi nào móc ra tới một cái bích ngọc cái chai, từ bên trong đào lấy ra tới một quả đan dược trực tiếp uy vào người bệnh trong miệng. Nha đầu, ngươi đây là cái gì dược ngươi liền tùy tiện uy, người bệnh thân thể đã chịu không nổi lại nhiều đả kích. Nhưng mà đêm vô nguyệt lại tiếp tục móc ra mặt khác một lọ màu trắng bình ngọc chờ ở kia. Lão đại phu, muốn làm dơ bảo địa. Phần 135 Lão đại phu còn không có chuyển qua cong nhi tới liền thấy người bệnh sắc mặt đông nhiên biến đổi lớn, cả khuôn mặt đều nghẹn thanh hắc, rồi sau đó hoa một chút, giống như là ăn hỏng rồi đồ vật nôn mửa giống nhau không ngừng phun. Bất quá này phun lại không phải dơ bẩn chi vật mà là một ngụm một ngụm máu đen, máu đen rơi xuống trên sàn nhà lại là đều đem sàn nhà ăn mòn ra một cái động lớn Lão đại phu liền như vậy ngơ ngác nhìn Phúc Bá ói mửa máu đen, qua ước chừng có 15 phút, Phúc Bá sắc mặt mới rốt cuộc từ hắc truyền bạch, này bạch nhưng thật ra rất là thảm thiết cái loại này chết bạch. Không có biện pháp, liền phun ra 15 phút huyết, cho dù là độc huyết kia cũng không phải thường nhân có thể chịu được a. Lão đại phu vừa muốn nói gì thời điểm, liền thấy đêm vô nguyệt lại đem kia bạch ngọc cái chai đan hoàn nhét vào Phúc Bá trong miệng. Lại qua 15 phút, Phúc Bá sắc mặt mới chậm rãi có chút huyết sắc, tuy rằng như cũ rất là suy yếu. Bất quá nhìn kia trong ánh mắt tinh thần đầu nhưng thật ra so vừa đến dược đường thời điểm muốn hào rất nhiều, hiện nhiên là độc giải chỉ là này độc rốt cuộc bị thương căn cơ, thể hư thực. Tấm tắc bảo lạ lão đại phu kiên trì phải cho phúc bá lại đem một hồi mạnh lại còn có nói rõ lúc này là không thu tiền. Tấm tắc, thật là kỳ, cô nương, ngươi trong tay rốt cuộc là cái gì dược, như thế nào có thể có loại này kỳ hiệu. Đêm vô nguyệt cười cười, đan dược. Lão đại phu nghe xong biết đêm vô nguyệt không muốn nói chuyện nhiều cũng biết đan dược loại đồ vật này cũng không phải là hắn một cái lão đại phu có thể làm cho minh bạch, tuy rằng hắn y y thuật không tầm thường chính là cùng đan dược dính dáng đến liền không được. Ai chờ một chút ở đêm Vô Nguyệt muốn rời đi thời điểm, lão đại phu suất suất trên giấy viết rất nhiều tự rồi sau đó đem nó giao cho đêm Vô Nguyệt trên tay. Người bệnh độc giải, chính là cô nương tiền khám bệnh cũng không thể bạch giao, lão phu tự giác không khởi đến cái gì tác dụng, cô nương này mấy cái thực liệu phương thuốc cô nương cầm đi đi, không phải cái gì khó lường phương thuốc. Bất quá lại đối vị này, lao đệ thân thể rất có chỗ tốt. Đêm vô nguyệt kinh ngạc nhìn nhìn trong tay phương thuốc, lại nhìn về phía lao đại phu lại thấy đối phương đã trở lại khám đài mặt sau lại cấp tiếp theo cái người bệnh trần trị. Đêm vô nguyệt cười cười, đem tờ giấy giao cho thất tịch, thu hảo, về sau phúc ba thức ăn liền tạm thời trước dựa theo này mặt trên tới. Giải khai phúc ba độc, trong lòng yên tâm đêm vô nguyệt liền bắt đầu tính toán như thế nào đi thu thập ở dạ phủ bờ bãi này hồi lâu tả phu nhân. Ngũ tiểu thư Chớ cùng tả phu nhân phát sinh trực tiếp xung đột ta. Phúc bá còn nghĩ khuyên can, hắn một cái hạ nhân không can hệ, chính là tả phu nhân nói như thế nào cũng coi như là ngũ tiểu thư trường bối. Nếu là ngũ tiểu thư xúc động và chạm ngẫu nghịch nàng, vậy sẽ bị khấu thượng bất hiếu mũ, này đối tiểu thư về sau thanh danh không hảo a Ngươi sợ hiếu tự áp đầu, làm ta thanh danh bị hao tổn. Ha ha, Phúc bá, ngươi không nghe nói qua một câu sao. Mẫu tử từ, từ hiếu, mẫu thân hiền từ con cháu mới có thể hiếu thuận, huống chi. Vương tuệ cái này ác độc phụ nhân nàng cũng không phải ta mâu thân, ta là không có khả năng nhìn cha ta phủ môn bị nàng như vậy cá nhân làm hỏng, nàng không phải am hiểu hạ độc sao, ta đây liền nhân tiện cũng làm nàng nếm thử một chút trong đó tư vị, đương nhiên, tuyệt đối không phải là kịch độc làm nàng một chút chết đồ vợ, chết cũng quá tiện nghi nàng. Dám bị thương ngươi, đem nhà của ta làm trướng khí mù mịt, nàng phải có sung túc chuẩn bị tâm lý nên đón ta lửa giận. Tuy rằng đêm vô nguyệt thanh âm rất là bình tĩnh. Chính là tuy là Phúc Bá cái này năm đó đi theo đêm thanh minh thượng quá chiến trường người cũng là cảm giác một trận sợ hãi. Phúc Bá, ngươi biết không? Đối đại tên côn đồ, trực tiếp nhất thủ đoạn chính là lấy bạo chế bạo, ta còn muốn đi tìm ta cha, như vậy đoạn thời gian không có khả năng dùng ôn hòa thủ đoạn đối phó nàng, kia quá hao phí thời gian, hơn nữa vương tuệ nàng còn không xứng làm ta như thế lao tâm hao tâm tốn sức. Phúc Bá hơi hơi hé miệng cuối cùng ở nhà mình khuê nữ thất tịch lôi kéo hạ vẫn là thành thật ngậm miệng lại Lại lần nữa trở lại dạ phủ thời điểm, mới vừa đẩy mở cửa liền nhìn đến một trận mưa tên hướng tới bọn họ tật bắn mà đến. Đêm vô nguyệt trực tiếp vung tay lên, mánh liệt mêng mông nguyên có thể trực tiếp hình thành một đạo quần sáng hình thành bảo hộ vòng đem mọi người bao quát ở quần sáng bên trong, ngăn cản ở những cái đó mũi tên công kích. Đây là ở thân thành ám sát lúc sau đêm vô nguyệt nghiên cứu ra tới nguyên có thể mới nhất cách dùng, lại nói tiếp vương tuệ này đó chó săn còn muốn vinh hạnh, có thể trở thành nàng tần chiêu dưới đệ nhất nhân. Những cái đó vốn đang nghĩ có thể bắn chết đêm vô nguyệt đám người đi tìm tả phu nhân vương tuệ lĩnh thưởng, nhìn thấy những cái đó mũi tên quỷ dị tại mục tiêu trước người ngừng lại, này quỷ dị một màn nhiên cho bọn hắn lập tức khiếp đảm rất nhiều. Còn không cho ta mau bắn tên, bắn chết một người thưởng bạc thiên kim. Vương tuệ ở bọn họ phía sau gào giống kêu to ra tiếng, nàng nhìn đêm vô nguyệt ánh mắt tràn ngập hận ý, hoặc là nói nàng nhìn đến sau khi thành niên đêm vô nguyệt hoảng hốt trung tựa hồ thấy được từ trước phượng dao Cái kia đem nàng mình ca lực chú ý toàn bộ cướp đi nữ nhân, tuy rằng lúc ấy trai chưa cưới nữ chưa gả, chính là nàng chính là từ đêm thanh minh đánh trận đầu thắng trận lúc sau đã bị kia trên chiến mã khí phách hăng hái tiếu lang quân hấp dẫn. Chính là không đợi nàng cùng chính mình phụ thân đề, liền thấy được hắn đối một cái khác nhặt được nữ nhân hỏi han ân cần con người sắt đá hóa thành nhiều chỉ nu. Phượng Giao là vương tuệ cả đời tâm ma. Người đi tìm chết. Phượng Giao ngươi như thế nào không chết đi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn lại giết ngươi. Lại giết chết ngươi Nhớ tới từ trước ký ức, Vương Tuệ thần kinh tửa hồ là bị đau đớn giống nhau mất đi ngày xưa đoan trang, bôi màu đỏ sầm son môi nàng gào giống kêu to bộ dáng rất là dữ tợn Tuy rằng Vương Tuệ nói chuyện có chút lộn xộn chính là đêm vô nguyệt vẫn là từ nàng trong lời nói nghe ra tới một ít nội dung. Phương Giao, là nàng mẫu thân tên, mẫu thân của nàng chẳng lẽ là Vương Tuệ hại chết. Nghĩ đến mẫu thân, tuy rằng trước nay chưa thấy qua nàng chính là nghe được vương tuệ nói như vậy thời điểm đêm vô nguyệt vẫn là cảm giác phẫn nộ tột đỉnh. Đêm vô nguyệt trực tiếp vung tay lên, nguyên có thể trên quần sáng mùi tên tất cả đường cũng phản hồi, đến nỗi những cái đó hộ vệ là bị những cái đó mùi tên bắn chết vẫn là bắn thương liền không phải đêm vô nguyệt còn được. Đêm vô nguyệt dường như một cái ưu linh giống nhau, chỉ một cái chớp mắt nàng người liền đến vương tuệ phụ cận, nàng rối tay bóp lấy vương tuệ cổ. Ta nương, là ngươi giết. Bị bóp chặt cổ vương tuệ lại là tứ chi phịch xem như vậy nhưng thật ra như là muốn bắt cào đêm vương nguyệt Tiêu cổ tàn nhẫn kính nhi như là cho dù chết cũng muốn lại bị thương nàng giống nhau Giết ngươi, giết ngươi Ta muốn giết ngươi vương tuệ một bên phịch một bên nhi mắng Chẳng sợ hai mắt trứng to, chẳng sợ phát hậu phấn mặt bị nghẹn đỏ bừng Đêm vương nguyệt không nghĩ lại nghe vương tuệ này vô ý nghĩa điên rồi giống nhau nỉ non Nàng trực tiếp tăng thêm trên tay lực đạo Ngũ mùi mùi, lưu ta nương một mạng, xem như ta cầu ngươi Chương 211 Làm Vương Tuệ sống không bằng chết, tái kiến Sư Tôn. Ở cái này mấu chốt thời điểm, đêm không gió lại là từ ngoài cửa tới rồi, nàng không dám cường đoạt nhưng là lại ở đêm vô nguyệt trước mặt thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đêm không gió đã đến làm Vương Tuệ khôi phục chút thần trí, chí, chính là đương tỉnh táo lại nàng nhìn đến chính mình nhất kiêu ngạo đại nữ nhi lấy như vậy một loại khuất nhục phương thức quỳ gối đêm vô nguyệt trước mặt, chỉ vì cầu đêm vô nguyệt tha nàng một mạng. Vương Tuệ chịu không nổi, nước mắt giống như không cần tiền dường như chảy xuống dưới. Phong Nhi, Phong Nhi không cần cầu nàng, không cần cầu nàng. Ngươi lên, ngươi lên, không cần, không cần Vương Tuệ nhìn ái nữ chịu nhục nàng cảm giác đau lòng đều phải nát, quả thật nàng rất xấu, chính là đối đãi chính mình nữ nhi nhóm lại là thiệt tình hảo. Chính là muốn cho nàng cùng đêm Vô Nguyệt cầu tình sao có thể? Nàng ý đồ nhổ xuống trên đầu trâm cài, ý đồ thứ hướng chính mình hết hổ. Đêm Vô Nguyệt dùng dùng sức cuối cùng vẫn là thật sâu nhìn đêm không gió liếc mắt một cái, trực tiếp hùng Vương Tuệ giống như là dơ bẩn rác rửa giống nhau bị nàng ném ném đến đêm không gió trước mặt. Vương Tuệ còn nghĩ lấy kim châm tự sát, lại là bị đêm không gió cấp đoạt xuống dưới. Ta muốn cho ta tha con mẹ ngươi mệnh, chính là ta lại muốn cho nàng sống không bằng chết, nàng giết mâu thân của ta, ngươi nói ta nên như thế nào đối đái ngươi mâu thân. Đêm vô nguyệt túi đầu lạnh băng ánh mắt nhìn về phía đêm không gió, tuy rằng đêm không gió là nàng thừa nhận tỉ tỉ, chính là việc này quan mối thù giết mẹ, này vắt ngang ở hai người trung gian. Chỉ sợ ngày sau cũng minh biến không có khả năng lại là một đôi hòa thuận tỉ muội Sống không bằng chết, đêm không gió lòng tràn đầy chua sót. Tuy rằng nàng biết này đã là đêm vô nguyệt xem ở nàng mặt mũi thượng khinh tha vương thuệ, chính là xem này đêm vô nguyệt ý tứ này là làm nàng tự mình động thủ, chính là đây là mẫu thân của nàng A, sinh mẫu thân của nàng A, nàng như thế nào có thể A. Ngũ muội muội ta là mẫu thân kiêu ngạo, hủy diệt ta là có thể làm mẫu thân sống không bằng chết. Nói nàng dơ tay trực tiếp một trưởng tạp hướng chính mình đan điền, Hủy diệt đan điền, nàng liền lại không thể tu luyện, một thân tu vi tận phế, trở thành một người bình thường đều không bằng ma ốm. Đích xác, đây là một cái có thể làm vương tuệ sống không bằng chết cách làm. Ở vương tuệ kinh giận trong ngáy mắt, đêm vô nguyệt cũng ra tay, nàng ngăn cản đêm không gió. Vị ương cung giáo ngươi tu luyện không phải vì làm ngươi tùy ý phế bỏ chính mình tu vi. Tuy rằng đêm vô nguyệt hận vương tuệ, chính là nàng cũng không nghĩ hủy diệt đêm không gió cái này dạ ra trừ bỏ phụ thân trừ bỏ nàng bên ngoài chỉ giữ lại đầu góc còn tính rõ ràng người. Đêm vương nguyệt không lại cấp đêm không gió sửa đổi chủ ý thời gian, đêm vương nguyệt trực tiếp dương lên tay, không khí vì nhận bên trái phu nhân vương tuệ trên mặt bá bá bá qua lại tung bay. Mọi người chỉ nhìn đến vương tuệ tuy rằng đã hiện lao thái chính là lại còn có chút bà thím trung niên phong vận mặt trong nháy mắt chè kín vết máu. Tuy rằng là không khí nhận lại cũng là sắc bén dị thường, cơ hồ có thể nói là nhận nhận thấy cốt, Vương Tuệ trên mặt lúc đầu còn không có phản ứng lại đây, này một lát liền chảy ra rất nhiều huyết, huyết nục cũng chậm rãi sung huyết sưng to hướng ra phía ngoài tung bay. Hậu chi hậu rắc Vương Tuệ A, hét lên một tiếng, hai tay muốn chạm đến chính mình mặt lại bởi vì đau đớn không thể nào xuống tay, chỉ có thể hư phủng chính mình mặt cao giọng thét chói tai. Ta mặt! Ta mặt! Mỹ mạo mặt không có một nữ nhân sẽ không đệ bụng, cho dù là Vương Tuệ cái này số tuổi phụ nhân. Ngày thường cho dù là làn da thượng có chút thì vết đều phải nhào lên rất nhiều phấn tới che đậy người, lúc này muốn cho nàng tiếp thu chính mình mặt biến thành hiện giờ bộ dáng nàng có thể nào không hóng mất. Đêm không gió thấy vậy có chút không đành lòng, nhưng cũng biết, tương đối với vứt bỏ tính mạng tới nói, chỉ là hủy diệt một khuôn mặt đối vương tuệ tới nói đã là nhẹ nhất trừng phạt, đương nhiên, cũng thật là nhất sống không bằng chết trừng phạt. Ta muốn nàng vẫn luôn đỉnh này trương quỷ mị giống nhau xấu mặt, đêm không gió nếu là bị ta phát hiện nàng mặt khôi phục bình thường nói ta không chỉ có muốn nàng vương tuệ mệnh các ngươi tỷ muội bốn người ai cũng đừng nghĩ may mắn thoát khỏi bao gồm nàng vương gia mãn môn. nhẹ nhàng chậm chạp lời nói lại mang theo một cổ chân thật đáng tin mệnh lệnh cùng hung ác còn muốn từ tức khắc khởi ta chỉ là đêm thanh minh chỉ nữ cũng không phải ngươi ngu muội muội lần sau thấy ta gọi ta vô nguyệt sư tôn lược hạ những lời này đêm vô nguyệt liền trực tiếp phẩy tay háo một cái cự kiếm lên không nàng nhẹ liền đứng thẳng ở trên đó. Yến Vân Sơn, ngươi ở nhà chăm sóc Chí bá, Phúc bá còn có thất tịch, còn có mau chóng tốc độ liên lạc không về các bạch thần y địa, nghĩ cách tra được hắn ở đằng kia. Ta đi tranh biên quan, ta muốn đi tiếp ta phụ thân về nhà. Nghe được đêm vô nguyệt như thế nói, Phúc bá trong lòng rất là vui mừng, đối, ngũ tiểu thư cùng hắn giống nhau, không tin tướng quân đã chết, tướng quân khẳng định là bởi vì chuyện gì nhi mà chỉ hoãn trở về bước chân. Đêm vô nguyệt khống chế cử kiếm ở lạc thành trên không cực nhanh sẽ qua. Có chút người chú ý tới, có chút người không chú ý tới. Mà này đàn chú ý tới người chung có một người lại là sát cửa sổ nỉ non. Ngoan nguyệt, người này lại là đi đâu vậy? Đông ly vị hương thở dài một câu, hắn còn nghĩ như thế nào cùng đi vào lạc thành ngoan nguyệt tới một cái ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ đâu. Lại không nghĩ rằng hắn này còn không có tưởng hảo đâu, đêm vô nguyệt thế nhưng giá cự kiếm rời đi. Nguyệt Nhi đi đâu vậy? Hắn nhìn Nguyệt Nhi lại là không có mang theo kia điên lão nhân trí bá cũng không có mang theo dâu sổ miến vân sơn. Nguyệt Nhi một người là muốn đi đâu Nhi? Đông Ly Vị Ương muốn làm người đi điều tra giả phủ đã xảy ra chuyện gì, ngẫm lại, còn điều tra cái gì, có thời gian kia còn không bằng trực tiếp cùng qua đi đâu. Đông Ly Vị Ương đi được tới liền làm được, hán thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang hướng tới đêm Vô Nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo. Phần 136 Đêm Thanh Minh Bình Định Biên Quan là đang tới gần Nam Triều Âu Tạp Thành. Đêm Vô Nguyệt lấy chính mình tốc độ cao nhất đi tới Âu Tạp Thành thành trì trên không. Một bên ngự kiếm xoay quanh một bên dùng chính mình toàn bộ tinh thần lực bao trùm toàn bộ ô tạp thành tìm kiếm chính mình phụ thân đêm thanh minh. Một vòng, không có. Đệ nhị vòng, vẫn là không có. Mãi cho đến đêm vô nguyệt xoay quanh đến thứ 8 vòng, nàng tinh thần lực đã nối nghiệp vô lực thời điểm mới ở ô tạp thành thành chủ phụ phụ cận tìm được thuộc về đêm thanh minh một sợi hơi thở. Tuy rằng mỏng manh, nhưng là lại là đêm thanh minh không thể nghi ngờ. Đêm vô nguyệt một cái lao xuống rơi xuống đất, thẳng đến nàng tìm kiếm đến kia cổ mỏng manh địa phương. Lại là tường thành một cái biên giáp nhì, mà nàng cảm nhận được đêm thanh minh hơi thở nơi phát ra lại là kêu cao ngất thành chủ phủ tới gần nền phụ cận một cái lỗ thông khí. Theo cái này lỗ thông khí hướng nội dường như là ngầm nhà tù một loại địa phương. Đêm vô nguyệt nghĩ đến chính mình phụ thân đã bị nhốt ở loại địa phương này, một đôi mắt phẫn nộ gần như bốc hỏa, mà đồng thời nước mắt lại cũng đi theo hạ xuống. Phẫn nộ ánh mắt đổ rào rào nước mắt, nhìn như không khỏe hai loại tình cảm lại thật là đêm vô nguyệt lúc này tâm cảnh. Vì người khác dám như vậy đối đai chính mình phụ thân mà phẫn nộ, cũng vì phụ thân sở chịu thương tao tội mà đau lòng. Đêm vô nguyệt rất muốn đem cái này thành chủ phủ cấp một cái nguyên có thể đạn pháo bắn cho phi cứu ra chính mình phụ thân, lại vào lúc này chính mình cánh tay bị người kéo lại. Vừa quay đầu lại lại là thấy được nàng nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng thấy được đến người, đế tôn. Thậm chí đêm vô nguyệt tưởng chính mình ảo giác. thằng đến đông ly vị hương rồi ra tay ôm qua đêm vô nguyệt eo ôm nàng bay khỏi thành chủ phủ. Đi tới rồi một chỗ nhà cửa dừng lại. Nguyệt Nhi, bình tĩnh chút. Sư Tôn nghe này đã lâu thanh lãnh thanh nham đêm Vô Nguyệt lập tức liền phát gục Đông Ly Vị Ương trong lòng ngực, luôn luôn kiên cường đêm Vô Nguyệt lúc này lại là rơi lệ đầy mặt. Đông Ly Vị Ương rất ít nhìn đến đêm Vô Nguyệt khóc, thượng một lần vẫn là tịch nhan hơi kém hồn phi phách tán thời điểm. Hiện tại nhìn đến đêm Vô Nguyệt như vậy yếu ớt bộ dáng hắn đau lòng không được. Ngoan, ngoan, ngoan Đông Ly Vị Ương nhẹ nhàng chụổi đêm Vô Nguyệt phần lưng. Như là hắn vẫn thưởng hóng đêm Vô Nguyệt như vậy hóng trẻ con phương thức, một chút một chút, này thư hoang tiết ấu, đệ tôn độc hưu thanh lãnh lại ôn nhu tiếng nói làm đêm Vô Nguyệt cảm xúc chậm rãi bình ổn xuống dưới. Sư tôn, cha ta hắn ở nơi đó. Hắn không phải mất tích, hắn khẳng định là bị bọn họ cầm tù. Sư tôn, ta muốn cứu hắn. Đừng có gấp chậm rãi nói Đông Ly Vị ương thấy đêm Vô Nguyệt đã bình phục xuống dưới ôm nàng nhìn nàng đôi mắt nói, đêm Vô Nguyệt đem chính mình tới rồi lạc thành chuyện sau đó nhất nhất nói cho Đông Ly Vị Ưng nghe. Như vậy đoạn thời gian nội đã trải qua này rất nhiều sự, đầu tiên là nhìn thấy dạ phủ quyền biến phụ thân mất tích phúc bá chúng độc mau chết bộ dáng, lại nghe vương tuệ nói là nàng giết mẫu thân của nàng, tìm được rồi phụ thân lại phát hiện chính mình phụ thân hư hư thực thực bị nhốt ở ngầm lao tủ. Nay từng cọc sự kiện tập trung bùng nổ, tuy rằng đêm vô nguyệt bắt đầu cũng không có biểu hiện ra ngoài chính là này rất rất nhiều mặt trái cảm xúc lại cũng ở nàng trong lòng có điều phản ứng, nhìn thấy đế tôn đông ly vị ương nàng này đó sở hữu mặt trái cảm xúc đều bị thư giải Chuyện này nơi trốn lộ ra vi phạm lẽ thường chỗ, ta còn là làm ta người hảo hảo điều tra một phen lại làm tính toán. Đêm vô Nguyệt nghi hoặc hỏi, Sư Tôn, ngươi tại đây ô tạp thành cũng có chính mình thế lực. Sư Tôn không phải vị ương cung cung chủ sao? Chính là nàng cũng không nhớ rõ vị ương cung ở bên ra có phòng làm việc a Đông ly vị ương cười một chút, xoa xoa đêm vô Nguyệt rời rạc tóc đẹp. Nguyệt nhi, bất quá ta còn muốn hướng ngươi mượn một thứ. Đêm vô Nguyệt cái này càng đốc, cùng ta mượn đồ vật. Đông ly vị ương khỏe môi dạng khởi một mạt mỉm cười, hắn ôn nhu đến gần rồi đêm vô nguyệt, càng ngày càng gần, liền ở đêm vô nguyệt cho rằng hắn chết muốn hôn nàng thời điểm lại phát hiện chính mình cổ chỗ chật lệnh, rồi sau đó vẫn luôn bị chính mình mang ở trên cổ đế tôn cho nàng chiến long chỉ đã bị câu ra tới. Nay chiến long chỉ đêm vô nguyệt không mang ở trên tay, thật sự là bởi vì quá mức thấy được nhi mà bỏ vào chữ vật không gian hoặc là hồng hoang thiên nàng lại liên tiếp, rốt cuộc đây chính là đế tôn bên người đeo chi vật. Cuối cùng đã bị nàng dùng một cái tơ hồng xuyên chế mang ở trên cổ làm như mặt dây dùng. Nguyệt Nhi, từ trước chỉ nói cho ngươi này, triền long chỉ long văn kia mặt cách dùng, là đại biểu vị ương cung, mà ta hiện tại muốn nói cho ngươi, này kim thiềm một mặt còn lại là thiên hạ phàm là bảng hiệu thượng có hoa chuyện đông ly bản vẽ cửa hàng đều có thể thông dụng, bao gồm đa bảo các. Thấy triền long chỉ như thấy chủ nhân. Lại nói tiếp, này triền long chỉ chính là muốn so với ta dùng tốt rất nhiều đâu. Ha ha. Kỳ thật từ trước nàng liền suy đoán Quá đế Tôn hẳn là ở đa bảo các chi cổ, nhưng là lại trước nay không nghĩ tới nguyên lai đa bảo các từ từ yến trọng lâu sở khống chế sở hữu sản nghiệp kỳ thật đều là đế tôn, yến trọng lâu chỉ là cái xử lý này hết thảy cùng loại giám đốc người tồn tại. Mà lại nghĩ đến đế tôn ở sáng sớm liền đem này triền long chỉ cho nàng, này cơ hồ có thể nói là đem đế tôn toàn bộ thân gia đều giao cho nàng. Nàng từng hâm mộ từ trước làm đặc công thế giới kia nam nhân kiếm tiền dưỡng gia tiền lương tạm giao cho Tức phụ Nhi Hoa. Chính là xem đế tôn, lại là đem hắn toàn bộ thân ra đều giao cho nàng, này cũng không phải là một đống phòng ở vài mẫu điển, này có thể nói là toàn bộ tập đoàn tài chính A. Trưng 212 đế tôn sủng. Sư tôn đem vô nguyệt hít hít cái mũi, cố nén trụ khóc ý, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy. Nói nửa câu sau đã có chút nước nở ra tiếng. Nhìn đêm vô nguyệt mũi hồng hồng run lên run lên tiểu bộ dáng đông ly vị ương không thể hiểu được nghĩ tới tiểu miêu nhi. Hắn rội tay xoa xoa đem vô nguyệt đầu tóc nhẹ nhàng dùng ngón trỏ quát một chút đêm vô nguyệt muối tiểu phôi đản ta đối với ngươi tốt như vậy ngươi còn gọi ta sư tôn nghe đế tôn này trêu đùa thanh âm đêm vô nguyệt khóc ý lập tức liền bằng rồi nàng si một tiếng nở nụ cười với ánh mắt đã hồng hồng nàng ngẩng đầu nhìn đế tôn u mồm gọi một tiếng ương ca ca hơi mang chút giọng mũi thanh âm so ngày thường càng thêm non mềm đông ly vị ương nghe này non mềm thanh âm nhìn này cùng thỏ con giường như đêm vô nguyệt đặc biệt là cặp kia thủ anh đảo nhi giường như phấn nộn môi đỏ Hán chỉ cảm thấy chính mình hô hấp căng thẳng, thân thể trước với đầu góc hành động, lại là trực tiếp in lại đêm vô nguyệt môi. Nô đêm vô nguyệt còn không có phản ứng lại đây thời điểm hai người cũng đã gắn bó như môi với răng. Như là thanh tùng một lại giống bạc hà giống nhau thanh lãnh hơi thở theo môi răng tương giao địa phương độ đến đêm vô nguyệt khoan miệng. Trong ngấy mắt, mãn môi lỏng tràn đầy đầy người dường như đều bị đế tôn hơi thở bao bọc lấy giống nhau. Lại cường nữ hán tử ở đế tôn cường đại hơi thở dưới đều biến thành nhuyễn tử. Sắp sủi lơ ở đế tôn trong lòng ngực đêm vô nguyệt trong lòng có chút nho nhỏ không chịu thua, nàng nhón mũi chân lại là ra tăng nụ hôn này. Đông ly vị ương hơi hơi sừng sốt, giây lát lại là kinh hỉ, xem ra hắn ngoan nguyệt đối hắn cũng là tưởng nghiệm được ngay à, bằng không lại như thế nào sẽ như thế sốt ruột. Hai người vẫn luôn hôn đến đêm vô nguyệt hô hấp dồn dập chút mới bùng ra lẫn nhau. Đông ly vị ương nhìn đến đêm vô nguyệt môi đỏ bên cạnh giống như tràn ra sắp thái giống nhau sương đỏ trong lòng có chút đau lòng. Hắn vươn lòng bàn tay nhẹ nhàng rút ve hai hạ, ai, tuy rằng hắn ngoan nguyệt như thế nhiệt tình, chính là hắn cũng muốn khắc chế chút mới đúng, nhìn xem ngoan nguyệt môi đều bị thương. Làm sao vậy? Sư tôn. Đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương đau lòng dường như con ngươi đều hàm thủy quang bộ dáng hỏi. Đều đỏ, Sưng lên đông ly vị ương đau lòng nói, vẫn là mạt chút thuốc mỡ đi, ta nhớ rõ ta có. Đêm vô nguyệt đối này nhưng thật ra không lắm để ý, hắc hắc, không có việc gì, thói quen thì tốt rồi. Đêm vô nguyệt nói xong mới ý thức được chính mình nói kỳ thật nghĩa khác rất lớn. Quả nhiên đế tôn giống như là ăn đến thịt còn mắt thèm lang giống nhau, ánh mắt nóng rực nhìn đêm vô nguyệt. Nguyệt nhi ý tứ là làm vi sư cần thêm luyện tập sao. Đêm vô nguyệt mặt đằng một chút bạo hồng lên. Không không không đêm vô nguyệt liên tục xua tay. Đế tôn lại là ai hoán thở dài, nguyệt nhi thế nhưng là không muốn sao. Không, cũng không phải, không đúng, ta đêm vô nguyệt cảm giác chính mình càng nói càng loạn. Nhất định là khoảng cách đế tôn thân cận quá mới làm nàng đầu gốc đều không thanh tỉnh. Đêm Vô Nguyệt quyết đoán chạy ly đế tôn rũa ra tay là có thể ôm tiến hoài khoảng cách. Nhìn đến đêm Vô Nguyệt này thẹn thùng muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi bộ dáng Đông Ly vị ương biết không có thể lại đâu, bằng không đem hắn ngoan nguyệt tiểu miêu chọc mau chạy đến hắn nhìn không thấy địa phương làm sao bây giờ a. "Hảo, không cùng ngươi nói náo loạn. Ta đi một chút sẽ về, ngươi trước thoáng nghỉ tạm một chút, này đó trái cây toàn bộ ăn luôn, tinh thần lực của ngươi tiêu hao quá nhiều." Ta trở về thời điểm muốn kiểm tra Nga, nếu rơi xuống một cái liền phải thân một chút. Nói xong chỉ một cái chớp mắt đông ly vị ương liền biến mất ở tầm mắt bên trong. Đêm vô nguyệt lúc này mới chú ý tới trên bản không biết khi nào bị đế tôn phóng thượng một cái giỏ che. Bên trong trái cây có heo linh quả, còn có thanh linh quả đều là linh khí đầy đủ có thể bổ sung trong cơ thể linh khí nguyên có thể. Còn có một đám tử nho nhỏ màu đỏ trái cây, cái này trái cây đêm vô nguyệt không biết là cái gì trái cây. Bất quá ăn lúc sau lại cảm giác chính mình đã gần như khô kiệt tinh thần lực tựa hồ khôi phục một ít. Sư tôn hắn là như thế nào nhận thấy được ta tinh thần lực sử dụng quá độ. Đêm vô nguyệt nghĩ đến đế tôn làm này đó, trong lòng Mỹ tư tư cũng cũng chỉ ăn này đó trái cây mà từ bỏ sử dụng nàng ở vị ương cung ra tới phía trước từ hoàng kim đấu kia cưỡng bức ra tới có thể nhanh chóng bổ túc tinh thần lực đan dược, tuy rằng công hiệu cường đại bất quá lại có chút thương thân. Cùng này đan dược so sánh với, tự nhiên là đế tôn cấp trái cây càng tốt đa chi Ăn này đó trái cây đêm Vô Nguyệt là có thể cảm nhận được đến từ Đế Tôn ái, nàng cả người tâm tình đều biến hảo rất nhiều. Cũng không biết là này trái cây có kỳ hiệu vẫn là bởi vì nàng tâm tình tốt quan hệ, nàng cảm giác chính mình tinh thần lực khôi phục tốc độ nhanh rất nhiều, dựa theo cái này tốc độ đến ngày mai sáng sớm phỏng trường liền không sai biệt lắm. Nghĩ đến Đế Tôn hắn đại chính mình hảo, đêm Vô Nguyệt ngậm trái cây ghé vào trên bàn một người ăn ăn liền cười lên tiếng, chính là dây lát nghĩ đến còn thân hãm nhà tù phụ thân đêm thanh minh, mày đẹp gắt gao nhân lại Hiện nay nàng đã bình phục xuống dưới tâm tình của mình, biết đêm thần tướng ở thành chủ phủ dưới nền đất lao tù xuất hiện nơi này tuyệt đối tồn tại rất lớn miêu nghị. Nơi này rốt cuộc có hay không hiện nay bắc triều hoàng đế bút tích nàng cũng không biết, cũng không biết tại đây trong đó ô tạp thành thành chủ đảm nhiệm cái dạng gì nhân vật. Chính là nghĩ đến phụ thân chịu quá cực khổ, hàm răng cắn môi, đêm vô nguyệt đấy mắt đều là một mảnh túc sát chi ý. Bất quá một canh giờ, đông ly vị ương liền đã trở lại, trở về thời điểm trong tay còn méo một chồng giấy. Sư tôn, như thế nào? Đông Ly Vị Hương đem trong tay giấy đưa cho đêm vô nguyệt. Đây là điều tra ra tới đồ vật, muốn cấp, kết hợp lên xem nói, chính là đêm thần tướng bị người cấp hố. Hàn phó tướng cùng phản quân đã sơm cấu kết ở bên nhau, hiện tại ô tạp thành bên ngoài thượng đã bình phục phản loạn, trên thực tế là vì đêm thần tướng mang lại đây lương thảo cùng với tê mọi triều đình. Có này đó lại ám mà chủ tính chút thời gian đại khái sẽ lại bùng nổ lớn hơn nữa quy mô phản loạn. Bọn họ muốn chính là tiêu ra đối bọn họ tạm thời yên tâm. Đêm vô nguyệt đọc nhanh như gió xem xong rồi trên giấy tin tức, càng xem mặt càng hắc. Những người này là gan nhưng thật ra rất lớn a. Thế nhưng đem nàng cha triệt triệt để để biến thành pháo hôi giống nhau nhân vật. Bọn họ lương thảo ở đâu? Liên ở Đông Ly Vị Ương chờ đêm vô nguyệt nổi trận lôi đỉnh thời điểm, lại nghe tới rồi đêm vô nguyệt nói như vậy. Ngươi muốn làm gì? Chờ đem cha ta cứu ra ta muốn đi thiêu bọn họ lương thảo. Cực cực khổ khổ tích góp đế vương ngọc bị ta một phen hỏa cấp thiêu hủy không phải so trực tiếp giết chết bọn họ càng làm cho bọn họ khó chịu sao. Trực tiếp tử vong đối bọn họ cũng quá mức nhân tử. Đông ly vị ương những mày, không tồi, hắn ngoan nguyệt tiểu miêu chảo tử cũng có lượng ra tới thời điểm, không tồi, không tồi. Hắn ngoan nguyệt chính là quá thiện lương, loại này thiện lương nếu là tới rồi vân hoang tuyệt đối sẽ cho nàng mang đến thương tổn. Hắn sống này hồi lâu đến ra tới kinh nghiệm chính là... Quá mức thiện lương chỉ biết trở thành người khác thương tổn người đột phá khẩu. Hắn hy vọng nàng ngoan nguyệt có thể biến tàn nhẫn lên, thiện lương một mặt chi để lại cho hắn xem liền hảo. Phần 137 Ngươi nếu là tưởng thiêu hủy nhưng thật ra không bằng trực tiếp dọn không, đối chúng ta tới nói bất quá lãng phí mấy cái túi trữ vật sự, nhưng là lại có thể làm cho bọn họ cho nhau nghi kỵ. Mà những cái đó lương thảo, chọc lâu sẽ có con đường tiêu rớt. Nghe được đông ly vị ương nói, đêm vô nguyệt ánh mắt sáng lên, không thể không nói gừng càng già càng cay. Sư tôn ngươi thật lợi hại. Đông Ly Vị Ương, ha ha, lão khương. Vào đêm, lưỡng đạo mờ ảo như quỷ mị thân ảnh ở thành chủ phủ thoáng qua, trước đêm vệ binh chỉ tưởng chính mình mệt nhọc quá độ hoa mắt cũng không quá chú ý, mà lúc này đêm Vô Nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương hai người đã lẻn vào vào thành chủ bên trong phủ bộ. Kim Bích Huy hoàng phòng nghị sự nội, tố tạp thành thành chủ cùng với Bắc Triều đóng quân tổng tư lệnh còn có hai cái Mưu sĩ đang ở thương nghị chuyện gì. Sang quý hoa mị gỗ tử đàn bàn trà chung quanh mấy người ngồi trên mặt đất, Trên bản còn phóng một chương vải đông tay vẽ bắc triều bản đồ còn có một chương đánh dấu binh doanh quan ải bản vẽ hiển nhiên đây là một phần quốc phòng bố cục đồ. Giang đạt, ngươi lương thảo chuẩn bị thế nào? Tổ tạp thành thành chủ mễ bố ngươi nhìn bên cạnh tuấn tu khuôn mặt da trắng bạch diện đáy mắt đáy mắt còn có viên lệ trí giang đạt. Nói thật, mễ bố ngươi là coi thường cái này tướng quân kia mội phu, nhìn thật sự là quá nhược kê. Đúng vậy. Ngay cả bị Giang Đạt phản bội đêm thanh minh cũng hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc sự tình kém ở nơi nào làm Giang Đạt cái này đi theo hắn mười mấy năm phó thủ trong một đêm phản bội hắn. Trên thực tế Giang Đạt thê tử chính là mễ bố người thê muội Giá tâm 10 phần Giang Đạt đã sớm bất mãn mười mấy năm như cũ khuất cư ở đêm thanh minh dưới, ở hắn trong mắt, đêm thanh minh cái này nguyên soái tuổi tác đã quá lớn, hơn nữa quá mức do dự không quyết đoán, người như vậy thế nhưng vẫn luôn ở thần tướng vị trí thượng làm hắn bực này thiên Chi tiêu tử nghe lệnh hắn. Đương nhiên hắn cũng đã sớm quên mất đêm thanh minh đối hắn dịu dát, ở hắn xem ra kia đều là chính hắn một đao một thương lấy công nghiệp quân sự đua ra tới mà thôi. Hai cái có dã tâm người trong lén lút đã thông qua từng người thê tử thư nhà Mưu Hoa hồi lâu. Hơn nữa cũng lấy được giai đoạn tính thành công, đêm thanh minh bị bắt tin tức giả cũng chuyển quay lại là thành, hiện tại bọn họ có bò lớn thời gian tới bố cục. Năm nay được mùa, bọn họ đã ở Âu Tạp Thành cùng với phụ cận vài tòa thành trì chung bốn phía thu mua lương thảo hơn nữa một năm trước đi theo đại quân lại đây quân lương toàn bộ thêm lên cũng đủ bọn họ một hơi tấn công đến bắc triều bụng giang đạt cùng mẹ bố ngươi đã tính toán quá nếu sự tình tiến hành thuận lợi bọn họ lương có thể cung cấp thượng mẹ bố ngươi tự nhận chính mình binh sĩ chính là muốn so bắc triều vương quân chiến lực cường rất nhiều đối trận chiến tranh này hắn chính là hùng tâm bừng bừng hắn thậm chí đều có thể nhìn đến sau khi thắng lợi hắn ngồi ở vương tọa thượng thừa nhận đủ loại quan lại triều bái thời điểm cảnh tượng lương thảo đã không sai biệt lắm Ở chúng ta đã định lộ tuyến các thành trì đều có chúng ta kho lúa, một khi khai chiến, chút nào không cần lo lắng lương thảo dự trữ vấn đề. Ha ha ha, như thế rất tốt như thế rất tốt, ngày nào đó đại thành này này muôn vàn giang sơn, ngươi ta hai người cùng chung. Mễ bố ngươi cười ha ha, béo lùn thân mình dịch đến giang đạt phụ cận vô bờ vai của hắn. Mà mặt khác hai cái mưu sĩ cũng đều là nói chút khen tặng nói. giấu ở chỗ tối đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương nhìn bờ bãi mấy người này cười lạnh. a Khiến cho các ngươi ngộng đẹp lại làm trong chốc lát. Chương 213 cứu người, đi không về. Đông Ly Vị Ương lúc này cũng không có làm đêm vô nguyệt vận dụng thần thức tới siêu tầm, nguyệt nhi tinh thần lực mới vừa khôi phục không đến một nửa, không thể lại dùng, chỉ có thể han tới. Mà vì không rút dây động rừng, Đông Ly Vị Ương còn cần thiết áp chế thực lực của chính mình để tránh thần thức quá mức cường đại bị người phát hiện. Tìm được đêm thanh minh vị trí, hai người ngay lập tức đi trước, bởi vì tốc độ cực nhanh, rất nhiều vệ binh cũng chưa phát hiện bọn họ. Mà kia phát hiện không đợi ra tiếng cảnh báo đâu đã bị đêm vô nguyệt một chủy thủ cắt vỡ hết hầu rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì tiếng vang. Trải qua này đã hơn một năm cầm tù cùng ngược đại, đêm thanh minh trên mặt trên người đã sớm tràn đầy vết thương, bởi vì phương nam ướp nóng không khí khí hậu, thậm chí có chút miệng vết thương đều bắt đầu hư thối sinh rồi. Mà bởi vì gân tay gân chân bị đánh gãy, hắn trừ bỏ bị đặt tại giá chữ thập thượng chịu hình thời điểm mới có thể đủ cảm nhận được đứng cảm giác. Mặt khác thời gian liền sẽ như là một đoàn bị vứt bỏ rẻ lao giống nhau bị còn tại góc, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, kia bị mẹ bố ngươi tìm tới có chút ngược đãi phích ngục tốt quất roi hắn thời điểm đối đêm thanh minh tới nói nhưng thật ra thành hắn thích nhất thời gian. Mà hôm nay ban ngày mới vừa bị hình ngục quan quất roi quá, lúc này đêm thanh minh vừa vặn là đứng. Hắn nhìn cửa lao khẩu phương hướng hình như có sợ cảm, tuy rằng trong nội tâm tình nguyện này không phải thật sự, chính là một lòng lại là mong đợi lên. Là hắn Nguyệt Nhi tới cứu hắn sao? Vô thanh vô tức bên trong, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương hai người chém giết một đường, rốt cuộc tới rồi này địa lao chỗ sâu trong tận cùng bên trong nhà tù. Vừa mới đến gần đêm vô nguyệt đã nghe tới rồi một cổ dày đặc mùi máu tươi cùng hư vị. Trải qua vừa rồi thần thức tỏa định, nàng biết, nàng phụ thân đêm thanh minh liền tại đây tận cùng bên trong nhà tù nội. Đêm vô nguyệt bước nhanh tiến lên, cách cánh tay phẩm chất nhà tù hàng rào nàng thấy được bên trong đã không ra hình người đêm thanh minh. Tuy rằng bên trong người đầu bù tóc rối thả đầy người huyết huy Màu trắng áo trong thượng bởi vì dơ bẩn huyết ô đã biến hôi tóc nâu hoàng, có chút bị huyết xâm nhiễm quá địa phương đã biến thành màu đỏ sẫm. Chính là mặc dù như vậy, Đêm Vô Nguyệt vẫn cứ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nơi này người chính là nàng phụ thân, Đêm Thanh Minh. Cha. Đêm Vô Nguyệt mới vừa một hô lên tới lại là đã biến thành tiếng khóc. Đó là nàng phụ thân a, đã từng hưởng dự Bắc Triều trên dưới, muôn vàn bá tánh ca tụng khen ngợi Đêm Thần Tướng a. Đã từng Đêm Thần Tướng là cỡ nào khí phách hăng hái, chính là hiện tại Lại liền kia cửa thành khất cái đều không bằng, thế nhưng đã bị cầm tù ở như vậy một cái nhà tù bên trong bị chịu những cái đó cặn bã cầm tù cùng làm đủ. Đêm vô nguyệt giơ tay, Nguyên có thể vừa ra không khí hóa nhận, đem kêu bó ở hàng rào thượng siềng xích cấp cắt đứt, Dùng sức đẩy liền vọt vào nhà tù.